ư ơ nhưng g c ơ lúc a ta m tể tất chủ cả. c h Đi này niệm lực cổn phở xỉ ẩn đoàn cùng nổ tung tổn thương tăng thêm độc trong người khí sử cho nó trong lúc nhất thời không cách nào làm ra phản ứng gì chớ đừng nói chi là bên ngoài còn có tầng băng phong tỏa hành động của nó cái đó g ạ đệ vòi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ thon dài hấp thu ảm ộ n huy động Bàn đại gia k ế thời t ú c tác, cùng tác có lực cho cách cái cử Nhìn động gần gà muốn nhắm mắt lại cùng phản kháng, nhưng động như đồng dạng, khiến cho nó hoàn toàn không cách nào làm ra cái gì phản kháng cử động. h gì xem mẹ mắt ma làm gà gà gà gà là đệ đệ vói vói lại loại tựa t ra gian dần trôi qua mẹ g à gần g à chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng chậm rãi nhắm mắt lại mà lúc này xung quanh người xem đám người rốt cục có nghỉ một hơi cơ hội sato si rất là m ở mịt hỏi chuyện gì xảy ra vì sao mẹ g à gần g à biến thành bộ dáng bây giờ hơn nữa gạ đệ v ẫ không phải nên chúng đọc sao mẹ gạ gần gạ sau lưng công kích lại là làm sao tới xạ tổ xỉ trên mặt viết đầy không hiểu hắn nguyên vốn cũng không phải là rất hiểu những đạo lý này hiện tại càng là nhìn không rõ nghe được xạ tổ xỉ vấn đề mỹ tỷ cùng b ờ d ọ c khoe miệng giật một cái bởi vì bọn hắn cũng không có thấy rõ chẳng những là bọn họ đoán chừng người quan chiến bên trong trừ bỏ cái lìn sạp gì nạ hai cái này siêu năng lực giả bên ngoài chính là hữu i đạ rộ xạ giang cùng xem các nàng đều không có xem hiểu mà hy vọng sạp di nạ nói chuyện giải đáp vậy hiển nhiên là không thể nào cho nên có thể đủ giải đáp trong lòng bọn họ nghi ngờ chỉ có một người kỳ thật ngươi vừa rồi hỏi ba cái vấn đề chỉ cần một đáp án liền có thể giải đáp c á i l i n dịu dàng cười một tiếng hỏi lúc trước tại gần gạ sử dụng hơi độc thời điểm các ngươi nên nghe được trương mệnh lệnh a vừa nói c á i l i n còn thẳng thẳng thân thể xem như danh môn đại tiểu thư chỉ cần không phải chiến đấu thua không kiềm chế được nỗi n ò n g trạng thái nhất cử nhất động của nàng đều lộ ra mười điểm có tên cửa phong phạm thục nữ biết rõ biết rõ là tinh thần trùng kích psi sóc xạ tổ xì vội vàng nhấc tay ẩm mỹ ti một quyền đánh vào xạ tổ xì trên đầu ghét bỏ đạo rõ ràng là t r ư ớ c dùng thế thân s ụ tờ títu ụ sau đó là tinh thần trùng kích psi sóc không sai trọng điểm ngay tại thế thân s ụ tờ títu ụ cái này tuyệt chiêu lên cái lìn ôn nhu giải thích nói thế thân s ụ tợ ti tục tuyệt chiêu hiệu quả là người sử dụng trong nháy mắt dùng thể lực chế tạo ra một cái phân thân cái này phân thân sẽ tiếp nhận đối thủ gửi tới công kích mà ở bộ kẽ mẩn sử dụng thế thân s ụ tợ ti tục trong khoảng thời gian này người sử dụng bản thân là hội ẩn nút đến một cái không gian kỳ dị bên trong ẩn nút đạo một cái không gian kỳ dị bên trong sato si lắc đầu m ở mịt nháy nháy mắt đám người trong lòng không còn gì để nói người này là có bao nhiêu khuyết thiếu thông thường có lúc thực hoài nghi hắn là không phải cùng giáo sư hoặc cùng trương lam xuất từ cùng một nơi không sai không gian kỳ dị cái l i n gật đầu một cái tiếp tục giải thích nói vừa rồi trương lam chính là bắt được cơ hội này ngươi lúc trước hỏi vì sao gạ đệ và không có t r ú n g độc đó là bởi vì t r ú n g độc là nàng thế thân sủ tợ tít mà nàng thế thân sủ tợ tít tại lần thứ nhất độc tính phát tắc thời điểm liền biến mất thành chúng ta lúc ấy nhìn thấy màn khói lại xuất hiện gạ đệ và chính là nàng chân thân lúc này chúng ta nghe đến t r ư ơ n g lam phát ra cái thứ hai chỉ lệnh tinh thần trùng kích c s ó c nhưng kỳ thật đây là cái thứ ba chỉ lệnh cái thứ ba chỉ lệnh đám người giật mình hiển nhiên có chút không rõ bọn họ cũng không nghe thấy t r ư ơ n g lam phát ra cái thứ ba chỉ lệnh a hơn nữa dựa theo cái lìn giải thích lý giải lúc ấy gã đệ v ậ thân t ảnh là ở k h á c không gian cũng không khả năng cùng t r ư ơ n g lam có cái gì ám chỉ a mà lúc này giữa sân t r ư ơ n g lam chậm rãi mở miệng truyền đạt chỉ lệnh mới Biết lai si lại. trước tương lai phủ tủ、si、tật. Trương Sáng a phủ mà bản gạ đệ v o trong hào mắt xuất phát ra hào trói. ra quang sáng niệm Một cái lúc ự c cồn chế của Chui ẩn đoàn không nàng dưới hình thành. Chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. phở hư thấy xỉ vào tại mất dưới gì Mà l này cãi lìn tiếp tục giải thích nói chính là biết trước tương lai phủ tủ si tật ngươi không phải mới vừa hỏi đ ố n g nhiên xuất hiện ở gần gạ sau lưng công kích là cái gì không cái kia là biết trước tương lai phủ tủ si tật công kích siêu năng hệ psi tất hai đặc thù loại công kích tuyệt chiêu hãm hại hại mạnh nhất tuyệt chiêu trừ bỏ l ạ i r à o tư mã chuyên môn tuyệt chiêu lăng kính tia la re cùng y ổ xì chuyên môn kỹ năng tinh thần đột tiến bên ngoài vừa nói cãi lìn chỉ một ngón tay b ổ i diễn bên trong tình huống nói ra biết trước tương lai p h ụ tủ xì tật một chiêu này sử dụng ngươi thấy được sử dụng cổ kẻ mẩn hội chế tạo một cái niệm lực c ồ n phở xì ẩn đoàn phóng ra đến trong hư không sau đó kê tiếp cái nào đó thời gian bỗng nhiên xuất hiện cho đối thủ phìn ở, ở tắc thế nhưng là chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy gạ đệ và sử dụng biết trước tương lai phủ tủ x ỉ tờ ta xạ tổ x ỉ khó hiểu nói không cứu nổi đám người nhao nhao vươn tay t r ợ giúp ngạch ngay cả sạp g i nạ đều lộ ra im lặng biểu lộ cái l ì n giải thích đến bây giờ đoán chừng cũng liền xạ tổ x ỉ không rõ người thực rất đần a một bên rổ x ả nháy nháy mắt rất là nghiêm túc đối với xạ tổ x ỉ làm ra một cái đánh giá sau đó giải thích nói lúc trước cái l ì n nói trương lam trên thực tế truyền đạt ba cái tuyệt chiêu nhưng là chúng ta chỉ nghe được hai cái đó là bởi vì trong đó cái thứ hai tuyệt chiêu chỉ lệnh trương lam nhất định là dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở x ị đối với gạ đệ vòi hạ đạt tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở x ị giống trương lam cách lìn còn có sạp di nạ tỷ các nàng cường đại như vậy siêu năng lực tùy ý liền có thể sử dụng được chính là trực tiếp dùng sức mạnh của tâm linh c ù n g cổ kẹ mẩn câu thông không cần phát ra âm thanh nói cách khác trương lam tại gã đệ và sử dụng thế thân sủ tợ tít tu tuyệt chiêu thời điểm truyền đạt biết trước tương lai p h ụ tủ x ỉ tật chỉ lệnh mà cái này chỉ lệnh trừ bỏ gã đệ và cùng chính hắn bên ngoài chúng ta ai đều không biết bao quát m ệ gã gần gã dưới tình huống bình thường trương lam nếu như sử dụng tâm điện cảm ứng tế lệ kỳ nơ xí cho dù chúng ta không có nghe được nhưng ở gã đệ v ò i vừa rồi dạng này sử dụng tuyệt chiêu thời điểm chúng ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy cũng biết nàng dùng da tuyệt chiêu mặc dù sẽ chậm một chút nhưng còn có thể làm ra ương đối nhưng bởi vì trương lam bắt được gã đệ và tại dị không gian cái này khe hở dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở x ì ra lệnh khiến cho chúng ta đã không có nghe được cũng không có thấy cái này cũng dẫn đến mẹ gã gần gã không có một chút phòng bị liền bị niệm lực cổn phở xì ẩn đoàn trò trung đích hiểu không tiểu đệ đệ vừa nói rô xạ hướng xạ tổ x ì n ế t n ế t miệng lộ ra hàm răng trắng đ o ã n khen tất cả mọi người cho rỗ xạ vươn một ngón tay cái bởi vì cái này sóng giải thích xong đẹp bất quá nói trở lại bọn họ trong những người này cũng liền c á i lìn cùng sạp gì nạ khi nhìn đến niệm lực cổn phở xỉ ẩn đoàn xuất hiện thời điểm nghị thông suốt những cái này những người còn lại tại c á i lìn giải thích trước kia liền mệ gạ gần gạ một dạng thậm chí ngay cả trương lam làm thế nào làm cái gì đều không biết đáng sợ hết thể nhìn về phía trương lam trong mắt xuất hiện vẻ kính nghệ giờ k h ắ c này bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái bàn tay vô hình cũng sớm đã đang thao túng tất cả nhìn thấy điều này bộ dáng Tiếp nhét lại chú là một i kiểu ệ n ngạo cùng nhau g có chút đạo. m đám đệ đệ ác ma đang sợ, tiệp a đã sớm b ế t Trưng một trận đánh cho tê người, ta, túng. Một người, gần đánh nhận gà gà, mẹ đám bị đ cho đệ, t i chu rất là thấp ngạo nhìn đám người một chút mà lúc này sato si lại là đỏ mặt hướng rổ xạ tranh luận đạo ta mới không phải tiểu đệ đệ ta đã m ộ ư ơ i sáu tuổi đó cũng là đệ đệ rổ xạ đưa tay thon dài trắng non ngón tay ngọc tại trên môi gật đầu một cái tuy ý nói cái gì cũng đều không hiểu rõ ràng trương lam so n g ư ờ i mới lớn hai tuổi nhưng là giữa người và người t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy đâu ân ân đám người gật đầu cái gì đó sa t ổ si mặt càng đỏ hơn quát cùng trương lam ca cái này lại biến thái so ai có thể so sánh được đầu óc có bệnh nhân tài cùng hắn so a cùng hắn so thực sự là tự tìm p h i ế n p h ứ c cùng bọn hắn so tất cả mọi người là đệ đệ trong t r à n g trương khỏe miệng giật một cái r ồ i ra một ngón tay cái xạ tổ xì cái bản đồ này pháo hoàn mỹ bạo kích lần nữa tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình phảng phất chúng một mũi tên nhưng hắn mười một môn lại vô lực phản bác bởi vì xạ tổ xì nói đúng là sự thật cùng trương lam so thật là tự tìm phiên phức l i ê n trương lam hiện tại đùa bỡn mẹ gạ gần gạ chiêu này bọn họ biểu thị không chịu được nổi lúc trước trương lam tại cho ra thế thân sủ tờ tít tuyệt chiêu cái này chỉ lệnh thời điểm tại người bình thường xem ra cũng là chống đối mệ gạ gần gạ hơi độc thủ đoạn nhưng trương lam lại bắt lấy đứng không dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở x ì đối với dị không gian gạ đệ vật thần không biết quỷ không hay truyền đạt biết trước tương lai phụ tủ x ì tật cái này vốn liền âm người tuyệt chiêu loại thủ đoạn này các nàng xác thực nghĩ không ra khu khu cái lín ho khan hai tiếng rời đi cái đề tài này nói ra gạ đệ või là siêu năng hệ x ì tật hai bộ kẽm mẩn biết trước tương lai phụ tủ x ì tật là siêu năng lực tuyệt chiêu tuyệt chiêu uy lực có thuộc tính tăng thêm lại thêm siêu năng hệ xỉ tay thai khắt chế hệ độc hỏa sần thai sở dĩ cái kia niệm lực cổn phở xỉ ẩn đoàn đối với mẹ gạ gần gạ tạo thành tổn thương rất lớn lại thêm đằng sau mẹ gạ gần gạ trùng hợp đụng phải nước bùn lựu đạn không không phải trùng hợp tại cái lìn nói ra nước bùn lựu đạn thời điểm sắp dì nạ bỗng nhiên mở miệng nói ta có thể cảm giác được đây cũng là t r ư ơ n g lam b à y bố bao quát đông lạnh khó được mở miệng nói một câu nói sắp dì nạ tiếp tục xem hướng trong chàng mà lúc này trương lam lần nữa truyền đạt một cái chỉ thị an giấc mơ giờ giảm e a tờ lại là một cái cường đại siêu năng lực tuyệt chiêu chuyên môn nhằm vào ngủ trạng thái bộ kẹ mẩn có thể nói là thôi miên thuật hỉ nọ xịt về sau cần thiết phần món ăn tuyệt chiêu nhưng lúc này đám người lại là không có quan hệ những cái này bởi vì các nàng đều bị sạp gì nạ mà nói cho kinh ngạc đến mọi thứ đều là trương lam bày bố cái này quá kinh khủng tranh tài vừa mới bắt đầu m g ự a từ đối thủ công kích tình thế thuận thế sử dụng thế thân sủ đợi tít tuyệt chiêu hợp tình hợp lý đồng thời dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xì xâm thầm để cho gã đệ v ậ t sử dụng biết trước tương lai phụ t ủ xì tật vì phía sau công kích t r ô n xuống phục bút chỉ là những cái này bọn họ liền không có trải qua không tưởng tượng nổi có thể trương lam còn muốn cân nhắc phối hợp biết trước tương lai phụ t ủ xì tật công kích thời cơ đến lợi dụng mệ g ã gần g ã tuyệt chiêu kim tiếp tục tạo thành tổn thương tiếp lấy lại dùng thuấn gian di động tệ lệ pot thôi miên biết trước tương lai phủ tủ xì t ờ n an giấc mơ giờ giảm hẹ、e、ạ t ờ các loại tuyệt chiêu t ừ n g bước nhìn cũng quá xa rồi a đây quả thật là người có thể làm được đối với cái này trương lam biểu thị nếu như ngươi có siêu cường sức quan sát nếu như ngươi có thật nhiều tri thức nếu như ngươi có một đôi có thể tra tương lai mười giây chủ tể chi nhãn nếu như ngươi có đã hướng đi lĩnh vực ý chí vậy liền tất cả cũng có thể thế nhưng là làm người liền một cái nếu như đều làm không được sở dĩ chỉ có thể sợ hãi thán phục cái l ì n nhìn sạp di nạ một chút nàng không minh bạch đối phương là làm sao biết trương lam là cố ý làm được tất cả nhưng nhìn xem sạp di nạ cái kia bình tĩnh bộ dáng cái l ì n cũng không có đi phản bác nàng tiếp tục nói dù sao biết trước tương lai phủ tủ s ỉ tật tổn thương rất cao tăng thêm m u ệ gạ gần gạ nhận lấy nặng bao nhiêu công kích nó bất lực đối lại sau gạ đệ và tuyệt chiêu làm ra phản kháng sở dĩ có cục diện bây giờ nói xong cái l í n lần nữa nhìn về phía trong tràng ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc nàng phát hiện t r ư ơ n g lam mỗi một lần chiến đấu nàng đều có thể học được rất nhiều thậm chí nàng hiện tại đối với tâm tình mình nắm vững cũng càng ngày càng tốt bởi vì cùng t r ư ơ n g lam đ ố i chiến là có thể đoán được thất bại vừa nghĩ tới cùng t r ư ơ n g lam đ ố i chiến cái l i n liền nghĩ đến thất bại cái này kích thích thần kinh của nàng nhưng cũng để cho nàng càng ngày càng tốt nắm giữ lấy tâm tình của mình Giang giác Dựa vào, đau chết bản đại gia đại Dựa đau bản này chết Lúc vào, theo lấy tầng băng tan vỡ thanh â m vang lên mẹ gạ gần gạ cái kêu mang theo tràn đầy oán trách thanh â m truyền vào trong thai của mọi người trên người của nó còn lấp lóe lấy t ử sắc q u a n mang tại đã nhận lấy trương lam bản gạ đ ể và ăn giấc mơ dở giảm e ạ tờ tuyệt chiêu tổn thương còn có chúng độc hiệu quả tổn thương về sau mẹ gạ gần gạ cuối cùng từ trạng thái ngủ bên trong tình lại đáng giận a đã nhận lấy nhiều như vậy công kích và thống khổ mẹ gạ gần gạ trong lòng tràn đầy phẫn nộ ra ta nhất định phải thật tốt cho các ngươi một bài học mẹ gạ gần gạ la ầm lên chung quanh thân thể xuất hiện vô số kinh khủng huyết ảnh lúc này đêm tối ma ảnh nhì tật xạ tuyệt chiêu uy lực cùng sử dụng cổ kẹ mẩn thực lực có quan hệ hiện tại mẹ gạ gần gạ sử dụng một chiêu này mà nói uy lực tuyệt đối so với ám ảnh cầu xạ đảo bạn cao hơn trọng điểm là tràng cảnh này rất đáng sợ phối hợp mẹ gạ gần gạ cái kêu ú ám ngự khí cái gì còn giống như thật giống có chuyện như vậy nhưng sau một khắc mẹ gạ gần gạ liền nói cho tất cả mọi người cái gì gọi là xoáy bất quá ba giây Điếu. trong hư không lại là một cái niệm lực cổn p h ở xì ẩn đoàn xuất hiện vê anh niệm lực cổn p h ở xì ẩn đoàn trực tiếp vanh phá kinh khủng huyết ảnh chúng đích hai trăm chín mươi mẹ gạ gần gạ thân thể đưa nó hướng t r ư ơ n g lam bản gạ đệ vòi đánh bay đi qua mà lúc này t r ư ơ n g lam miệng như nhau mở miệng lần nữa thôi miên thuật hì nọ xì、x. an giấc mơ giờ giảm e a tờ mẹ gạ gần gạ đám người nhìn xem cái này một màn quen thuộc tổng cảm thấy cái này mẹ gạ gần gạ có một tia tia đáng thương đầu hàng ta đầu hàng đừng đánh nữa mẹ gạ gần gạ nhìn xem cách mình càng ngày càng càng gần gạ đệ vòi quyết đoán giơ tay lên bắt đầu nhận đây quả thực là một cơn ác ngộ n g a biết trước tương lai p h ụ tụ s i tật thôi miên thuật hì nọ si, ă n giấc mơ giờ giảm e ạ tờ t r ư ơ n g lam đây là muốn dùng ba cái tuyệt chiêu cho mẹ gạ gần gạ biên chế một cơn ác ngộng nếu như là toàn thịnh thời kỳ mẹ gạ gần gạ còn có lòng tin từ nơi này trong cơn ác ngộng tránh ra cũng chính là làm ra ương đối nhưng là bây giờ mà nói nó biểu thị hoàn toàn làm không được lúc trước bị gã đệ và cái kia một loạt công kích hiện tại mẹ gạ gần gạ thể lực cũng sớm đã thấy đ ấ y tương đối gạ đệ và thông qua ăn giấc mơ giờ giảm hẹ、e、ạ tờ còn khôi phục thể lực đánh tuyệt đối là đánh không lại hoàn toàn không có phần thắng tại tao ngộ hành hung một trận về sau mẹ gạ gần gạ rất thức thời lựa chọn đầu hàng nhận thua nó nhưng không có thụ ngược đại khuynh ê ư ớ n g chương bốn trăm bốn mươi mốt đấu giá hội bắt đầu sắp dẫn bạo thế giới Một năm. nhận thua sao vậy liền ngoan ngoãn vào tổ kỳ bản a trương lam nhìn xem mẹ gạ gần gạ cái kia một bộ tổng dạng buồn cười lắc đầu ném ra một cái tổ kỳ bản sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu ẩm mẹ gạ gần gạ rất là chủ động đưa tay xúc đụng một cái hướng chính mình đến tổ kỳ bản cầu bên trong lập tức bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ đem mẹ gạ gần gạ bao trùm sau đó hút vào tổ kỳ bản bên trong tổ kỳ bản chuyển động mấy lần liền dừng lại thu phục thành công mẹ gạ gần gạ chủ động đi ra b ổ kỳ bản nết miệng đạo cái này b ổ kỳ bản bên trong không gian quá nhỏ không có ý nghĩa lão đại ta muốn đợi ở bên ngoài không có vấn đề à. mẹ gạ gần gạ đối với trương nhất trận nháy mắt ra hiệu tùy ngươi trương lam thần sắc bình thản nói ngươi chỉ cần không nói linh tinh không loạn trò đùa quái đản liền có thể nhất định nhất định mẹ gạ gần gạ một trận cúi đầu không lưng trải qua sự tình vừa rồi hắn hiện tại đối với trương lam là nửa điểm ngỗ nghịch cảm xúc cũng không dám có Đi qua vừa rồi cái kia qua vừa h à nguyên bản đang tại cái kia ám tử thương cảm mẹ gạ gần gạ chỉ cảm giác mình trong thân thể tựa hồ thứ gì bị đánh vỡ sau một khắc một cố năng lượng kỳ dị tại trong thân thể của hắn lưu truyền đồng thời trong đầu lại tăng thêm vô số dung hội quán thông chiến đấu kinh nghiệm cùng tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn vê anh sau một khắc một cố khí thế cường đại lan tràn toàn trường cái này đột phá đại sư cấp khí tức chẳng lẽ mẹ gạ gần gạ tư chất mạnh như vậy một trận đối chiến liền để nó đột phá biến thái cảm nhận được mẹ gạ gần gạ trên người tán phát ra khí thế ở đây trong lòng của mọi người tràn đầy kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới lúc trước vẫn là quán quân cấp đỉnh phong mẹ g à gần g à liền nhanh như vậy lại bước ra một bước trở thành đại sư cấp tồn tại s ắ c thực rằng không đến nửa giờ sau mẹ g à gần g à vẫn là một cái thiên vương cấp đỉnh phong gặt ly nhưng bây giờ hắn cũng đã là đại sư cấp tồn tại hoàn thành mẹ g à gần g à mà hết t h ả này đều đến bắt nguồn từ trương lam đáng sợ mọi người nhìn về phía trương lam ánh mắt trở nên càng thêm bất đ ộ n g thử u hoàn toàn là tam quan bị phá vỡ biểu hiện i ự u đã cùng rổ xạ hai nàng trong mắt còn mơ hồ nhiều hơn mấy phần sùng bái mà jem g i a n g cùng sạp di nạ thì là một bộ cùng có vinh yên rất tự hào bộ dáng chỉ có cái lỉn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì mẹ gạ gần gạ cái này một hồi há to miệng khiếp sợ nhìn xem trương lam mặc dù không biết nguyên nhân nhưng từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng nói cho nó biết nó thực lực tăng lên cùng nam nhân này có quan hệ nhưng chuyện này không thể nói ra đi nếu như nói ra ngoài sẽ có đại khủng bố g á n g lâm bất quá mẹ gạ gần gạ vốn liền cũng không có muốn nói ra ý nghĩ ở trở thành trương lam b ổ kệ mẩn về sau nó tự nhiên mọi thứ đều lấy trương lam lợi ích vì ưu tiên lo lắng mà lúc này gặp mẹ gạ gần gạ nhìn mình trương lam mỉm cười hỏi thế nào thực lực đột phá ngươi có muốn hay không lại ra một lần còn đánh nước không ta có thể cho ngươi tìm một cái đối thủ thích hợp không không ta đối với lao đại ngươi tâm phục khẩu phục mẹ gạ gần gạ lần này quyết đoán lựa chọn cự tuyệt nói đùa đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy nó nếu là lại không biết trương lam biến thái đi tìm thai vạ n vậy thật là hưởng phí n ó sông cái này ngàn năm năm tháng hơn nữa nó có thể cảm nhận được trương lam mỉm cười bên trong để lộ ra một tia không có hào ý đáng tiếc trương lam trong lòng cảm thán một câu nguyên bản mẹ g ạ gần g ạ nếu là đáp ứng hắn tính toán đợi một lần hội tiểu thế giới sau để cho mẹ thỏ xuất thủ chơi một chút nhìn xem mẹ thỏ có thể hay không thoải mái hơn treo lên đánh mẹ g ạ gần g ạ không nghĩ tới con hàng này hiện tại nhưng lại học thông minh nếu như mẹ gạ gần gạ biết rõ trương lam trong lòng không biết có thể hay không chạy tới nhà vệ sinh khóc ròng ròng thành công đã thu phục được mẹ gạ gần gạ lần này mãi đẻ nét tỉ ạ t h à n h trình đối với trương lam mà nói đã là viên mãn giải thích đương nhiên hắn cũng không có quên mang theo nữ hải đi lễ mừng bên trên trời một chút không đủ trước đó hắn vẫn là trước liên lạc cọp phỉ s ở rẹn ni đem đội dậu k ẹ t một đoàn người cho bắt hồi cục cảnh sát mà lúc này một chỗ trong rừng rậm làm sao đ ố n g nhiên trốn được xì vợ không hiểu nhìn xem một lần này hành động người phụ trách sợt hỏi chúng ta nhiều người như vậy lại thêm bí mật kia vũ khí không đạo lý đánh không lại trương lam a tất cả mọi người là người trẻ tuổi nhưng tại nhìn thấy trương lam s a u chính mình thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có cũng chỉ có chạy trốn phần xì vợ biểu thị hiện tại rất khó chịu hắn nhưng là đội dọc kẹt chủ nhân tương lai a thiếu chủ có chuyện ngươi khả năng không biết sất nhìn xì vợt một chút nói ra tin tức mới vừa nhận được một ngày lên trương lam tại bọt tạ vịt sở tạ chỉ huy một cái cấp ba thần cấp độ ạ hệ gãi lạt chính diện đánh bại trong truyền thuyết t ổ kẻ mẩn xì、sì、cùn mặc dù không biết vì sao cuối cùng trương lam không có thu phục xì、sì、cùn nhưng hắn thành công chỉ huy cấp ba thần cấp độ t ổ kẻ mẩn chiến bại cấp ba thần cấp độ thần thú lại là sự thật điều này nói rõ hắn rất có thể đã trở thành chân chính trưởng môn cấp huấn luyện gia t ổ kẻ mẩn chen n ở chỉ chúng ta mang theo át chủ bài Ở đối gái phương hệ có ả lạc、si、làm làm tại i、si、n căn chính không vở s ì vợ khiếp sợ đồng thời sân lấy điện thoại di động ra đem tình huống bên này báo cáo cho đi rộ văn y mà lúc này trương lam ngày đó tại vọt tạ vịt sở tạ chỉ huy ạ hệ gại lạt c ù n g xì c ù n g chiến đấu cuối cùng chiến thắng hình ảnh đã triệt để chuyển k h ắ p ra quá trình chiến đấu cùng kết quả tại b ổ kẹ mẩn thế giới cùng làm tinh thế giới hai cái thế giới đều nhấc lên to lớn gọn sóng vô số người bắt đầu nghị luận ở mỹ dù ở tô địa khu hệ dù tỷ ạc city hệ dù tỷ ạc city có một cái thế giới chứ danh kiến trúc linh tháp c h n g ở cái này linh nghiêng tháp xung quanh còn xây đang đứng một cái lớn đặc biệt đạo tràng đây là hệ rủ tỷ ạc diêm vị trí mà hệ rủ tỷ ạc diêm đương nhiệm đạo quán chủ mỏ tỷ cái này sẽ đến đến một cái phòng bên trong hô ra ra ân trong phòng nguyên bản đang xếp bằng ở một đứa bé lao giả mở mắt coi như ánh mắt sáng ngời bên trong hiện lên một vòng tia sáng mở miệng nói không nghĩ tới có người chính diện đánh bại ho ô hát đại nhân sứ giả thực sự là hậu sinh khả úy trước đó không lâu không phải nhận được cái này vị trương làm trưởng môn gửi tới thư mời sao hồi phục một lần l i ê n nói một lần này v ì di đi ẩn p h ỏ dẹt đấu giá hội chúng ta sặc cù nhà sẽ đến chương 442, d r m b ố ơ i h è n ta không đi đấu giá hội d i mơ cợt h ậ t là thơm cảnh cáo hai năm là ra ra sặc cù mò tỉ có chút không người lui ra khỏi phòng sau đó bắt đầu an bài đứng lên lại muốn tham gia đấu giá hội cái kia bất kể là thật nhiều tiền tài vẫn là thuận tiện cũng làm cho phòng đấu giá hỗ trợ bán một cái chân quý vật phẩm đều phải chuẩn bị chuẩn bị đợi đến sặc c ủ mỏ t ì rời phòng về sau ngồi dưới đất lão giả trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy trương lam ngươi lại là ho ô hát chọn chúng người sao lần này đấu giá hội không biết ngươi sẽ có biểu hiện gì đây nếu như lá bài tẩy của ngươi không đủ kinh diễm cái này rất khả năng là lần đầu tiên đấu giá cũng là một lần cuối cùng đấu giá a vừa nói lão giả nhắm mắt lại bất kể như thế nào ngươi vậy mà hư hư thực thực đã thu phục được sỉ cùn cái k i a ta sặc c ủ liền muốn giúp đỡ một chút saku gia tộc dù ở tổ cao cấp thế gia lại là trong đó mạnh nhất cao cấp thế giới địa vị khoảng t r ư ờ n g đỉnh cấp thế gia giờ dạ gổng tạ mở g i a tộc địa vị phía dưới tín phụng là quang minh c h i thần ho ô -Oh、hát một mực thủ hộ lấy linh tháp đối với từng cái cùng ho ô -Oh、hát khả năng c ó cùng xuất hiện người gia tộc này đều đáp lại lớn nhất thiện ý ba cùng lúc đó dỗ ở tổ địa khu burleson city giờ dạ gổng tạ mở g i a tổ bên trong giờ dạ gổng n e n dạ mở c h è n nghe được quản gia c ầ m dứt chỉ mang tới tin tức sờ lên chính mình dở dạ gỗ nạy cánh thản nhiên nói bên kia kim bà bà bờ rủ k é o lạ bốn tỷ m ộ i phát động mạng lưới quan hệ của mình hy vọng mọi người không muốn tham dự t r ư ơ n g làm đấu g i á hội h i ệ n nhiên cái này bốn cái nữ nhân là muốn cùng t r ư ơ n g làm không chết không thôi chúng ta dở dạ gỗng tạ mở ra tộc khắp nơi ứng phó đội dọc kẹt sự tình bên trên hao phí quá nhiều tinh lực lại thêm đội dọc kẹt bây giờ đang ở cạn tô địa khu tám mươi phần trăm thế lực đều đẩy tới rộ ở tổ không thể tự do phong khoáng đi nữa kim bà bà bợ rủ kẹo lạ bốn tỷ m ộ i hợp lại thế lực không thể khinh thường liên minh bên này muốn đánh cái giảng hòa nhưng là chúng ta cùng trương làm quan hệ vẫn luôn không sai nói đến đây dạ mở c h ẻ n con mắt h i ế p h i ế p nói ra như vậy đi để cho lạn sở đi tham gia lần này đấu giá hội về phần ta thư tin trương lam liền nói ta có việc dạ mở c h ẻ n cân nhắc rất đơn giản ở hiện tại cái này giờ dạ gổng tạ mở gia tộc tổn thất không ít đồng sự về sau mặt đối với đội dậu kẹt càng nhiều thế lực dưới tình huống không thể đang cùng trong liên minh một chút thù địch mà hắn và trương lam cũng không có giao tình gì có thể chuyện này giờ dạ gổng tạ mở gia tộc đạo lý muốn kết thúc sở dĩ hắn để cho dạ gổng tạ mở lạn sơ đi tham gia đấu g i á hội dạ mở lạn sơ vừa có thể lấy đại biểu giờ dạ gổng tạ mở gia tộc cũng có thể đại biểu chính hắn như vậy đến lúc đó thuyết pháp bên trên c ó thể làm rất nhiều văn chương à, không nghĩ tới ta ta chèn, ta mở chèn, dở dạ gổng tạ mở g i a tộc một ngày kia cũng phải cần như vậy tiểu thông minh đây coi như là túi lầu a nghĩ nếu là tiên tổ nhìn thấy không biết sẽ làm gì cảm giác làm ra quyết định hổ trong mắt lóe lên một vòng đối với mình lạnh lùng chế dễ ước dở dạ gổng tạ mở g i a tộc tiên tổ tự nhiên là một vị vô địch một thời đại trưởng môn cấp v ấ n luyện gia tổ kẹ mần c h e n n ơ cái này người lưu lại gia tộc tự nhiên có kỳ phong xương cái kia tộc trưởng nghe được lời nói của t ạ mở c h ẻ n các trí lại không hề rời đi mà là xuất ra một cái tờ giấy đạo đây là trường làm trưởng môn nâng đứng người đưa tới đấu giá hội thư mời thời điểm cùng nhau để cho người ta đưa tới một bộ phận danh sách hắn nói chỉ cần tộc trưởng ngươi xem tất nhiên sẽ tự mình tham gia cái này một buổi đấu giá t ạ mở c h ẻ n nếu như tự mình đi v ì gì đ ể ẩn phỏ d ẹ t đấu giá hội vậy liền triệt để đại biểu giờ dạ gồng ta mở ra tộc lập trường ở hiện tại loại này dưới cục thế có thể không có dễ dàng như vậy a a cái này trương lam trưởng môn cũng quá tự tin a dạ mở c h è n nguyên bản đặt ở chính mình giờ dạ gỗ nặt trên cánh tay một trận trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu ta dạ mở c h è n đời này cái gì quý trọng vật phẩm chưa thấy qua chúng ta giờ dạ, dạ gỗng tạ mở ra tộc lại thiếu khuyết thứ tốt sao hán trương lam coi như sớm đem toàn bộ đấu g i á hội danh sách cho ta ta cũng sẽ không động tâm a còn chỉ cho một bộ phận liền muốn dụ h o ặ c ta a a người trẻ tuổi mặc dù tới mức độ này nhưng lại không minh bạch cái gọi là đỉnh cấp thế gia nội tình a vừa nói g dạ mờ c h ẻ n vẫn đưa tay nhận lấy c a m dự d i a trong tay tờ giấy một bên đi theo c a m d ự a chỉ cùng một chỗ tiến vào g dạ mở cơn ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi nàng rất chờ mong nhìn thấy da da mình tiếp xuống biểu hiện a a nếu như cái này danh sách thực đơn giản cái kia c a m d ự a chỉ xem như g dạ mở c h ẻ n đắc lực nhất quảng hành ra như thế nào lại lấy đi vào đâu ân g dạ mờ c h ẻ n nhìn về phía đấu giá danh sách chỉ là cái thứ nhất vật phẩm liền dẫn hắn biểu lộ biến đổi kinh giờ dạ tiến hóa phương thức duy nhất một lần đấu giá chú kinh giờ dạ vì xì âu dạ thông qua đặc thù đạo cụ dùng phương thức đặc thù tiến hóa mà đến là long hệ giờ dạ gồng thai cùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn vẹn vẹn là phần thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền để dạ mở trẻ nội tâm không còn bình tĩnh nữa một cái mới long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn đại quy mô bồi dưỡng phương pháp vẫn là duy nhất một lần bán ra cái này đối với bất kỳ một cái nào thế g i a mà nói cũng là một phần khó mà cự tuyệt dụ hoặc cạm tỷ v á t bởi vì cái này đủ để trở thành một thế gia nội tình cùng không cần nói cái này vẫn có mạnh nhất thuộc tính danh s ư n g long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mần bồi dưỡng phương pháp mà cái này long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mần bằng h ữ u phương pháp đối với giờ dạ gồng tạ mở gia tộc cái này sở trường long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mần gia tộc dụ hoặc cạm tỷ vật càng thêm trí mạng cố nén trong lòng rung động g i mờ chen nhìn xuống đi cấp ba thần viễn cổ giờ dạ gỗ nạch rơi xuống nịch lân ảo trả một khối hiệu quả một trăm phần trăm trợ giúp quán quân cấp tư chất trở xuống bất luận cái gì long hệ giờ dạ gồng thai bổ kệ mẩn tăng lên tới quán quân cấp tư chất có năm thành tỷ lệ trợ giúp quán quân cấp tư chất long hệ giờ dạ gồng thai bổ kệ mẩn tăng lên đến đại sư cấp tư chất có mười phần trăm tỷ lệ trợ giúp đại sư cấp tư chất tăng lên tư chất đến cấp ba thần chú nếu như nên long hệ giờ dạ gồng thai bổ kệ mẩn là giờ dạ gỗ nạch nhất tộc sở dĩ tỷ lệ lại thêm một tầng tạ mơ chèn nhịn không được ngược lại hít một ngụm khí lạnh mẹ nó cái này cái q u ỷ gì viễn cổ dở dạ gỗ nạch rơi xuống nịch lân h ảo t r ạ thứ này phóng tới gia tộc kia không phải là bị làm bảo vật gia truyền một dạng cung cấp cái này trương lam lại còn lấy ra đấu giá cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là dạ mơ chèn thực động tâm a nó cái khác không coi trọng thì nhìn nặng cuối cùng cái kia trợ giúp bất luận cái gì đại sư cấp tư chất long hệ dở dạ g ồ n g thai tăng lên tới cấp ba thần cấp độ mười phần trăm tỷ lệ để cho trong tay b ổ kẹ mẩn trở thành cấp ba thần cơ hội dù là chỉ là tư chất một phần này nghịch lân giá trị cũng là hoàn toàn không cách nào đánh giá mà ta mở trẻ mạnh nhất vương bài là một cái đại sư cấp đỉnh phong giờ dạ g ồ nạch giờ dạ g ồ nạch mà nói sử dụng cái này nghịch lân ảo trạ tăng lên tư chất tỷ lệ là hai tầng nếu như mình giờ dạ g ồ nạch thực tư chất tăng lên lấy nó tại đại sư cấp đợi lâu như vậy tích lũy nội tình tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn bước ra cái này bước then chốt d ạ n mở c h ẻ n không thể không thừa nhận vẹn vẹn là trước hai loại đồ vật liền đã triệt để khơi gợi lên hắn dục vọng mà lúc này hắn nhìn về phía trên danh sách cái thứ ba danh tự tư chất dược tề cái đó chương 443, t r ư ơ n g lam đấu giá hội từ ta không chế d ạ n mở cơ chớ mong ba năm tư chất dược thủy hiệu quả thế giới ý chí sản phẩm dùng bộ kệ mẩn tư chất nhất định tăng lên tới cấp ba thần cấp độ đơn giản thô bạo tư chất dược thủy bốn chữ cùng hiệu quả của nó trực tiếp phá hủy dạ mở c h ẻ n trong lòng tất cả kiên trì theo lấy lam tinh nhân loại đến không đúng phải nói tại mười năm trước hai cái thế giới sơ bộ dung hợp thời điểm giờ dạ gỗng tạ mở gia tộc tự nhiên cũng biết thế giới ý chí tồn tại tư chất dược thủy loại này có chút bụt đồ v ậ n cũng có nghe thấy nhưng bây giờ dạ mở c h ẻ n mới biết được cái này dược thủy lại có như vậy không giảng đạo lý trực tiếp tăng lên một cái bổ kẹ mẩn tư chất đến cấp ba thần đây là bực nào vĩ lực lúc này d ạ mở c h ẹ n phảng phất nghĩ tới trương lam thực lực có thể nhanh như vậy tăng lên nguyên nhân trương lam là điên rồi sao vậy mà lại xuất ra chân quý như thế đến cực hạn đ ổ vật tới đấu giá nhưng bất kể như thế nào vật này ta thế tại tất vừa được d ạ mở c h ẹ n trong lòng thật nhanh làm ra quyết định về phần nói trương lam có phải điên rồi hay không trương lam biểu thị các ngươi suy nghĩ nhiều quá cái này phòng đấu giá là cái gì trương lam biểu thị là mình vật riêng tư bộ kẽ mẩn thế giới Liên minh trực tiếp kinh doanh trực rất sở i nhiều nghiệp, tỉ như mỗi thành phố liên minh chính thức cửa hàng. Có những cái nghiệp, liên minh nhiều n sản như thành chính hàng. những này lũng đoạn tính rất mạnh sản nghiệp, liên minh trên nhiều khía cạnh cơ không h phố thức khía hộ thu thuế. tỉ rất cửa Có cơ trong đó liền bao quát đấu giá hội đoạt bao liền giá đó đấu được. hội Sở dĩ trương lam xác thực lấy ra cấp ba thần tư chất dược thủy đi ra bán nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có ý định thực bán có một loại đồ vật gọi là ngầm thao tác trương lam thiếu tiền sao không thiếu dù sao mua xuống cấp ba thần tư chất dược thủy dư sải hơn nữa cái này đấu giá hội thế nhưng là hắn định đoạt đến lúc đó tiền cũng đều là đến túi của hắn trừ phi phòng đấu giá bán đấu giá là đồ của người khác chỉ rút ra tiền thuê sở dĩ đến lúc đó mặc kệ cái khác người ra giá bao nhiêu trương lam đều sẽ ra so khác nhiều người ra một chút giá cả bảo đảm cấp ba thần tư chất dược thủy còn ở trong tay của hắn đương nhiên trương lam không có khả năng tự mình làm như thế đến lúc đó hắn sẽ an bài trong truyền thuyết nắm đi làm chuyện như vậy cái này cấp ba thần tư chất dược thủy là trương lam cầm tới làm sao cùng áp t r ụ c vật phẩm mục đích chỉ có một cái đem vị gì đi ẩn phò dẹt đấu giá hội danh khí triệt để đánh đi ra vị gì đi ẩn phò dẹt đấu giá hội danh khí càng văng r ộ i liên quan đến đồ vật càng nhiều càng để cho người ta muốn tham gia vậy hắn trương lam có thể thu hoạch chỗ tốt thì càng nhiều hắn bỏ ra chỉ là để cho cấp ba thần bại lộ ở thế giới trước mặt mà thôi căn bản không phải sự tình v ề p h ầ n nói trương lam nếu là bại lộ cấp ba thần tư chất dược thủy nên đón rất nhiều người nhìn trộm làm sao bây giờ a a trương lam biểu thị hắn một chút cũng không hư hắn trương lam có cấp ba thần cấp độ tổ kẻ mẩn có rất nhanh liền có thể quật khởi đến cấp một thần cấp độ mẹ t h ỏ hắn chỗ tối còn có xỉ cùng dạng này trợ lực hắn và ho ô hát còn có giao tình hắn và dè hi d è m cũng có giao tình có thể cho nó xuất thủ hắn và lù di ạ giao tình cuối cùng cũng có thể để nó xuất thủ đối địch thậm chí hắn còn có nàng đã có được hoặc là ưa thích các nữ nhân cũng đều có đi đến tiểu thế giới cái này đường lui trừ phi đối thủ là a c ơ và kỳ ạ những cái này đặc thù ra hỏa hắn trương lam bây giờ còn cần phải có cái gì kiêng kỵ sao không hoàn toàn không có trương lam hiện tại làm việc hoàn toàn không cố kỵ gì sở dĩ trương lam lấy ra kiện thứ hai áp chục võ bình viễn cổ giờ dạ gỗ nạch nịch lân ảo t r ạ cái này nịch lân ảo t r ạ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mỗi ngàn năm liền sẽ rơi xuống một khối mà g i a hỏa này thế nhưng là từ thời kỳ viễn cổ còn sống s ó t g i a hỏa cho nên bây giờ trương lam trong tay cái này người khác chạy theo như vịt nghịch lân ảo trạ nó không nên quá nhiều hiện tại trương lam chẳng qua là cảm thấy nếu là không xuất hiện nữa mấy cái lợi hại một chút huấn luyện ra b ổ kẹ m ẩ n chen nơ đối thủ của hắn chỉ còn lại những cái kia thần thú môn vậy cũng quá n h à g chán trương lam đã có một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác sở dĩ hắn muốn tạo ra mấy cái hơi có thể mang đến cho hắn một chút thú vui đối thủ đương nhiên tất cả những thứ này đều là tại không ảnh hưởng chính hắn sống sót chính mình các nữ nhân lợi ích điều kiện tiên quyết nói đến trương lam cũng không biết đội dọc kẹt cùng kim bà bà b ờ rủ kẹo lạ bốn tỷ mội trong bóng tối nhằm vào nhưng nếu như hắn biết rõ cũng chỉ hội cao hứng bởi vì bậc này thế là chúng nó biến tướng đang trợ giúp hắn thấy rõ rất nhiều người cùng hắn địch ta quan hệ lập trường cùng có đáng giá hay không tham giao trương lam tự tin lần này đấu giá hội về sau hết thệ tham dự người đều hội khát vọng lần thứ hai Mà những cái kia không có tới người cũng cái có kia tới sở ẽ hối hận, b i tới ngoài vì vì gì lần này không có tới hắn bọn hắn, từ bên ngoài đến, vì gì đi ẩn phỏ có từ dĩ ẹ t phòng đấu giá cũng sẽ không hoan nghênh cũng bọn giá đấu sẽ Sở họ. d trương lam phải biết kim bà bà bở rủ kéo lạ các nàng hành động biết rõ các nàng mang đến cho mình trợ giúp nhất định sẽ mười điểm cảm tạ về phần tạ lễ vậy dĩ nhiên là đưa các nàng đi m ì n h giới sở tỷ dịt h u ậ t đoàn tụ dạ mở chen điều chỉnh tâm tình một chút đối với kabushi nói ra chuẩn bị một chút ta muốn đi tham gia trận này nửa tháng sau đấu giá hội nửa tháng này đem gia tộc có thể điều động vật phẩm cùng vốn lưu động tất cả đều tụ tập lại cái kia viễn cổ dở dạ gỗ nạch lân phiến cùng tư chất dược thủy là mục tiêu chủ yếu đến lúc đó để cho lạn sở cùng với ta đi dạ mở trẻn hoàn toàn thay đổi lập trường đi tham gia đấu giá hội người cũng thay đổi thành hắn và dạ mở lạn sở cùng một chỗ dở dạ gồng tạ mở g i a tộc tộc trưởng đương nhiệm cùng thiếu tộc trưởng cùng đi đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề là cặp một mặt ta liền biết hội là vẻ mặt như thế gật đầu một cái mà một bên gặp ra ra mình nhất ra quyết định sau cùng dạ mở c ơ n nháy nháy mắt hỏi ra ra ngươi không phải mới vừa nói chỉ làm cho đường ca hay sao vừa nói dạ mở c ơ n mô phỏng mỹ mị mịt bắt đầu dạ ự mở c h ẻ n dáng vẻ nói ra ta dạ ự mở c h ẻ n đời này cái gì quý trọng vật phẩm chưa thấy qua hắn coi như liền muốn dụ hoặc ta sao a a người trẻ tuổi nhưng lại không minh bạch cái gọi là đỉnh cấp thế gia nội tình a dạ mở cơn đem trước dạ mở c h ẻ n tiếp nhận danh sách trước lời nói vi rượu hơi lật bắt trước đi ra dạ mở c h ẻ n cái này đánh mặt đến quá nhanh hắn một thế này anh dành xem như hủy chí ít tại chính mình cái này tôn niệm trước mặt xem như hủy k h ú c g dạ mở c h ẻ n ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói cái này ta trước đó là không dành hiện tại có thời gian mà thôi cờ la không nên nói lung tung không nên nói lung tung a dạ mở cơn nhìn lòng ngầm một chút mỉm cười nói cái kia ra ra cũng mang ta đi đấu giá hội thổi vừa nói dạ mở c ơ n trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nàng rất muốn gặp cái này vị nổi danh bên ngoài trương làm trưởng môn đ ầ u đi nhất định phải đi a dạ mở chen liền vội vàng gật đầu nói đến lúc đó cân nếu là có đồ vật gì coi trọng tùy tiện nói g i a da mua g i a da vừa vặn dạ mở c ơ n ngon m g ọ t cười một chút đều không có ngày bình thường mạnh nhất mở lạnh sổn diêm long quán chủ già dặn phong thái người cô gái nhỏ này dạ mở chen buồn cười lắc đầu mặc dù hắn đối với mình cháu trai ruột dạ mở lạn sở rất khắc nghiệt nhưng đối với cái này cháu gái ruột cũng không giống nhau không nên quá sủng lúc trước cái kia dạ mở cơn rõ ràng đang nói đùa dạ mở c h ẻ n chỉ là phối hợp với biểu diễn một chút mà thôi một bên các chi nhìn thấy một màn này nở nụ cười lúc này dạ mở cơn đ ô n g nhiên hướng dạ mở c h ẻ n hỏi ra ra thứ quý giá như thế ngươi liền không nghi ngờ là giả sao chương 444, các phương hưởng ứng muốn di chuyển bột tờ phờ giờ tộc đàn b ố người năm. n cứ nói đi dạ mở c h è n buồn cười nhìn dạ mở cân một chút trên mặt nhiều hơn một phần nhận người này là ai trương lam một cái khả năng đã vượt qua ta đạt tới trưởng môn cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn c h e n n ơ vẫn là thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ danh lợi địa vị thực lực thậm chí tiền tài hắn đều có nếu như đấu giá hội bên trên đồ vật không phải thật hắn mưu đồ gì phải biết l ừ a g ạ t tổn thất thế nhưng là danh dự của hắn ân dạ mở cân nặng nề gật đầu sau đó lại mở miệng hỏi ra ra nói ta đều minh bạch chính là bởi vì như vậy ta mới càng tò mò hơn trương lam trưởng môn đã có địa vị cũng có danh lợi tiền tài cũng không thiếu vậy hắn mua những vật này là vì cái gì đâu cái này ta mở t r è n trong mắt lóe lên một vòng tia sáng ta mở c ơ n hỏi ra vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ tới hiện tại ý thức được hắn cũng có nổi lên nghi ngờ trương lam mục đích làm như vậy là vì cái gì đâu nếu như trương lam tại cái này hắn nhất định sẽ nói cho cái này đối với ông cháu hắn bất quá là n h ả m chán lười biếng trước muốn sáng tạo một cái thế lực về sau có thể giúp tự mình làm sự tình mà thôi hắn muốn cá nhân hắn là mạnh nhất tồn tại thế lực cũng là mạnh nhất tồn tại hắn nghĩ muốn thành lập một cái cho dù không có hắn đều không người dám dung chuyển tồn tại đương nhiên cũng là bởi vì hắn cao thủ tịch mịch muốn bồi dưỡng một chút niềm vui thú mà thôi hơn nữa phòng đấu giá mở chỗ tốt có thể so sánh người bình thường có thể nghĩ tới muốn nhiều hơn nhiều tại giờ giả gổng t a mở ra tộc bên này làm ra quyết định thời điểm cùng lúc đó vạ lệ tảo ta đã biết giáo sư hoặc động tác trên tay cũng không có rừng dưới cũng không quay đầu lại nói ra kim bà bà bở rủ tẹo lạ các nàng còn có đội r ố c két chúng ta mọi người sợ sao tiểu lam là chúng ta vạ lệ tảo đi ra đương nhiên phải ủng hộ đ ầ u giáo hội đến lúc đó ta mang daxi cùng g e r i đi một trận là giáo sư hoặc sau lưng một cái trung niên nam tử gật đầu một cái sau đó do dự một chút hỏi cha ngươi thực không nên nhìn một lần chương làm cho chúng ta phát tới một bộ phận danh sách ân giáo sư hoặc dừng lại động tác trên tay quay đầu hỏi phần này danh sách có đặc thù gì sao giáo sư hoặc cùng rõ ràng bản thân đứa con trai này từng chút một việc nhỏ tuyệt đối sẽ không hỏi lần thứ hai uy cha ngươi xem một chút trung niên nam tử đem trên tay tờ giấy đưa tới giáo sư hoặc trên tay giáo sư hoặc nhiều hứng thú nhìn thoáng qua sau một khắc hắn biểu hiện nửa ngày giáo sư hoặc kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng chân thành nói tiểu lam đây là tại gây sự tình a tư chất dược thủy không nói viễn cổ dờ dạ gỗ nạch lân phiến ta đoán chừng tạ mở c h ẻ n lao ra hỏa này nhất định sẽ không buông thá cho bất quá có đại sư cấp dờ dạ gỗ nạch cũng không chỉ là hắn vừa nói giáo sư hoặc nhìn về phía trung niên nam t ử đạo tận khả năng điều động nhiều một chút tài chính a đến lúc đó tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu mặt khác xuất ra một chút đồ tốt để cho tiểu hỗ trợ đấu giá một lần hắn hiện tại như vậy một làm phòng đấu ra tất nhiên một pháo gặp may chúng ta vừa vặn cũng đi theo kiếm nhiều một chút đúng hô hấn địa khu sợ tổn gia tộc sợ tổn phụ t ử mắt lớn chừng mắt nhỏ khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng t r ư ơ n g lam cái này xuất ra muốn đập vật bán có phải hay không cũng quá biến thái rơi xuống sợ tổn gia tộc trên tay cái kia danh sách có chút biến hóa áp t r ụ p tư chất dược thủy không thay đổi nhưng k ỉ n h dơ dạ tiến hóa phương pháp biến thành hóa thạch phục sinh phương pháp không sai trương lam đã nắm giữ hóa thạch phục sinh phương pháp cái này cũng sẽ trở thành hắn về sau vơ vét của cải một đại thủ đoạn nhưng trương lam rõ ràng hóa thạch phục sinh phương pháp rất nhanh sẽ bị người nghiên cứu ra được hơn nữa còn là ở thế giới phạm vi bên trong đến lúc đó từng cái địa khu đều sẽ có gia tộc và bản xứ liên minh cùng một chỗ bả khống kỹ thuật này thà rằng như vậy trương lam tuyệt đối còn không bằng hắn hiện tại đem kỹ thuật lấy ra đấu giá một lần còn có thể thu hoạch được điểm chỗ tốt t ỷ như mỗi cái địa khu đều đấu giá một cái người phát ngôn dạng này cầm lấy hoa hồng cũng không tệ mà sợ tổn gia tộc xem như h ổ ên mạnh nhất gia tộc trong tương lai trong vòng một hai năm cơ hội nghiên cứu gia hóa thạch phục sinh kỹ thuật trương lam liền xuất ra cái này đến dụ hoặc người vậy nhân g i a tương lai sẽ có được đồ vật hiện tại liền bán cho hắn mà không có chút nào ngoài ý mớn vẹn vẹn chỉ là thấy được cái này ba cái vật phẩm bán đấu giá cái này hai cha con cái trong lòng liền làm ra quyết định đấu giá hội nhất định phải đi x ì n n ộ địa khu k é m lệ nhất tộc xin thi ạ ra ra trên tay cũng lấy được một phần danh sách tư chất d u ộ t thủy tất nhiên tồn tại viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lân phiến đồng dạng mê người nhìn thấy cái này lao ra t ử tự nhiên cũng là trước tiên làm ra quyết định lại để ta đi nhìn xem cái này có thể khiến cho xin thi ạ y ê u hái người trẻ tuổi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú ờ n ộ vạ cái lìn ra ra hướng thủ hạ hỏi trương lam chính là cái kia c á i lìn điện báo nói cùng theo một lúc lữ hành cái kia đúng vậy lao ra đại tiểu thư nói trương làm trưởng môn có thể giúp hắn tốt hơn nắm vững siêu năng lực cùng cảm xúc có đúng không l a o đầu t ử lông mày dương lên nhìn một chút trong tay tờ giấy đạo không thể nói chuẩn bị a không ngoài dự tính toàn bộ thế giới bên trong mạnh nhất những thế gian này tất cả đều dự định tham dự trương làm cử hành lần này đấu giá hội hơn nữa là toàn lực tranh đoạt mà tại thế giới các nơi rất nhiều thế gia cùng thực lực cũng đều nghe tin lập tức hành động thì như ờ、uh, nổ va địa khu tìm ở lạc ma thì như si nội địa khu còn có hay không bại lộ cổ đ ặ cùng c si r ố t thì như hồ hên địa khu ẩn nút trong bóng tối giờ dạ cô nỉ thảm tí vô nhất tộc thì như c ả c lọt địa khu lì giản giờ d ễ thế lực khắp nơi tất cả đều hoạt động đương nhiên cũng có một chút thế lực cao cấp hoặc là trở xuống thế gia vì do nhiều nguyên nhân không có ý định tham gia lần này t r ư ơ n g làm đ ấ u g i á hội trong đó có rất là vì bán kim bà bà b ờ rủ kẹo lạ bốn người một bộ mặt cũng có một chút là đội dọc kẹt đang làm cho quỷ nhưng trương lam không quan trọng dù sao về sau sẽ phải hối hận là là bọn hắn lúc này tại thế lực khắp nơi làm ra ứng đối cùng quyết định thời điểm trương lam chính mang theo sạp di nạ cách lìn hiệu đạ còn có tư nữ tiếp tục cùng lấy xạ tổ s ỉ cùng một chỗ lữ hành giam x a m đã trước một bước tìm cơ hội hồi nộp giỏi gia tộc trường học trường học đi trương lam là muốn đến khoảng cách đấu giá hội còn có nửa tháng mà hắn lại không có chuyện gì muốn làm cho nên liền mang theo t ư nữ đi theo xạ tổ xỉ cùng một chỗ lữ hành đứng lên thuận tiện cũng khiêu chiến một lần đạo quán cầm một lần huy trường thỏa mãn mình một chút cất giữ mớn mà một ngày này trương lam một số người cùng xạ tổ xỉ một số người đi tới xạ phở ổng city phụ cận một chỗ trên vách đá dựng đứng lúc này trên vách đá dựng đứng một mộ hấp dẫn chú ý của mọi người h cái kia cũng là bột tờ phở giờ a chương bốn trăm bốn mươi lăm nói lời kinh người sạp gì nạ chương lam cho bụt t ở phờ giờ đoạt cái tức phụ tốt hơn năm năm、wow, hoa thật đẹp à nơi này làm sao sẽ tụ tập nhiều như vậy bụt t ở phờ giờ đều ở phát ra lân phấn xì e n d o t tại cái này trên đại dương bao la lộ ra rất đẹp à lúc này tuyệt bích một bên cuối cùng có một cái vách núi vách núi một bên trên mặt biển bay múa rất nhiều bụt t ở phờ giờ mặt biển dưới ánh mặt trời lộ ra sóng nước lấp loáng mà trên mặt biển những cái này bụt tờ phờ giờ môn cũng đều tản lấy lân phấn xì e n đất tại xì n nghỉ phụ trợ dưới lộ ra chiếu sáng rạng rỡ hơn nữa bụt tờ phờ giờ số lượng rất nhiều chất đống còn khiến người ta cảm thấy có chút hùng vĩ nói tóm lại hiện tại một màn này rất hút con n g ư ờ i các cô gái trung gian nghe được các cô gái giao lưu trương la mỉm m cười nói nơi này tụ tập nhiều như vậy bụt tờ phờ giờ hẳn là bởi vì mùa xuân đến rồi à mùa xuân đến lại đến vạn vật khôi phục lại đến giao ngạch yêu mùa những cái này bột tở phở dở môn đều là tại yêu đương a ba trương lam thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật lúc trước hắn kém chút nói thuận miệng nói thành dao p h ớ i mùa đang muốn nói ra đoán chừng các cô gái bạch nhãn đều có thể lận chết hắn sạp di nạ có chút quay đầu nhìn về phía trương lam trong mắt lấp lõe yêu đương lấy ánh sáng suy tư a đúng vậy a gặp sạp di nạ nhìn như vậy chính mình trương lam mỉm cười giải thích nói chính là đẻ trứng mùa đến mùa này bụt tờ p h ờ giờ môn đều sẽ tụ tập lại tìm tới với nhau bạn lữ sau đó cùng một chỗ vượt biển đường xa phương đi đẻ trứng sinh hạ đời sau đây là một loại truyền thừa a vừa nói trương lam phương xa bụt tờ p h ờ giờ môn nhìn thoáng qua nơi này cũng không phải là bí mật bụt tờ p h ờ giờ mỗi một năm đều sẽ tụ tập nhưng lại có rất ít người đến thu phục bởi vì bụt tờ p h ờ giờ giá trị bồi dưỡng quá thấp dùng t r ù n g tộc giá trị sở pet cs sở chen mà nói lời nói liền bốn trăm cũng chưa tới hơn nữa cà thở t ì tại vị dị đi ẩn p h ò dẹt có thể nói là khắp nơi có thể thấy được bộ k ẹ mẩn đang muốn bồi dưỡng bụt tở phờ rơ từ cà thở t ì bắt đầu bồi dưỡng cũng không cần cần bao nhiêu thời gian cái này có thể so sánh thu phục bụt tở phờ rơ tốt hơn nhiều hơn nữa bụt tở phờ rơ nhược điểm quá nhiều phi hành hệ phờ lì h ình thai hỏa hệ phi rợ thai hệ băng hệ hải sợ thai còn bị nham thạch hệ dốc thai bốn lần khắc chế tóm lại thật không có cái gì giá trị bồi dưỡng thậm chí đều không có thế lực tổ chức t r à o s ạ c giặt b ộ t tờ p h ở giờ tới làm chuẩn bị chiến đấu dự trữ sở dĩ trương lam cũng chưa nghe nói qua có ai đánh b ộ t tờ p h ở giờ chú ý sở dĩ cái này vỗ k ẹ mẩn trương lam cũng không có muốn thu phục ý nghĩ yêu đương truyền thừa đời sau sắp di nạ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía trương lam nói lời kinh người cái kia ta và ngươi tính yêu đương sao muốn làm sao truyền thừa chúng ta đời sau nhất định là ưu tú nhất đời sau a Ngạch, trương lam nhất thời ngại lời bởi vì sạp di nạ trò chuyện cái này chủ đề khoảng cách quá lớn còn nói thẳng đến đời sau một bên dô xa nghe được lời nói của sạp di nạ chu mỏ một cái mở miệng nói sạp di nạ tỉ ngươi thật là sâu a vậy mà nghĩ đến cùng trương lam sinh ra một đời cái này rất xấu sao sạp di nạ m ở mịt nháy nháy mắt đúng vậy a dô xa mắt to chớp chớp chân thành nói ngươi đây là muốn chiếm hữu trương lam rồi chiếm hữu s ạ p dị nạ suy tư một chút chăm chú hỏi ngươi nói chiếm hữu chính là loại kia có thể có đời sau hành vi sao liên quan tới tình yêu còn có chuyện đẻ con s ạ p dị nạ đ ã từ trên sách hiểu được một chút đúng vậy à? dô xạ gật đầu cái kia trương lam đã chiếm hữu qua ta s ạ p dị nạ biểu lộ trở nên nghiêm túc còn đưa thay sờ sờ bụng của mình ta sẽ có đời sau sao tất cả mọi người bị kinh động trương lam vậy mà cùng s ạ p dị nạ phát sinh qua cái gì tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trương lam cũng thay đổi đi qua khoảng thời gian này ở chung bọn họ cũng ít nhiều biết sạp gì nạ ba không mặc dù so với trương lam mới vừa gặp phải thời điểm đã khá nhiều nhưng một ít sách bên trên không học được chi tiết còn cần chậm rãi chính mình trải nghiệm đối với dạng này sạp gì nạ trương lam cũng hạ thủ được người xấu xạ t ổ s ỉ cùng ý nghĩ của mọi người cũng không giống nhau hắn cũng cảm giác trương lam thậm chí ngay cả sạp gì nạ biến thái như vậy nữ nhân đều có thể hạ phục không hổ là trương lam ca trương lam trong lòng không còn gì để nói hắn biết rõ s ạ p d ĩ nạ nói quá nửa là thế giới tinh thần lần kia giao hòa mặc dù lần kia giao hòa rất thoải mái nhưng sinh hải tử hay là suy nghĩ nhiều a s ạ p d ĩ nạ hải tử hay là không thể có trương lam trên nét mặt nhiều hơn một phần nghiêm túc đối với s ạ p d ĩ nạ nói ra muốn trước yêu đương có cảm tình cơ sở mà đi sau sinh một chút chuyện tốt đẹp mới có hải tử a nguyên lai、like、là dạng này s ạ p d ĩ nạ biết rồi tựa như gật đầu một cái sau đó hỏi vậy chúng ta lúc nào yêu đương đâu vừa nói sạp di nạ chăm chú nhìn trương lam uy uy nhìn xem sạp di nạ vẻ mặt nghiêm túc kia trương lam luôn cảm giác nàng là đang hỏi ngươi chừng nào thì có thể lên ta như vậy trần trốn sao hẳn là ta nghĩ nhiều rồi vui vẻ trương lam trong lòng âm thầm lắc đầu đối với sạp di nạ trịnh trọng nói yêu đương hiện tại liền có thể yêu đương chỉ cần ta thích ngươi ngươi yêu thích chúng ta chúng ta liền có thể cùng một chỗ vậy chúng ta liền ở cùng nhau a sạp di nạ gật đầu một cái sau đó hỏi ta xem trên sách nói yêu đương mỗi ngày đều muốn cho đối phương chuẩn bị kinh hỉ yêu cầu thân mật chuyên môn xưng hô phải có tín vật đính ước còn muốn có hai bên lãng mạn hồi ức còn có rất rất nhiều đúng không đúng vậy a trương lam lộ ra một cái mỉm cười đưa tay vớt ư ve một lần sạp di nạ đầu cười nói những cái này ta đều sẽ cho ngươi ừ sạp di nạ gật đầu một cái màu tím mái tóc phát động khỏe miệng bứt lên một vòng chỉ có trương lam mới có thể nhìn thấy mỉm cười biên độ nói ra vậy sau này bảo ngươi tiểu lam lam trên sách đều như vậy viết cờ giác trong chớp nhóm này trương lam cảm giác buồng tim của mình phảng phất cũng phải nát rơi thân hắn sao tiểu lam lam sắp di na nhìn chính là cái nào một quyển sách đừng cho hắn biết bằng không thì hắn nhất định phải đem quyển sách này làm hỏng xung quanh dô xa bọn người kịp thời ở nơi đó nguyên bản các nàng đều đã há m ộ m dự định ăn cái k i a một hơi thức ăn cho chó nhưng theo lấy sạp di nạ cuối cùng một câu kia tiểu lam lam các nàng cảm thấy mình quả thực sắp điên rơi còn chúng ta cảm động cái kia trương lam ca loại thời điểm này vẫn là xạ tổ xỉ cái này thiếu dây thần kinh ra hỏa trước hết kịp phản ứng mang theo do dự biểu lộ đạo trương lam ca cái kia ta bụt tờ flờ n g ư ơ i bụt tờ flờ trương lam nhìn về phía xạ tổ x ỉ thản nhiên nói ngươi bụt tờ flờ cũng giống vậy tự nhiên cần tìm tới chính mình một bên khác lưu lại đời sau dạng này sao s ạ tổ s ỉ thần tình trên mặt biến hóa dầu dĩ nói thế nhưng là người không phải trước kia giáo dục ta chính mình tổ kệ mẩn nhất định phải chính mình huấn luyện tùy tiện phóng sinh cùng tặng người cũng là đối với mình cùng đối với tổ kệ mẩn đều không chịu trách nhiệm hành vi sao cái kia ta phải nên làm như thế nào đâu a trương lam lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ hắn nhưng lại không nghĩ tới xạ tổ xỉ thật đúng là coi hắn là sơ mà nói cho nghe lọt được trên mặt nợ nụ cười há miệng như nhau lộ ra trắng tinh muốn ăn chân thành nói người nào nói cho ngươi bụt tờ p h ở giờ muốn lưu lại đời sau nhất định phải phong sinh nói đùa bá khí một chút cho nó đoạt một cái tức phụ hội giáo sư hoặc sở nghiên cứu tốt rồi a chương 446, s á a p h ở ổng city đạo quán ở giữa chiến đấu đoạt một cái tức phụ sa tô x i có chút mở mịt nhìn xem t r ư ơ n g lam ngươi đ ầ n a t r ư ơ n g lam im lặng lắc đầu chỉ một ngón tay những cái kia bụt tờ p h ở giờ tụ tập địa phương nói ra nơi này có nhiều như vậy bụt tờ p h ở giờ ngươi hoàn toàn có thể thả ra ngươi bụt tờ p h ở dở, để nó nhìn xem có hay không mình thích bạn lữ nếu có ngươi liền dùng ngươi bụt tờ p h ở dở chiến thắng một con kia bụt tờ p h ở dở còn có hoặc là ưa thích một con kia bụt tờ p h ở dở cái khác bụt tờ p h ở dở. chỉ cần ngươi bụt tờ p h ở dở làm đến b ư ớ c này vậy dĩ nhiên là có thể theo đuổi được đối phương bụt tờ p h ở dở, mà lúc kia ném ra một cái b ổ kẹ mẩn thu phục đem hai cái bụt tờ p h ở dở đều đưa hội giáo sư hoặc sở nghiên cứu không phải tốt cái này bụt tờ phơ dở thành đoàn vượt biển hành vi kỳ thật chính là cùng hưởng tuần trăng m ậ t không sai biệt lắm không nhất định phải ở trên biển đã biết ta trương lam đối với xạ tổ x i、si、một trận giáo dục đem hắn n ó i kinh ngạc kinh ngạc nhưng hắn cũng coi là triệt để minh bạch người trước ý tứ thả ra chính mình bụt tờ phơ dở, coi trọng một con kia đánh bại thu phục nếu như còn có cái khác tình địch một dạng đánh bại vậy liền không thành vấn đề một bên bờ gióc cùng mì tỉ khoe miệng giật một cái bởi vì trương làm phương pháp này quá đơn giản thô bạo nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất chẳng những xạ tổ xỉ không cần cùng bụt tờ phờ giờ tách rời còn có thể cho bụt tờ phờ giờ tìm cùng tuất ta lập tức liền hành động xạ tổ xỉ đôi mắt sáng lên cầm lấy b ổ kỷ bạn liền hướng về bụt tờ phờ giờ điểm tụ tập chạy tới hiện tại hắn muốn đúng là trước hết để cho chính mình bụt tờ phờ giờ đi ra tìm vừa ý tức phụ sau đó động thủ thiếu niên này nộ tính quá kém trương lam nhìn xem xạ tổ x ỉ bóng lưng im lặng lắc đầu sau đó hắn nhìn về phía bờ dọc cùng mỹ ti nói ra tiếp đó ta liền mang theo rổ xạ các nàng đi trước xạ phở ổng city các ngươi buổi tiếp xạ tổ x ỉ từ từ sẽ đến a ai các ngươi đi trước mỹ ti có ngoại ý muốn mà hỏi ân trương lam gật đầu một cái thản nhiên nói cùng các ngươi đi quá chậm ta vẫn là đi trước xạ phở ổng city khiêu chiến chiến đấu đạo quán rổ xạ cùng hiệu đa cũng phải khiêu chiến chúng ta đi trước khiêu chiến xạ tổ x i đến cũng không cần xếp hàng sau đó cùng trương lam có cùng bờ dọc còn có mỹ tỷ nói vài câu l i ề n dẫn đầu hướng về xạ phở ổng city phương hướng chạy tới cùng xạ tổ xì ba người lữ hành mấy ngày trương lam cảm thấy bọn họ đi đường hiệu suất là thực thấp sở dĩ không nghĩ cùng một chỗ lên đường hay là tại có lúc cần thiết dùng tọa độ không gian xuất hiện liền tốt trương lam mang theo các cô gái còn có tử ưu cái này linh thể hướng về xạ phở ổng city phương hướng chạy tới nói đến bây giờ xạ phở ổng c i ti zim huấn luyện ra b ổ kẻ mẩn chẹn nở không phải sạp gì nạ mà là phụ thân của hắn trương lam trước tiên rời đi cũng có muốn sạp gì nạ đến lúc đó đến sung làm xạ tổ xỉ đối thủ ý nghĩ v ề phần xạ tổ xỉ có thể hay không bị dọa đến c o bóng tối đây chính là trương lam chuyện phải suy tính hắn cảm thấy xạ tổ xỉ cần cảm tạ hắn bởi vì hắn làm là như vậy muốn xạ tổ xỉ đi tìm một con kia sẽ làm cười hỗn tờ một con kia hỗn tờ trương lam tại lạ v ẹ nở đ táo lúc sau đã thấy qua thực lực là cao cấp tư chất là bạch kim cấp trở thành xạ tổ xì tiền kỳ một cái chiến lược ngược lại là lựa chọn tốt cái này tiểu lão đệ trương lam dự định thật tốt dưỡng thành một lần sau đó để cho hắn đi cho chính mình tranh đấu giành thiên hạ không thấy xạ tổ xì đám người trương lam một đoàn người rất nhanh là đến xạ phở ổng city xạ phở ổng city rốt cuộc là x ạ p di nà nhà cho nên một đoàn người hướng thẳng đến xạ phở ổng city gym phương hướng đi đến nhưng ở tiến về xạ phở ổng gym trên đường trương lam phát hiện có rất nhiều người đều hướng về một phương hướng chạy tới thấy thế trương lam hướng sạp di na hỏi sạp di na hôm nay xạ phở ổng ct đặc biệt gì thời gian sao sạp di na mở to hai mắt một mặt mở mịt nhìn xem trương lam dạng như vậy giống như hỏi lại ngươi lại hỏi ta ngươi nghiêm túc ngạch trương lam đưa tay vỗ chắn mình hắn cảm thấy mình vừa rồi là k h ô i hải vậy mà lại hỏi sạp di na vấn đề như vậy u i bằng hữu trương lam từ bỏ từ sạp gì nạ trong miệng đạt được câu trả lời ý nghĩ ngược lại đưa tay bắt lấy một cái đi qua bên cạnh hắn thanh niên hỏi hôm nay xạ phở ổng ct là có cái gì đặc biệt hoạt động sao ân đ ỗ n g nhiên bị người ta tóm lấy thanh niên trên mặt lộ ra vẻ không vui quay đầu nhìn về trương lam nhìn lại bất quá tại hắn thấy rõ ràng trương lam tướng mạo về sau trên mặt của hắn lập tức nhiều hơn một chút hưng ơ p h ấ n ửng hồng ngài là trương lam trưởng môn thanh niên kích động h ô ngươi tốt là ta trương lam mỉm cười gật đầu ngại khỏe chứ ngại khỏe chứ ta là fan của ngươi a thanh niên kích động cầm trương lam tay một bộ f a n cùng nhìn thấy idol thời điểm điên cùng sùng bái bộ dáng nhìn thấy tình huống này một bên rộ x ả hướng hữu đạ nhỏ giọng nói thấy được chưa ta đối với trương lam đó là tương đối bình tĩnh biểu hiện hữu đạ a a ngươi một cái trương lam chuyên môn hoa si có thể giống nhau cái kia sở dĩ ngươi có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao trương lam bất động thanh sắc rút về tay mình bên cạnh hắn mỹ nữ vô số nhưng không có chơi gây ý nghĩ đương nhiên đương nhiên thanh niên liên tục gật đầu đem tình huống nói rõ một lần ngôi l a i、like, sao phờ ổng ct y là xem như can tô địa khu mặt hướng toàn thế giới đại đô thị vẫn luôn là có hai cái đạo quán một cái là chiến đấu đạo quán mà một cái khác là siêu năng lực hệ đạo quán cái này trương lam cũng biết hai cái đạo quán cũng là liên minh chính thức thừa nhận đạo quán đều có ban phát tham gia liên minh chính thức huy t r ư ờ n g tư cách nhưng hắn không biết hai cái này đạo quán vẫn luôn có cạnh tranh cạnh tranh là x ạ phở ổng ct gym xưng hảo một cái lấy thành thị danh tự đặt tên đạo quán là thành phố bề mặt tỷ như trương lam đạo quán liền kêu vị gì đi ẩn gym nhưng làm một cái thành thị có được hai cái chính thức đạo quán thời điểm dùng thành thị danh tự đặt tên đạo quán lại chỉ có thể có một cái sở dĩ tranh đấu không thể tránh xuất hiện đem tình huống đại khái giải thích một chút thanh niên nói rõ đạo chúng ta xả phở ổng ct i y có hai cái chính thức đạo quán một cái chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đạo quán một cái siêu năng hệ phỉ tở tỉnh thai đạo quán thời điểm trước kia chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đạo quán đạo quán chủ sửa là bạch kim cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h e n n ơ mà siêu năng hệ phỉ tở hai đạo quán đạo quán chủ sạp dị nạ tiểu thư là thiên vương cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h e n n ơ tăng thêm siêu năng hệ phỉ tở hai khắc chế chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở dĩ xạ phở ổng si ti jim tên tuổi một mực tại siêu năng hệ sĩ、si、tay hai đạo quán trên đầu nhưng gần nhất chiến đấu hệ phỉ tở tình thai đạo quán đạo quán chủ sở tiên sinh đột phá đến thiên vương cấp mà siêu năng hệ sĩ、si、tay hai đạo quán chủ sạp dị nạ tiểu thư tương đạo quán chủ tạm thời giao cho thực lực so với nàng yếu một đ i ể m p h ụ thân ạ k ỳ dù k ỳ tiên sinh quản lý sở dĩ sở tiên sinh hiện tại sử dụng một năm có thể sử dụng một lần cùng thành phố thành phố đạo quán xếp hạng khiêu chiến thi đấu muốn đem xạ phở ổng si ti jim tên tuổi thắng được nghe được thanh niên mang tới tin tức chương lam sau lưng sạp di nạ tú mỹ nhữ một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm chuyển đến muốn thắng đi x ả phở ổng si tjim tên tuổi vĩnh viễn cái này côn trùng quá kiêu ngạo ba mươi tám ba mươi chín chương bốn trăm bốn mươi bảy sạp di nạ cải biến ngọt ngào cảm giác na sạp di nạ q u o n chủ sạp di nạ bỗng nhiên phát ra âm thanh đưa tới người thanh niên kia ánh mắt khi nhìn rõ sở nàng tướng mạo về sau người thanh niên kia toàn thân run lên sạp dị nạ băng sơn lãnh mỹ nhân tên tuổi ở toàn bộ xạ phở ổng city không nên quá vang thanh niên xem như điển hình xạ phở ổng city người rất rõ ràng cái này v ị động một chút lại đem người trở thành con dối xạ phở ổng city diêm đạo quán chủ cáo kỉnh không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải mình nói vừa rồi những lời kia sẽ không bị giận chó đánh mẹo a thanh niên trong lòng nghĩ đến đây chính là sạp dị nạ tên mang đến lực ảnh hưởng bất quá lúc này hắn thấy được để cho hắn cả một đời đều không thể quên được một màn chỉ thấy trương lam đưa tay tại sạp di nạ trên đầu sờ lên cười nói không nên tức giận huấn luyện chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai bộ kẻ mần người đều tương đối dám liều đẳng cấp đi lên tự nhiên muốn so một lần không cần xem như là người ta khiêu khích tồn ngươi muốn là lo lắng chúng ta đi nhìn xem một trận so tài thế nào trương lam biết rồi sạp di nạ hắn biết do sạp di nạ sở dĩ sinh khí là bởi vì s ạ p phở ổng si ti diêm bốn chữ này là khắc ở nàng thời niên thiếu bên trong một phần ít có hồi ức sở dĩ cái kia sửa hành vi tại sạp di nạ trong mắt là chờ đồng ý tước đoạt nàng trí nhớ hành vi đây cũng là sạp di nạ sẽ có nguyên nhân tức giận bất quá trương lam nhưng lại đối với cái kia chiến đấu đạo quán sinh ra hứng thú căn cứ trương lam biết rồi cái này chiến đấu đạo quán ở nguyên bản quỹ dấu vết bên trên cho dù sạp di nạ tại cũng đồng dạng hội phát động khiêu chiến điều này nói rõ cái này vị đạo quán chủ cũng không phải là trộm gian dùng mánh lưới hạng người mà có thể có được khiêu chiến sạp di nạ dũng khí nói rõ người kia đối với thực lực của mình vẫn còn tương đối tự tin cái này có ý tứ người bình thường cũng sẽ không có tự tin như vậy đương nhiên kết quả nhất định là tại lần này cạnh tranh bên trong thất bại dù sao trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong c a n t ố địa khu đều không có người nào thành thị có một nhà chiến đấu hệ phỉ tở t n h thai đạo quán đi xem một chút trận đấu này là cái không sai trải nghiệm t ố t trương lam nói chuyện s ạ p d i nạ hoàn toàn không có phản bác khéo léo gật đầu một cái nhìn thấy một màn này người thanh niên kia một lần ngộng đây là thật sao cái kia từ trước đến nay đều làm theo ý mình khủng bố siêu năng nữ hoàng vậy mà lại như vậy nghe một người hơn nữa còn là một người đàn ông cái này không là đang nằm mơ à. thanh niên chỉ cảm giác mình đầu g ó c biến thành một đoàn bột ngão bởi vì bây giờ một màn này quá thần kỳ thằng đến trương lam thanh âm lần nữa truyền đến cái này tuổi trẻ trong thai hắn mới có thể thần đến không biết đ ố i chiến địa điểm tại chỗ có thể làm phiền ngươi dẫn đường sao đương nhiên cái này là vinh hạnh của ta nghe rõ ràng trương lam mà nói thanh niên liền vội và n gật đầu cái này một hồi hắn là thực bái phục trương lam cái này thần tượng thậm chí ngay cả sạp dị nạ dạng này nữ nhân đều có thể hàn phục quả nhiên trương lam đại lao không hổ là trương lam đại lao a sau đó trương lam người đi đường tại thanh niên dưới sự hướng dẫn đi tới một cái trong công viên s ạ p phở ổng city hai cái đạo quán chiến đấu hệ phỉ tở t ì h thai đạo quán là ở s ạ p phở ổng city hướng tây bắc sừng bên trên mà siêu năng hệ xỉ tay hai đạo quán thì là tại thành thị hướng đông bắc rừng bên trên mà cái này công viên liền kiến tạo tại hoàng kim sức phía chính bắc mặt hướng sẽ rủ lìn xi ti phương hướng ở vào siêu năng hệ xỉ tay hai đạo quán cùng chiến đấu hệ phỉ tở t n h thai chính giữa cái này trong công viên có không ít đối chiến sân bãi xung quanh còn có thính p h ò n g là cái thích hợp tiến hành công khai thi đấu địa phương làm trương lam lúc đến nơi này trên khán đài đã ngồi đầy thậm chí ngay cả hành lang bên trên đều vụn vặt lẹ tẻ đứng không ít người s a phờ ổng city địa vị đặt ở cái này nhân khẩu tương đương không ít hiện tại lại là thành phố hai cái đạo quán ở giữa đối chiến hơn nữa còn là rất ít có thể thấy được thiên vương cấp huấn luyện ra bộ kẹ mẩn c h ẹ n nở ở giữa đối chiến hoàn toàn không thiếu đến xem tranh tài người chương làm đám người xuất hiện ở khán đài tối hậu phương có thể nghe được có không ít người đang nghị luận nghe nói không chiến đấu đạo tràng quán chủ sở tiên sinh đối với siêu năng lực hệ đạo quán quán chủ phát động t h i ê u chiến muốn tiến hành bộ kẹ mẩn quyết đấu người thắng cũng tìm được tiếp xuống một năm xạ p h ở ổng diêm s ư ơ n g hảo Thừa tiên sinh đây có phải hay không là quá tiểu nhân thừa dịp sạp gì nạ tiểu thư không có ở đây thời điểm làm chuyện như vậy có thể ạ kỳ rủ kỳ tiên sinh cũng đáp ứng rồi a có thể không đáp ứng sao người khiêu chiến là hậu khởi chi bối sử dụng tổ kẹ mẩn thuộc tính còn bị chính mình khắc chế ả kỳ rủ kỳ tiên sinh nếu là cự tuyệt thật không có mặt mũi hơn nữa cùng thành phố thành phố đạo quán ở giữa khiêu chiến phù hợp q uy ngạch nói cũng đúng bất quá sủa tiên sinh không sợ sạp di nạ tiểu thư trở về giết hắn sao sạp di nạ tiểu thư có thể không giảng đạo lý đến lúc đó nhất định sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi con rối cũng không phải cái gì tốt đẹp chính là trải nghiệm người nói cũng có đạo lý khả năng sủa tiên sinh cũng có cái gì hậu trường từ ngực đám người hậu phương vì trương lam dẫn đường người thanh niên kia nuốt nước miếng một cái phải biết hai cái này không muốn mạng ra hỏa nghị luận chính chủ liền tại bọn hắn đằng sau a dựa theo sạp di nạ c á o kỉnh loại này bị sau nghị luận hai người kia tuyệt đối phải trải nghiệm một lần con dối nhân sinh bất quá thanh niên hiển nhiên lại đã đ o á n sai nghe được hai người nghị luận sạp d ì nạ chỉ là c a o mày nhưng không có lung tung xuất thủ mà là nhìn trương lam một chút tựa hồ rất để ý cái nhìn của h ắ n bây giờ sạp d ì nạ đã tăng trưởng rất nhiều thông thường nàng cũng biết mình trước kia việc làm nhiều không giảng đạo lý mà nam nhân dựa theo trong sách đều thích nghe lời ôn nhu nữ hải tử không quan hệ trương lam đưa tay bắt được sạp di nạ tay k h ẽ cười nói sự t ì n h trước kia đều có thể thông cảm được về sau chậm rãi chuyển biến l i ê n tốt trương lam cũng không muốn tìm cái kia hai cái nghị luận sạp di nạ người phiền phức bởi vì bọn hắn cũng không có nói sạp di nạ nói xấu vừa rồi những cái kia đối với xạ phở ổng ct người mà nói chỉ là bình thường nghị luận đây là sạp di nạ trước kia chính mình tạo thành ảnh hưởng xấu nếu như không giảng đạo lý bởi vì đối phương nghị luận nữ nhân của mình liền loạn xuất thủ cái kia sẽ cho hiện tại đang thay đổi sạp gì nạ tạo thành ảnh hưởng không tốt đương nhiên nữ nhân của mình dù sao bị người phía sau nghị luận trương lam không nghe thấy còn chưa tính nghe được tự nhiên không thể không có biểu thị tim phiên toái cùng cho thấy lập trường là hai việc khác nhau ai nguyên bản đang tại nghị luận hai người bị trương lam ngưng là thật chất hóa tinh thần gõ gõ bả vai ân hai người nghi ngờ quay đầu đợi cho thấy rõ ràng đứng ở phía sau mọi người tướng mạo nhất là trong đó còn có sạp gì nạ tồn tại hai người trên c h á n lập tức bài tiết ra trong lòng lập tức hoảng đến một nhóm sắp di nạ quán chủ lúc nào tại chính mình đối thoại của hai người bị nghe được kết thúc kết thúc đây là muốn trở thành con rối rồi a trong lòng hai người lập tức một trận khóc không ra nước mắt trương lam nhìn xem hai người này như rơi xuống vực sâu bộ dáng buồn cười lắc đầu đạo phương hướng các ngươi chuyện lo lắng sẽ không phát sinh bất quá phía sau nghị luận người khác rất không lễ phép sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể hướng nữ nhân của ta xin lỗi nữ nhân của ta sắp di nạ c h ư ớ c mắt to ánh mắt hoàn toàn khóa chặt tại trương lam trên mặt là đang nói mình nha vì sao trong lòng có loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ đây chính là trên sách nói ngọt nào Trương tâm, lịt tử. tiểu thương. Trương trưởng thực thấy. run rô chúng nữ động tâm, bờ đệ tử. Na, nạ môn. chính hồn không Cái cái hệ phẩu hai đệ đây đều Lam là Sạp bờ kia dọa di Ai c ũ n g k h ô n nghĩ tới bọn họ nghị luận n g g họ tới ư ờ i liền sẽ ở tại bọn hắn Ấn. sẽ sau. ở t phía r ư ơ n g lam gật đầu một cái chân thành nói sạp di nạ trước kia hành động ta đã biết các ngươi nghị luận ta ngược lại là có thể lý giải nhưng xem như sạp di nạ nam nhân ta lại không thể tiếp nhận nữ nhân của mình bị người ở sau lưng có bất hảo nghị luận xem ở có thể thông cảm được phân thượng các ngươi hai cái nói xin lỗi đi vừa nói t r ư ơ n g lam lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nhưng là ánh mắt bên trong cái kia bôi không thể nghi ngờ lại bị hai người kia rõ ràng bắt được phải phải sạp di na tiểu thư thật xin lỗi hai người vội vàng hướng sạp di na một trận xin lỗi tuyệt đối chân tâm thật ý như thế nào trương lam nhìn về phía sạp di na ân sạp di na khe gật đầu ý kia chính là không cần để ý tới hai người kia về sau không muốn ở sau lưng bỗng nhiên nghị luận nữ nhân của ta biết không trương lam nhìn về phía hai người kia biết rõ biết rõ người kia điên c u ồ n g gật đầu tựa như gả con mổ thóc trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn thư sướng cảm giác phía sau nghị luận sạp d ì nạ nhưng không có bị trở thành con dối bọn họ là đệ nhất nhân rồi à hai người này tại bình tĩnh về sau trong lòng vẫn còn có chút tự hào đồng thời bọn họ đối với trương lam là thật bội phục đến cực điểm bọn họ bội phục trương lam vậy mà lại coi trọng sạp d ì nạ dạng này c á o kỉnh nữ nhân bọn họ cũng bội phục trương lam vậy mà hàng phục sạp d ì nạ còn dạy dỗ tốt rồi tính tình của nàng đây quả thực không thể tưởng tượng xem như nam nhân chương triệt để trở thành bọn họ mẫu mực idol mà một bên dô xạ hiệu đạ su di cãi l ỉ n t ứ nữ trong mắt có một đạo dị sắc hiện lên giờ khác này c h ư ơ n g l à m quá trói mắt sắp di nạ nguyên bản có chút vô pháp vô thiên thanh danh ở cái này inter n e t phát đạt thời đại kỳ thật cũng không tính bí mật lớn bao nhiêu c h ỉ ít các cô gái đều có nói nghe thấy không khách khi nói sạp di nạ bị người như vậy bình luận là gieo gió g ặ t bão nhưng bây giờ xem như sạp di nạ bằng hưu chứng kiến nàng cải biến nữ hài nghe được sạp di nạ bị nói như vậy vẫn còn có chút không vui nhưng các nàng cũng không thể ỉ thế hiếp người dùng thực lực gáp bách đối phương xin lỗi như vậy đi vậy thì thật là ngay cả một người cơ bản nhất tam quan cũng không có mà giờ khác này trương lam biểu hiện để bọn hắn hai mắt tỏa sáng không ỉ thế hiếp người giảng đạo lý nhưng lại hiển thị rõ đối với mình nữ nhân á hộ không thể thụy khuất ba khí cùng tao nhã nho nhã hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau chủ yếu nhất là cái kia nữ nhân của ta đối với mấy cái này tiểu nữ sinh mà nói thực rất có lực hấp dẫn ngoại nữ tâm đều muốn hóa trương lam không có đi quản các cô gái ý n g h ĩ trong lòng hắn chỉ là đơn thuần n g h ĩ sạp gì nạ tốt mà thôi khi trước khúc nhạc dạo ngắn chỉ là phát sinh ở khán đài cuối cùng một góc mà thôi bởi vì động tĩnh không lớn cũng không cùng gây nên người nào chú ý lúc này phía trước thanh â m lại truyền tới nói đến hiện tại sở tiên sinh cũng đột phá thiên vương cấp một cái thành thị hai cái thiên vương cấp đạo quán đây là chúng ta xả phở ổng city vinh dự a nhưng bọn hắn nhưng phải vì xả phở ổng city dìm tên tuổi mà chiến đấu lúc trước không phải có người nói sở tiên sinh có chỗ dựa sao ta biết nghe nói là bờ juno tiên sinh hắn thu sở tiên sinh làm đồ đệ cái gì hệ lith phùa bờ juno tiên sinh dĩ nhiên là sở tiên sinh s ư phụ tin tức ẩm ta không muốn xác định dù sao hôm nay khẳng định có một trận trò hay nhìn nghe đến mấy cái này nghị luận trương lam đối với trận này đối chiến hứng thú nhiều hơn cái này chiến đấu hệ phỉ tở tìm thai đạo quán vậy mà cùng n g hệ lịt phù ở bờ juno có quan hệ có ý tứ trương lam đem ánh mắt đánh ngã trong thính phòng van xin sân bãi bên trên đồng thời thả ra siêu năng lực lúc này trong t r à n g có một cái ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên cùng một người trung niên đứng đối mặt nhau thanh niên người mặc cằn p h ụ hẳn là chiến đấu đạo t r à n g quán chủ hoàn toàn mà đối diện với của hắn đứng đấy người mặc đồ vét ngày mùa thu ạ kỳ rủ kỳ ạ kỳ dù kỳ nhìn xem xuôi ạ kỳ dù kỳ nhìn xem x ô ạ chân thành nói thuộc tính k h ắ c chế tăng thêm ngươi mới đột phá ngươi hì mò n ì đánh không lại ta ạ lạ cả d è m đừng nói nhảm ạ kỳ rủ kỳ thúc sổ không lùi chút nào kiên trì nói sư phụ chỉ bảo qua ta là một tên hợp cách cách đấu ra tuyệt đối không thể từ bỏ chiến đấu vậy thì tới đi ạ kỳ rủ kỳ gặp sổ kiên trì còn mang ra hắn trong truyền thuyết kia sư phụ cũng không khăng, khăng nữa nói ra bất quá ngươi phải biết ngươi coi như đánh bại cũng còn muốn mặt đối với sạp d ì nạ ta biết tô i kiên định nói lần này ta cũng không phải là dự định thu hoạch được s ạ phở ổng c i ti jim danh hiệu chỉ là muốn cùng ạ k ỳ dù k ỳ thúc ngươi đánh một trận dù sao nếu như ngay cả ngươi đều đánh không lại liền cùng không cần nói từ sạp d ì nạ tiểu thư trong tay thắng được s ạ phở ổng c i ti jim xưng hảo thắng được cũng sẽ không lâu dài t ô i mà nói để cho người chung quanh đều kịp phản ứng nguyên lai sủa chỉ là muốn thử một lần chính mình tiêu chuẩn không phải là muốn thừa dịp sạp gì nạ không còn chiếm tiện nghi lần này rất nhiều trước đó suy đoán bậy bạ người đều lộ ra xấu hổ thân sắc mà lúc này trương lam ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ tại chỗ có một khoả to lớn cây mà trên cây có một cái mịt mở khí tức cường đại bờ j u n o sao trương lam ánh mắt hiếp lại đối với cái này vị bình dân xuất thân hoàn toàn dựa vào chính mình quật khởi thiên vương hắn nhưng lại có mấy phần hứng thú trong lúc suy tư trương lam lần nữa nhìn về phía trong tràng xem ra cái này sửa thật đúng là bờ juno đồ đệ vậy cái này trận đối chiến nhưng lại có chút ý tứ bắt đầu tranh tài trọng tài thân ảnh t r u y ề n ra trọng kích một triệu tấn m ệ ga kít Rồi trước tiên truyền đạt chỉ lệnh công kích khi món ý ánh mắt ngưng tụ khóa chặt tạ l à cạ d ẻ m vị trí chân dài đột nhiên rỗi dài đá tới đi khi món ý có thể tự do có giãn hai chân xem như hắn vũ khí đặc biệt có thể khiến cho hắn ở lúc đối chiến thu hoạch được c à n g lớn đả kích phạm vi rất dễ dàng lấy được tiên cơ thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t ạ kỳ rủ kỳ tại ạ lạ cạ d ẻ m bị đá bên trong chiếc hô hắc ngay tại muốn bị đá phải lập tức ạ lạ cạ d ẻ m giơ lên trong tay cầu trong mắt tia sáng lấp lóe thân thể đã biến mất ngay tại chỗ huyễn tượng quang tuyến xì bìm hồi toàn cước r ồ liền kít thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t tinh thần cường nhậm xì tải nhị liên đá đủ tật kít ạ kỳ rủ kỳ phân đến ngọn nguồn là sạp di nạ phụ thân cũng có, có chút ó c tài năng cái này ạ là cả d ẻ m huấn luyện không sai nhất là đối với thuấn gian di động tệ lẹp hoặc cái này tuyệt chiêu tuyệt đối làm qua đặc hấn mỗi lần sử dụng thời cơ đều rất không sai trong tràng khi m ỏ n í liên hệ sử dụng các công kích tốc độ rất nhanh gần như toàn phương vị đà kích nhưng cái này bên trong dưới tình huống ạ kỳ rủ kỳ còn có thể để cho đường cong thông qua lập tức nhẹ nhàng di động né tránh công kích đồng thời còn tức thời làm ra phán kích theo lấy thời gian đưa đẩy siêu năng lực hệ đối với chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai gấp đôi tổn thương khiến cho hỉ mò nỉ thể lực có đại phúc độ trôi qua bất quá bờ juno đệ tử đương nhiên sẽ không chỉ có điểm ấy trình độ nghĩa 38. 39. t á ư c h n ư ơ n g 449, đánh nhau kịch liệt khí khái cùng m ỹ lực chương làm đối với bờ juno khiêu chiến thậm chí nhãn mìn dễ đờ nhìn thấu phò ẹ si tật thua rốt cuộc là bờ juno đồ đệ rõ ràng chịu qua đặc biệt huấn luyện tại mấy lần công kích không cách nào trúng mục tiêu về sau hắn liền bắt đầu chính mình cho mình chế tạo cơ hội t ỷ như sử dụng ra tâm chi nhãn mịn dễ đỡ có thể giúp sử dụng cái này ở lần kế tới hợp nhất định trúng mục tiêu đối thủ tính chất phụ trợ tuyệt chiêu hoặc là sử dụng nhìn thấu phỏ ẹ xỉ tật những cái này có thể tăng lên người sử dụng lực chú ý khiến cho tỷ lệ chính xác chẳng những đề cao tuyệt chiêu không chỉ như thế tôi vẫn còn để cho hỉ món y ở đây trong đất ở giữa bảo trì tụ khí trạng thái càng la tụ khí hỉ mò n g ỉ lại càng có thể trúng mục tiêu đối thủ chỗ yếu chớ đừng nói chi là đơn thuần chỉ là trúng mục tiêu đối thủ loại tình huống này chỉ cần ạ k ỳ rủ k ỳ ạ lạ cả d è m lộ ra một tia sơ hở đều sẽ nhận hỉ mò nghỉ của phong bạo vũ giống như công kích kế tiếp trong khoảng thời gian này tôi liền sung làm đứng lên tùy thời nhi động t ợ săn ạ lạ cả d è m tại ạ k ỳ rủ k ỳ chỉ lệnh giới không ngừng sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp h o ặ phối hợp đủ loại siêu năng hệm xịt hai tuyệt chiêu không ngừng công kích hỉ mò n ỉ h i mò nhỉ thể lực bắt đầu không khấu mất bên ngoài thân thương thế cũng ở đây không ngừng gia tăng nhưng là hắn khí thế trên người không có nửa điểm yếu bất s u thế không chỉ như thế ánh mắt của nó cũng là trở nên s ắ c bén nó đang kiên trì nó đang đợi các loại một cái có thể đem đối thủ áp chế xuống đánh bại cơ hội khi tìm thấy tìm tới cơ hội này trước so đâu chính là hì mò nhỉ sức chịu đựng ý c h í lực nếu như khi tìm thấy cơ hội này trước hì mò nhỉ liền đã mất đi toàn bộ thể lực cái kia hoàn toàn cũng liền thua à, đúng lúc này lực chú ý độ cao tập trung xem cuộc chiến đám người cùng nhau phát ra một thân kinh hô bởi vì ạ l à c cạ r ẻ m thuấn gian di động tệ lẹp hot xuất hiện sai lầm lần này nó vậy mà xuất hiện đến hi món y bên trong phạm vi công kích hiển nhiên cường độ cao thuấn gian di động tệ lẹp hot cũng làm cho ạ l à c cạ r ẻ m trôi mất không ít thể lực tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ cũng xuất hiện sai lầm giờ khác này thùa con mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ hô ngay tại lúc này hi món y trọng kích một triệu tấn mẹ gà kít hỉ mò nhỉ giờ khắc này l ự c chú ý đã tập trung đến một cái mười điểm mức đáng sợ nghe được s u a mệnh lệnh hỉ mò nhỉ thế giới bên trong thật giống như chỉ còn lại có mình và đối thủ đường cong hỉ ắ c h mò nhỉ chân bỗng nhiên dối dải nhanh rất chính xác hiển thị rõ hoàn toàn đĩu À là c ả d ẻ m yếu hại bị chúng mục tiêu hỉ mò nhỉ một cước liền đá nó đã mất đi lực lượng toàn bộ thân thể giống như bị hỉ mò nhỉ rèn luyện thời điểm đá chúng đ ố n g cắt một dạng bay rớt ra ngoài Hoa nhưng hỉ mò nỉ hiển nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha ạ là c ả d è m dự định giờ khắc này hắn hành động thể hiện ra tốc độ cực nhanh đuổi theo trực tiếp sử dụng cận chiến cỡ lỏ sở cổm bạt cái này tuyệt chiêu đối với ạ là c ả d è m phát động liên tục không ngừng công kích Cắt. Mò Nì trên chán có một giọt mồ hôi trở xuống. Lúc trước đã bị Cả dẻm liên tục siêu năng hệ tuyệt chiêu tiêu hao quá nhiều thể lực, trên một giọt trở tài thai tuyệt tiêu thể tại mò Nì sớm đã là nỏ mạnh hết Hì hôi hệ hao nhiều hiện Hì mạnh Mò mồ Dèm Mò sớm Nì xuống. liên năng Nì nỏ siêu quá xỉ Lạ là đã đã đ bị Ả muốn đã thể lực chống đỡ hết nổi nó bây giờ ý nghĩ chỉ có chính là muốn tại mình ngã xuống trước trước đem đối thủ ạ lạ cạ d ẻ m đánh bại rồi một mực quan sát đến h í mò ni trạng thái một đoạn thời khắc hắn ánh mắt ngưng tụ hô lớn một kích cuối cùng khởi tử hồi sinh giờ vợ sản khởi tử hồi sinh giờ vợ sản rất đặc thù một cái chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai tuyệt chiêu cái này một chiêu cũng không phải thật để cho sử dụng bổ kẹ mẩn khởi tử hồi sinh giờ vợ sản một chiêu này hiệu quả là sử dụng bộ kẹ mẩn thể lực càng thấp có thể phát huy ra càng ngày càng cường đại tuyệt chiêu uy lực mà lấy hiện tại hỉ mò nhỉ trạng thái đến xem một chiêu này uy lực dùng đến sẽ không kém hơn phá hoại tử quang hỉ ở bìm xe ngay tại lúc hỉ mò nhỉ đầu gối tiếp xúc đến ạ là cạ d ẻ m nháy mắt ạ là cạ d ẻ m trên người tuyển một trận ánh sáng khác thường nhìn thấy cái này tia sáng trương lam cùng ảnh tàng tại một khắc trên cây bờ juno đồng thời con mắt nhảy một cái trương lam lắc đầu nói quả nhiên gừng càng già càng tay Ả Kỳ Dũ ẩm kỳ thúc thúc kỳ kỳ thúc thúc. trong chàng tại hết thể mọi người nhìn soi mói ạ là cạ rèm bị hi mò ni một cước t h ú n g mục tiêu hóa thành một viên sao băng phi ra hung hăng đập xuống đất mà lúc này đây hi mò ni cũng nửa quý đến trên mặt đất hiển nhiên là chi chỉ không nổi thấy thế hết thảy người quan chiến đều đứng lên khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng trận đấu này dĩ nhiên là s ủ a thắng cái này quyền quyền đến thịt đối chiến thực quá kích thích tuyệt đối bạo lực mỹ học chỉ là ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này kinh thiên đại lịch c h u y ể n a nhìn xem trong sân h ì m ò n y, tất cả mọi người nhấc tay liền muốn dâng lên tiếng vỗ tay thụa trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ngắc trên mặt những cái kia xem cuộc chiến đưa ra tay cũng là một trận chỉ có rổ xạ đám người nữ hải lộ ra nguyên lai、like、biểu tình như vậy các nàng đang nghe t r ư ơ n g làm sau khi mở miệng liền biết sự tình sẽ không như thế đơn giản mà sự thật cũng là như thế trong t r à n g cái kia rơi trên mặt đất ạ là c ả d ẻ m bỗng nhiên hóa thành sương m sau đó một cái thở hổn hển ạ là c ả d ẻ m xuất hiện thế thân sủ tờ títu ạ là c ả d ẻ m tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sử dụng thế thân sủ tờ títu tiệt chiêu tránh đi một cách trí mạng nhìn cách đó không xa ạ lạ cả d ẻ m ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ để không nổi nửa điểm lực lượng hỉ mò ni trong mắt lộ ra vẻ không c a m lòng kém một chút rõ ràng chỉ thiếu một chút hỉ mò ni ngã trên mặt đất hỉ mò ni r ô i một mặt lo lắng chạy đến bên người hỉ mò ni đưa tay đưa nó bế lên làm một cái cách đấu ra r ô i bản thân cũng không có khiếm khuyết rèn luyện hỉ mò ni người rất tốt tuy bại nhưng linh không có chúng ta cách đấu ra mặt vừa nói nhìn xem mò nì dáng nên hỉ hốc xem mò mắt Mà cái kia rồi bộ dáng yêu đớt, rồi hốc mắt trở ướt lúc này nhìn chiến xem mặc xua, kỳ kỳ dù toàn h tình nhưng có chút phức、tạp. Chính mình sống lâu nhiều năm như vậy, tăng thêm bổ kẹ mẩn thực lực mạnh hơn, còn có thuộc tính khắc chê thế. Cuối cùng lại kém chút thua. Hán, thực phải thua, ắ gắng, n sống năm tăng mẩn còn cùng càng ngày càng mạnh. này, g tâm tạp. t lâu kém ưu có lực có Cuối cố Lúc lại vậy, bổ Ba ba ba. kẹ bộ thính phòng phía sau xuất hiện một cái tiếng vô tay theo lấy cái này tiếng vỗ tay xuất hiện thật giống như một cái tín hiệu đồng dạng toàn bộ sân bãi vang lên tiếng vỗ tay như sấm đồng thời có không ít người quay đầu nhìn một chút trước tiên phát ra tiếng vỗ tay vị trí kia con mắt lập tức chừng lớn lao đại bọn họ nhìn thấy cái gì dĩ nhiên là sạp di nạ tiểu thư cùng trương lam trưởng môn mà lúc này trương lam một bên vỗ tay một lần mở miệng hô b ợ j u n o thiên vương lần này tranh tài nhìn ta nhiệt huyết sôi chảo chín không ba mươi tám ba mươi chín chương bốn trăm năm mươi bờ juno ứng chiến dô x a sạp di nạ tỷ dũng manh ta không hiểu là trương lam trưởng môn còn có sạp di nạ quán chủ cũng quay về rồi bọn họ làm sao đứng chung một chỗ thoạt nhìn tựa hồ rất quen bộ dáng không nghĩ tới sạp di nạ tiểu thư bên người khoảng cách gần như thế còn có thể đứng nam nhân trương lam trưởng môn mà nói đứng ở nữ nhân nào bên người đều không khiến người ta cảm thấy n g o ạ i ý môn a cũng là trai tài gái sắc x o á i ca m i nữ nhìn thấy thính phòng phía sau đứng chung một chỗ trương lam cùng sạp di nạ không ngừng có người xem phát ra nghị luận thanh âm khiến cho lại có rất nhiều người quay đầu nhìn lại gia nhập nghị luận đám người mà lúc này trong tràng ạ kỳ rủ ký nghe tiếng nhìn về phía thính phòng hậu phương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc là sạp di nạ trở lại rồi còn có tiểu tử không nghĩ tới lại lúc gặp mặt hắn đã là như vậy thân thân phận sao sạp di nạ đi theo hắn ta cũng có thể yên tâm A kỳ rủ kỳ nhìn thấy đứng ở hạc đứng trong bầy ga trương lam còn có trương lam bên người một bộ trước kia người làm chủ sạp di nạ trong lòng không khỏi có chút thổn thức mấy tháng trước hắn mới thấy được trương lam thời điểm cái sau còn không phải một cái vừa rồi đột phá thiên vương cấp huấn luyện r a tổ kẹ mần chen l l lúc kia hắn còn đang vì sạp di nạ trở nên biến càng ngày càng từ tính cách của ta lo lắng không nghĩ tới mới qua chút điểm thời gian này trương lam đã trở thành cần hắn ngưỡng vọng tồn tại trương h h thế giới cơ hồ chưa từng nghe à toàn n từng nói t bộ giới cơ qua ở nở. n môn cấp huấn luyện mần chèn nữ nhi của nàng cũng hồ tìm dựa vào, hiện tại cũng biến thành càng ngày càng có sinh nghĩ. biến, đến nhanh. g Mà tìm cấp của có Cái thực hồ khí hỏa hội suy ra r tựa dựa bổ kẻ vào, tại t quá ư lam trưởng môn chính là hắn sao thua ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sân cái kia sư phụ mình trong miệng đều kính nể không thôi thiếu niên nhưng vào lúc này trương lam bỗng nhiên tiến lên một bước hô vợ du nô thiên vương lần này tranh tài nhìn ta nhiệt huyết sôi t r à o chiến không bờ j u n o thiên vương nghe được lời nói của trương lam mọi người cùng cùng nhìn về phía hắn nhìn vị trí nơi đó lạt sủa sau lưng có một khoảng công viên trồng trọt đại thụ trên đại thụ có tươi tốt lá cây che đậy tầm mắt của mọi người để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong trương lam trường môn quả nhiên không phải người bình thường trên đại thụ vốn chỉ muốn vụn trộm quan sát sủa tranh tài bờ j u n o nghe được lời nói của trương lam biết rõ hắn không cách nào tại ẩn giấu hai chân vừa dùng lực từ trên cây n h ả y xuống tới ẩm bờ juno khôi ngô thân thể cao lớn hơi có vẻ nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất vẹn vẹn chiêu này có thể nhìn ra được bờ juno đối với thân thể mình nắm vững đã đến một loại như hỏa thuần tình cấp độ không hổ là có thể vật lộn thiên vương cấp độ kẹ mần bờ juno trương lam xa xa nhìn thấy bờ juno động tác trong mắt lóe lên một k i a khen ngợi sư phụ tôi nhìn thấy sau lưng bỗng nhiên từ trên cây xuất hiện bờ juno h i ệ n nhiên là không nghĩ tới sư phụ mình vậy mà thực ở đây tựa trộm quan hồ vụn dấu đi s á t tranh tài. chính mình Sư phụ phát hiện bờ juno về sau phương mạnh dùng tổ kỷ bản thu hồi hi mon y vội vàng chạy đi lên nghiêm túc không người chào ân h i bốn gật đầu một cái đưa tay tại sửa vô vô lên bả vai tán thưởng đạo thuộc tính cùng đẳng cấp bất lợi còn có thể đánh ra tranh tài như vậy rất không tệ bất quá ngươi còn cần lại cố gắng huấn luyện là tôi nặng nề đầu trong hốc mắt có chút tư tác bờ juno là bình dân xuất thủ đi đến một bước này bỏ ra rất nhiều cố gắng hắn lúc huấn luyện đối với mình nghiêm ngặt đối với mình bổ k ẹ m ẩ n nghiêm ngặt cũng đối đệ nghiêm ngặt có thể từ miệng hắn cuối cùng nghe được khích lệ mà nói cái này đối với sửa mà nói là lớn nhất ủng hộ mà theo lấy bờ juno xuất hiện đám người lập tức rối loạn tưng ơ bừng thật là bờ juno thiên vương không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy hệ lịt phơ một trong bờ juno thiên vương còn có trương l à m t r ư ở n g môn quá may mắn nhìn tình huống dù quan chủ đúng là bờ j u n o thiên vương đồ đệ không thể nghi ngờ tốt rồi ta quyết định ta muốn gia nhập chiến đấu đạo tràng nói như vậy ta cũng xem như bờ j u n o thiên vương đồ tôn rồi à. uy ngươi quá âm hiểm à, bất quá ta ưa thích hh ắ c ắ c ta cũng cùng một chỗ lại nói dù quan chủ có một vị thiên vương cái kia xả phở ổng si ti zim vị trí là không phải rất nhanh liền đội chủ điểm này ngươi nghĩ nhiều tốt à, đại huynh đệ nói thế nào ngốc à? đầu tiên sạp di nạ tiểu thư nhiều thiên tài các ngươi cũng không phải không biết hơn nữa nhìn phía sau một chút tư thế sạp di nạ tiểu thư phía sau hiển nhiên là có t r ư ơ n g lam trưởng môn t r ư ơ n g lam như vậy đây chính là có một con cấp ba thần viễn cổ giờ dạ gỗ này đoạn thời gian t r ư ớ c còn chỉ huy một cái ạ hệ gài l ạ c đánh bại trong truyền thuyết bộ kẻ mần xì cùn đại huynh đệ vị này chính là trên thế giới lớn nhất chỗ dựa Ngày, ngươi h n g nói như vậy thật đúng là đáng tiếc ta không có siêu năng lực thiên phú gia nhập không xạ phở ố n g si ti cho nên vẫn là hảo hảo nghĩ lấy như thế nào gia nhập chiến đấu đạo c h ẳ n g a đám người nghị luận ở mỹ bờ juno tiến lên một bước hướng trương lam phương hướng chắp tay nói tất nhiên trương lam trưởng môn mời không có lý do cự tuyệt m ờ i hiện nhiên bờ juno là tiếp nhận rồi trương lam khiêu chiến bất quá điểm này rất bình thường mặc dù bờ juno là hệ lịt phá v ừ a trương lam là tuổi trẻ hậu kỳ gấp đôi nhưng cái sau thực lực bây giờ muốn vượt qua cái trước nhiều lắm hiện tại hai người đối chiến càng nhiều hơn chính là một loại bờ j u nâu nghị trương lam học tập cảm giác quan quân cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở cùng trưởng môn cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở sự tranh l ệ n h giống như khoảng cách hơn nữa quan sát trước mặt tranh tài bờ j u nô xác thực cũng bị khơi gợi lên chiến đấu dục vọng có thể cùng cường giả đánh nhau một trận sao lại không làm n g ư ờ i đây cách đ ấ u ra liên thích trong chiến đấu làm bản thân mạnh lên tốt gặp bờ j u nô ứng chiến trương lam trên mặt bình thản ý cười gật đầu một cái trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam sau một khắc trương lam mang theo các cô gái đi tới khán đài phía trước nhất có năng lực như thế trương lam tự nhiên muốn để cho chúng nữ nhân của mình hưởng thụ cuối cùng thị giác thịnh yến đem nữ hải đưa đến khoảng cách đối chiến sân bãi gần đây vị trí hán một thân một mình đi vào đối chiến sân bãi đi tới ạ kỳ rủ kỳ bên cạnh ạ kỳ rủ kỳ thúc thúc trương lam rất cho mặt mũi hướng ạ kỳ rủ kỳ gật đầu một cái ạ kỳ dù kỳ tại trương lam trước mặt thế nhưng là một chút cũng không thì ra giữ mình phần liền vội vàng hỏi biểu hiện tốt một chút Ngậy! mới vừa nói xong nghĩ đến trương lam thực lực hắn vội vàng mở miệng nói không đúng là hạ thủ nhẹ một chút đối chiến chính là vì ý tứ kia ta cũng không có dự định sử dụng nghiền ép lực lượng trương lam cười nhạt một tiếng ân ạ kỳ dù kỳ gật đầu một cái thối lui đến bên ngoài sân đi tới sạp d ì nạ bên người ngoài một thước địa phương sắp dí nạ quay đầu nhìn về ạ kỳ dù kỳ nhìn thoáng qua mặc dù bây giờ nàng đã có rất nhiều biến hóa nhưng trừ bỏ trương lam bên ngoài một mét bên trong phạm vi vẫn là sở dĩ khác phái cảnh khu biểu hiện của ngươi không sai không có cho ta mất mặt sắp dí nạ nhàn nhạt, nhạt nói một câu nghe được sắp dí nạ cùng cha mình phương thức nói chuyện rộ xa chúng nữ khỏe miệng đ ố n g nhiên co lại đây là nữ nhân đối với lời của phụ thân nói xác định không có trái lại cái này tràn đầy trưởng b ố i đối với hậu bối hài lòng là cái gì quỷ sạp d i nạ khó được thực nghe đồn một dạng như vậy nhưng mà để cho chúng nữ càng khiếp sợ hơn chính là ạ kỳ dù kỳ nghe được lời nói của sạp d i nạ vậy mà cảm động khóc dô x a xem ra sạp d i nạ tỷ bình thường đối với ta thực sự rất tốt nàng dũng manh ta không hiểu ba mươi tám ba mươi c h n chương bốn t r ă năm mươi mốt trương lam chiến bờ juno lực lượng ở giữa đôi bính dô x a một mặt khiếp sợ nhìn xem bị cảm động khóc gạ kỳ dù kỳ nàng thực sự không cách nào tưởng tượng nam nhân này rốt cuộc muốn đã trải qua cái gì mới có thể bởi vì sạp di nạ cái kia tràn ngập ghét bỏ mà nói mà trở thành như bây giờ vậy bộ dáng nếu như ạ kỳ rủ kỳ biết rõ rộ xả nghi ngờ trong lòng hắn nhất định sẽ nói cho nàng sạp di nạ từ khi chuyện năm đó về sau thế nhưng là ngay cả nói chuyện cũng không nói với hắn chớ đừng nói chi là quan tâm cùng tán đồng mà lúc trước sạp di nạ nói lời nói mặc dù vận khí không tốt nhưng là cái kia một phần đã lâu nhất định là thực a cái này khiến ạ kỳ dù kỳ thực rất cảm khái mà lúc này bờ juno cất bước đi tới trương lam đối diện lúc trước sửa chiến lược địa phương đứng vững đồng thời ném ra một cái bổ kỳ bản nói ra trương lam trưởng môn đây là ta mạnh nhất bổ kẻ mẩn trước phái ra ngươi xem một chút có hay không đối thủ thích hợp à. Bờ juno rõ ràng trương lam cùng mình đánh nên có mục đích gì đương nhiên cũng là bởi vì ngựa tay ở dưới loại tình huống này trương lam không có khả năng sử dụng thực lực và hắn không đúng bổ kẻ mẩn đã như vậy bờ juno liền quyết định trước thả ra bản thân mạnh nhất bộ kẻ mẩn hồ theo lấy một đến bạch quang hiện lên một bóng người xuất hiện ở trong sân ánh mắt mười điểm sắc bén khí thế trên người cũng rất mạnh À. là hee-modern sao có ý tứ trương lam quan sát một chút hee-modern nhất là phần kia ánh mắt để cho hắn rất thưởng thức thính danh hee-modern thuộc tính chiến đấu đặc tính thiết quyền e-run fist ẩn t ă n g đặc tính tinh thần lực in the focus đẳng cấp q u á n quân cấp 83, m m i ba ex ba trăm l triệu 4 tỷ tư chất q u á n quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng t r ứ n g mắt l cao tốc di động hạ tì lì tì giả vờ tấn công phỉn cao tốc tinh tinh sợ bíp hôn mê quyền lì dịp lôi điện quyền thân đập đông lạnh quyền hải sợ hỏa d i ễ m quyền phi dập tụ khí phỏ cơ sế n ghi trọng quyền một triệu tấn mẹ gạp trả lại gấp đôi tờ sơ lược、Chú. một cái này hỉ món ơn g đi qua chính mình cố gắng một lần tư chất thuế biến hoa、wow. nhìn thấy hỉ món ơn g tư liệu trương lam sợ hãi than không phải là bởi vì phần kia số liệu so với số liệu trương lam biểu thị chính mình hổ kẹ mẩn bên trong lại quá nhiều đều so hỉ món ơn g hoa lệ hắn còn gặp q u a ho a ô hát các loại cấp một thần số liệu trương lam chỉ sở dĩ kinh thiên hoàn toàn là bởi vì cuối cùng vậy đơn giản một bút ghi chú cái này hì mò nơ vậy mà dựa vào cố gắng của mình từng có một lần tư chất thuế biến không hổ là bờ juno vương bài bờ juno vậy mà có thể huấn luyện một cái thiên vương cấp tư chất hì mò nơ lột x á t trở thành quán quân cấp thực lực và tư chất tồn tại không thể không nói cái này một người một cái bổ kẻ mẩn cố gắng mười điểm đáng kính nghệ dạng người này cùng bổ kẻ mẩn mới thời điểm đến cho ta đạo quán trương lam trong lòng hiện lên một tia đối với dính hài lòng hắn không do dự đồng dạng nhận ra một cái bổ kỳ b ả n gạ cuộn giao cho ngươi trương lam cho hỉ mò nơ dừng tìm một một đối thủ không tệ đồng dạng là cận chiến hình quán quân cấp bộ kẻ mẩn g ạ cồn theo lấy trương lam nói xong bộ kỳ bạn mở ra một đạo bạch quang bắn ra một cái khí thế cùng ánh mắt không thể so với hỉ mò nơ dừng mạnh hơn chia sẻ g ạ cồn xuất hiện giữa sân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên hỉ mò nơ dừng cắt g ạ cồn bày ra chiến đấu tư thế hiển nhiên là công nhận ả d ậ p làm vì đối thủ của mình Hì Mò âm Nờ Dừng, âm tốc quyền mạch Mở、Juno đầu tiên p h á t mặt ra mệnh lệnh, đ ố i với Trương l a món hắn hơn,、so、lạn sở áp lực còn muốn lớn cảm giác lực c mặt mở đối với áp so sở tả giới thể h k ô g gì có cái bất kỳ k h i n h thường ý nghĩ. Khi mò nâng ý mò ánh mắt ngưng tụ khóa chặt g ạ cổm nắm tay phải bên trên xuất hiện bạch sắc quan mang mang theo lăng lệ tiếng xé gió hướng g ạ cổm trùng kích đi qua g ạ cổm nhảy dựng lên khi m ò n ăn nhanh g ạ cổm động thủ đồng dạng nhanh nghe được trương lam mệnh lệnh g ạ cổm trong nháy mắt hóa thành làm tử sắc thiểm điện trên hai tay cánh khống chế thân thể thân ảnh m ộ t ít nhảy tới nhảy k h ô n chung. g món à này, lúc l tốc độ phong độ dao e l ê một cái rồi i b ế n mất, mò cổm Thịp thân nâng đúng lúc gạ cổm dưới vi qua. Một mò Thịp tư đòn không chúng, nâng cũng không hề h bỏ, ế nhảy đấu của ắ n mạnh, đều không có nghe run nô mệnh lệnh liền quay thân n ý thức rất h có được đều quay bờ nhảy nâng nhảy Thịp tới. Ẩm! mò vì nhảy lấy đà đuổi kịp g ạ cổm b ộ c phát ra lực lượng cường đại chân của hắn tại mặt đất bên trên một trận mặt đất nhiều từng tia từng tia khe hở cường đại sức chịu nén khiến cho trên mặt đất bụi mù đều bị chấn động đến nổi lên vận sóng ân h i mò nơ r lần nữa vung vẩy lên nắm đấm thẳng đến gạ cồn mà đến nhìn thấy hi mò nơ rừng động tác chương lam tròng mắt màu đen trở nên thâm thúy đứng lên mặc dù gạ cồn là mặt đất hệ gờ rừng thai cùng long hệ dờ dạ gồm thai nhưng lại biết bay đến không trung coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi trong lúc suy tư chương a n h địa mở to hai mắt nhanh chóng truyền đạt chỉ lệnh gạ cồn bổ đầu bờ dịt bờ rác vâng nghe được trương lam thanh âm của gạ cổm trong lòng đất đầu nhìn chăm chú lên từ mặt đất nhanh chóng hướng chính mình đổi tới hi mò nơ dần màu trắng móng đuốt sơn dạ phát ra bạch sắc q u a n mang ẩm gạ cổm tại không trung chứa đầy lực lượng sau đó dùng cánh tay hai bên cánh nhỏ khống chế thân hình quay người tiếp lấy hạ xuống tình thế trực tiếp hướng về phía hi mò nơ dần âm tốc quyển mạch b ú n cắt x u ố n g dưới lệ ẩm đầu tiên là vạch phá không khí chính là thân ảnh vang lên gạ cồn sử dụng bổ đầu bờ dịt bờ g ắ t cùng hì mò nơ ừ n g âm tốc quyền mạnh ung đụng vào nhau sau đó một cô manh liệt năng lượng ba động từ cả hai va chạm chỗ khuyết tán tàn ra sau đó lại truyền ra một tiếng vang thật lớn lực lượng cường đại đối bính đánh tới một cái uy lực không nhỏ bạo tạc bạo tạc phong ba trực tiếp lật ngược gạ cồn cùng hì mò nơ ừ n g hai cái bổ kẹ m ấ n đều không chiếm được đến tốt bị lực lượng chấn động hướng về phương hướng sau lưng bay rớt ra ngoài nhìn thấy một màn này trương lam nhịn không được tán thưởng không hổ là có thiết quyền y r ộ n g phí s đặc tính hì mò đơn giản thiết quyền y r ộ n g phí s đặc tính hiệu quả là để cho bộ kệ mần quyền kích loại tuyệt chiêu uy lực tăng lên 30%, cũng chính là ba thành phía d ư ớ i công bên trên còn không rơi vào hạ phong cái này thiết quyền y r ộ n g phí s đặc tính đối với hì mò n giản ra trì âm tốc quyền mạch bùn uy lực tăng phúc không nhỏ công lao nhìn xem giữa không trung đang dùng cánh tay bên cạnh cánh ổn định thân hình gà cộm chừng làm con mắt một meo lần nữa hạ lệ múa kiếm sở vật đan sở muốn tăng lên lực lượng nha trương lam mệnh lệnh truyền vào bờ juno trong t hai hắn lập tức phân biệt ra được ý đồ của đối phương bờ juno cũng không hy vọng mặt đối với lực lượng không ngừng tăng lên trên diện rộng hắn không đánh lại g ạ cuộm lúc này làm ra ứng đối lập tức phát ra mệnh lệnh khi món ơn đông lệnh quyền hải sớm băng hệ hải sớm hai bốn lần khắc chế g ạ cuộm tăng thêm thiết quyền ý r ộ n g phi sắc đặc tính lần này bờ juno thế nhưng là hoàn toàn thanh danh tốt đẹp lưu thủ khi món ơn lúc này vừa rồi rơi xuống đất có chút quỷ gối ổn định thân thể đồng thời hai chân lần nữa dùng sức tại mặt đất đạp một cái rung ra một không nhỏ hố đất thân thể lần nữa bắn lên kích thích số lớn bụi mù thân hình đổi lại một đến lưu quang hướng về gạ cổm s u n g thứ đi lên mà ở h í mò nơ trên nắm tay đã dần dần c u ố n lên từng tia từng tia hàn ý mang theo người ra kinh người lạnh tốc độ chương 452, đơn thuần chiến đấu lực lượng cùng ý chí giao phong múa kiếm s ở vật đan s ở t r ư ơ n g lam trong tay b ổ kẹ mẩn cũng đều biết muốn làm sao o h ả hảo lợi dụng cái này một chiêu mặt đối với tới đánh hi món ơn g gạ cồm lợi dụng trên tay cánh đã k h ô n g chế thân thể xoay tròn ẩm hi món ơn g quả đấm lực lượng tuy mạnh nhưng là một quyền đập nện ở một cái p h ẳ n g phất cỡ nhỏ màu tím vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở giống như g ạ cồm trên người cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn chỉ là thời gian trong nháy mắt bởi vì xoay tròn mang tới cường đại lực ly tâm hi món ơn g bị cái kia xoay tròn lực lượng cho bắn ra hướng về mặt đất ném đi khi món ơn g bị ném đi lúc này thân hình ở vào giữa không trung loại này chính là khó khăn nhất tranh né tình huống mà trương lam đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ công kích lập tức truyền đạt chỉ lệnh tiến phản a ít ồ a sơ chiến đấu hệ p h ỉ tở t ỉ n h thay nhược điểm phi hành hệ p h ở lì h ình thay siêu năng hệ xì tài thai hệ tiên dì thay trương lam có thể nhớ tinh tưởng gạ cổn xoay tròn thân thể bỗng nhiên đình chỉ một cái quay lại về sau trên hai tay trên cánh xuất hiện bạch sắc quan mang hành động thần kỳ mang tới hai đạo bạch sắc quan mang gạ c ù m thân thể bắt đầu không ngừng gia tốc cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh trắng quang ảnh tựa như như chấp giật phóng tới hì mò nở dừng tính toán không ra vợ juno con mắt n h ấ t muội hắn lúc trước không có cân nhắc đến hì mò nở dừng công kích được gạ c ù m thời gian ngược lại để cho cái sau sử dụng bắt đầu múa kiếm sở vật đan sở cuối cùng dùng xoay tròn lực lượng bắn ngược hiện tại gạ c ù m tránh đi công kích còn tăng lên lực công kích thực không phải là cái gì buồn cười bất quá vợ juno cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng dũng cảm tiến tới liền tốt bờ juno kỳ thật nhấc lên một loại tên là bính bắc ý chí tràn đầy ở trong lòng chấn định phát ra mệnh lệnh khi m o n đông lạnh quyền hải sập bùn Khủng. trương lam cảm nhận được bờ juno trên người dị dạng có chút ngoài ý muốn nháy nháy mắt hắn không nghĩ tới bờ juno vậy mà nắm giữ ý chí nhìn như vậy đến hắn là một cái đáng mặt quán quân cấp huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn chen nơ rất phù hợp chiến đấu hệ phỉ tờ t ỉ n h thai tuyệt chiêu khi thế một đi không trở lại sao trương lam nhét miệng lên một vòng đường cong hắn hiện tại đối với bờ juno hưng thú của người này càng đậm dạng người này rất thích hợp tuyển nhận vào công ty của mình làm chiến tướng bên trong sân tình huống tiếp tục biến hóa lần này khi món ơn không có tùy tiện xuất thủ nó nhìn thoáng qua mình bây giờ cách xa mặt đất khoảng cách quyền trái cất vào bên cạnh thân trên đó nhanh chóng tụ tập được màu băng l a m lực lượng đợi đến cấp tốc lao xuống gà cổm đến trước mặt mình chỉ lấy khi món ơn đông nhiên một quyền vung ra kéo theo mãnh liệt hạt khí nhưng vào lúc này gạ cổm trong mắt loe sáng bắt đầu một vòng tinh mang thân thể trong nháy mắt giảm xuống còn tránh ra bên cạnh đo thân thể phần eo lướt qua n ắ m đấm liền bay qua qua mặc dù gạ cổm eo thoáng xuất hiện một chút băng xương nhưng cái này đối với nó hoàn toàn không tạo được ý sao ảnh hưởng hô gạ cổm trực tiếp một q u y ề n đánh mang tại hỉ mò nơ dân phân bụng hỉ mò nơ dân bắt lấy nó bờ du nô ánh mắt ngưng lại mặc dù hỉ mò nơ dân bị y ế n phản ạ ý gì ô ạ sở chúng mục tiêu hiệu quả nổi bật nhưng cũng không phải là không có c h u y ể n cơ thì như triệt triệt để để cận chiến cơ lỏ sở cùng bạn hỉ mò nờ dừng đạt được bờ juno chỉ lệnh nhắc nhở lập tức kịp phản ứng lúc này thân thể của nó bởi vì tiếp nhận gạ của miến phản ạ ý gì ô ạ sở công kích hơn nữa còn là rất yếu đối bụng người to lớn lực đạo mang theo nó cấp tốc bay rớt ra ngoài nhận thụ lấy thống khổ to lớn nhưng cỗ này thống khổ nhưng không có để cho hỉ mò nờ dừng khuất đủ. l ú c này, một c ỗ tên là ý chí bất khuất quanh quẩn tại hỉ món ơn trong lòng nó cố nén thống khổ nhanh như tia chớp xuất thủ hai tay t r ộ n vào gạ cổm sau cùng cái đôi sau đó đ ỗ n g nhiên một nhóm thân thể một cái mượn lực lật ngược quay người kẹp chân mấy động tác một mạch mà thành một lần liền nằm ở gạ cổm đắp lên đông lạnh quyền hải sơ bùn trọng quyền một triệu tấn mệ gạ p u n gặp hỉ món ơn hoàn thành nhiệm vụ bờ juno làm ra ra quyền động tác thừa thắng xông lên đứng lên khi mỏ nơ lúc này đã dùng hai chân chăm chú giáp tại gạ cổm thân thể cố định trụ thân thể hai cánh tay đều t r ố n g không nghe được chỉ lệnh hắn quyền trái nhanh chóng phát ra hạt khí nắm tay phải bên trên xuất hiện bạch sắc q u a n mang hai cánh tay cùng một chỗ hướng ngay gạ cổm đầu đập xuống gạ cổm múa kiếm s ở vật đan s ở bất kể là cái gì bộ kẹ mẩn một ngày sau lưng bại lộ cho đối thủ cũng là một cái nguy cơ rất dễ dàng nhận đả kích trí mạng xem như e ít tờ xuất chúng huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chen nơ đối với cái này điểm hiểu rất rõ cũng người sớm liền làm ra phòng bị từng cái bổ kẽm mẩn trương lam đều huấn luyện có đặc thù phòng ngự hình thức t ỷ như mỹ lọt tít chính là sử dụng thủy lưu hoàn ác của dìm để cho chung quanh thân thể xuất hiện xoay tròn dòng nước mà như là c h ạ di d ợ t a t c a n i n bọn hắn cũng có thể sử dụng dùng thân thể bao trùm thân thể tuyệt chiêu mà gạ c ộ m trương lam có thể cho hắn học tập múa kiếm sở vật đan sở cái này một chiêu tại tăng lên công kích mình đồng thời thông qua nhanh chóng xoay tròn để cho đối thủ làm đến khó mà công kích cấp độ không cho dù bị hi mò nơ rừng thừa cơ bỏ tới trên lưng g ạ c ồ m ánh mắt nhưng thủy t r u n g không biến đi qua tại tiểu thế giới trung hòa trạ gì giật dép bọn chúng đủ loại đối luyện cùng t r ư ơ n g lam trong khi huấn luyện g ạ c ồ m đều đứng trước qua cùng loại t r à n g diện hắn biết do muốn thế nào tốt nhất thoát khỏi phần lương đ ị c h nhân thân thể xuất hiện một cỗ kỳ dị khí thức g ạ c ồ m thân thể lập tức xoay tròn biến cố bất thình lình này để cho hi mò nơ ừ n g trong lúc nhất thời đã mất đi chính xác vốn nó n lấy lực、no、ý chí c ù gạ ngưng tụ sức cồm ra chiêu hơi giờ đã đến giờ ngọn nguồn thô nâng dần chiêu vẫn là chúng đích nó, nhưng bởi vì đã mất đi là nó, xác, cái này k n đánh tại gà cồm trên thân, mà là đánh vào trên lưng của hắn. g gạ Gạ có cồm của cồm thù tại mà Ẩm. là vào sáp đã nhận lấy hỉ m ò n n hai chiêu trong đó còn có một tìm bốn lần khắc chế đông lạnh quyền hải sơn nhưng nét mặt của nó lại không có biến hóa chút nào ý chí lực ngoan cường khống chế trên hai tay cánh khiến cho thân thể của mình càng nhanh hơn xoay tròn mà nguyên bản còn chuẩn bị phát động quyền kích công kích hì mò nợ dừng tại g ạ cổm ra tốc sở tít bụt về sau bản năng thu hồi hai tay lao lao bắt lấy g ạ cổm trên đầu hai cái góc đường tránh cho bị dùng xuống đi nhưng nó hành động này kỳ thật rất ngu xuẩn không tốt bờ juno thần sắc một lần hô hì mò nợ dừng mau xuống đây bờ juno đã đã nhìn ra g ạ cổm lựa chọn càng ngày sẽ càng nhanh mười điểm nhanh chóng Cái này kịch liệt lựa chọn, cho liệt này hỉ lựa dù một nờ dừng bình thường rèn luyện, tại không có đi qua huấn luyện đặc dưới tình huống, tuyệt đối sẽ chống đỡ không nổi đến. Đáng tiếc bờ Juno nói xong, bờ thù theo tại tuyệt tiếc dưới đi đủ đi đặc đối đỡ loại qua quỷ qua đầu ma lấy cồm có sẽ mực bắt lấy gà cổm bắt đầu còn có thể dựa vào bị bờ juno rèn luyện rất là quá cứng tố chất thân thể trèo trống nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy tốc độ xoay tròn tăng tốc xoay tròn số vòng tăng nhiều hì mò n ở rừng cuối cùng vẫn là bị đụng choáng đầu hoa mắt hai chân không còn chút sức lực nào cuối cùng trực tiếp bị dùng bay ra ngoài thấy thế trương lam nắm lấy cơ hội mở miệng long thần lao xuống giờ dạ gầm dù t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba đến đ ố i c h i ế n a long thần lao xuống giờ dạ gầm dù theo lấy trương lam thanh n â m rơi xuống đang tại xoay tròn gạ cồm đem thân thể của bản thân dần ngừng lại thân thể phía trước bao phủ lên một tầng màu tím khí mang sau đó hướng về đến bay ra ngoài h ỉ mò n ở rừng truy kích đi lên mà lúc này hỉ món ơn mới vừa vặn dùng ý chí chê c h ó á n g váng đánh tới mất trọng lượng cảm giác đúng dịp thấy tràn ngập khủng bố sát ý gạ cổn g hướng chính mình vào tới nếu như là bình thường dưới tình huống bình thường lấy hỉ món ơn bị bờ juno rèn luyện hết sức bền bỉ ý chí gạ cổn g sử dụng long thần lao xuống dở dạ g ồ n g r i ú p mang tới s á t khí tuyệt đối không có khả năng để nó tiến vào người gỗ hội tiến nhập e ngại trạng thái nhưng lúc này hỉ món ơn thật bất hạnh mới vừa từ c h ó á n g váng cảm giác tổng thoát ly ý chí lực còn không có cái kia tập trung ở dưới loại tình huống này mặt đối với gà cồm sử dụng long thần lao xuống dở ờ dạ gổng d ộ t lúc thứ năm tràn ngập ra sắc khí hắn đ ô n g chốc bị chấn n h ứ c rồi vậy mà quên đi phản kháng hy môn ưng nghìn n cân treo sợi tóc thời khắc b ợ juno thanh e m xuất hiện ở hy môn ư n bên thai một lần nữa gọi lên nó cường đại kia dũng khí hy môn ư n ánh mắt ngưng tụ đ ỗ n g nhiên một cái quay người ẩm gà cồm đụng ngã hy môn ưng nhưng n lại không phải toàn thân mà là nó cánh tay nhưng gà cồm lực lượng thập phần c ư ờ n g đại cho dù chỉ là chúng đích h y mò nơ dừng cánh tay vẫn là kéo theo đưa nó hướng về một bên đánh bay ra ngoài tiến phản a ít -E、o a s r trương lam đổi sắt không buông lần nữa phát ra chỉ lệ vừa rồi lao xuống mà qua gạ cổm cánh tay kẽ h động một cái một trăm tám mươi độ xoay chuyển cánh nhỏ bên trên xuất hiện bạch sắc qua mang quay lưng mặt đất lần nữa đánh tới h y mò nơ dừng lúc này h y mò nơ dừng mặc dù bởi vì cánh tay bị đụng chúng có chút bị đau nhưng đã khôi phục quan sát ý chí nhìn thấy nhanh chóng hướng chính mình trùng kích tới được gạ cổm khi món n rừng không c ó chờ bờ j u n o mệnh lệnh bay ngược trên đường một quyền hướng về phía cách thân thể không xa mặt đất đánh ra vê anh khi món n rừng trên nắm tay cường lực quyền kính phát ra cùng mặt đất tiếp xúc thân mật phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn theo chạm đất trên mặt đến cường đại lực ma sát khi món n rừng thân thể tốc độ phi hành ẩ n tàng giảm thấp không ít đồng thời còn làm ra thân thể điều chỉnh gà cồm lướt qua h i món n rừng thân thể cấp tốc vào tới một đòn không chúng bất quá gà cồm phản ứng rất nhanh một đòn không chúng thân thể lần nữa một cái xoay chuyển tiếp tục phát động công kích hướng hi món ơn lao xuống nhưng lúc này hi món ơn đã tiếp được khi trước cơ hội rơi xuống đất đồng thời điều chỉnh s o n g thân hình bày ra nghe chiến quay đầu hi món ơn chân khí quyền phò c u t b u n chân khí quyền phò c u t b u n chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bên trong đại chiến uy lực có thể so sánh với phá hoại tử quang hi ở bìm bờ juno một mực chú ý trong sân biến hóa tại hi món ơn chuyển nguy thành an đồng thời liền phát hạ đạt chỉ lệnh mới giờ khác này khi món ơn g tinh thần lực in nở phỏ cờ bắt đầu vô cùng tập trung trên nắm tay bắt đầu ngưng tụ lại màu trắng thịt l ư ợ n g cùng một cô vô hình đặc thù chi khí chân khí quyền phỏ cờ cái này một chiêu rất đặc thù cần ngưng tụ tinh khí thần phát ra một quyền nếu như tại đánh ra cái này kém trước đó người sử dụng tiền bối c h ú n g mục tiêu như vậy công kích liền sẽ bị đánh gãy giao thủ đến bây giờ khi món ơn đối với gà cổm cũng đã có biết nó biết rõ đối thủ mặc dù không phải phi hành hệ phở lì hình hai bộ kẽm mẩn nhưng tiếp được hai cái trên cánh tay cánh nhỏ k h ô n g chế đang phi hành lúc rồi lại nhiều loại biến hóa hi món d ơn liền nhìn như vậy hướng chính mình làm lại gạ cồm mãi cho đến gạ cồm tới gần mình tuyệt đối không cách nào điều chỉnh thân hình lúc mới rốt cuộc xuất thủ bay thẳng đến gạ cồm đánh tới xác thực nếu như đang sử dụng chân khí quyền phỏ cờ sập bún bị trúng mục tiêu tuyệt chiêu sử dụng sẽ bị cắt ngang nhưng nếu như là tuyệt chiêu đụng tuyệt chiêu đâu cái kia so đấu chính là ý chí mà hi món ơn không thiêu ý chí chân khí quyền phỏ cờ spun như thiểm điện đánh ra cùng gạ cổm yến phản ạ ủy gì ồ ạ sở lực lượng đánh vào nhau từng vòng từng vòng ngưng là thật chất mãnh liệt năng lượng ba động từ va chạm tắc cỡ chỗ thành hình bắt đầu tản ra cỗ ba động này còn đem hỉ món ơn g cùng gạ cổm quanh thân bụi mù đều thổi tản ra đến hai cái bổ kẹ mần bắt đầu đấu sức sau đó hỉ món ơn g bắt đầu chiếm thượng phong hai cái bổ kẹ mần thực lực một chút nhưng h e m o r n e n sử dụng s á c thực bình thường uy lực liền có thể so sánh với phá hoại tử quang hì ở bìm chân khí quyền phỏ cờ tùn mà h e m o r n e n là chiến đấu hệ phỉ tợ tìm hai bộ kẹ mẩn còn muốn tính cả thuộc tính nhất trí tăng thêm đối với tuyệt chiêu uy lực t ă n g phúc dưới loại tình huống này còn muốn cân nhắc h e m o r n e n thiết quyền ý r ộ n g phí sặc tính đối quyền kỹ năng t ă n g phúc sở dĩ mặc dù h e m o r n e n tại vật công bên trên có thể muốn thoáng kém hơn g ạ cổm cái này cận chiến hình chuẩn thần một chút nhưng bây giờ lại chân thực á p chế gà cổm một giây lát hỉ món ơn đông nhiên dùng sức gạ c ồ m trên người i ế n phản ạ ỉ gì ồ ạ sợ lực lượng tàn đi thân thể bị lực lượng khổng lồ lôi kéo hướng về phía sau hoạt động mà lúc này sớm có chuẩn bị hỉ món ơn hơi nhún chân đập mạnh đem một mảnh đất đoán ra một cái không cạn hố nhỏ ổn định thân hình sau đó nằm đấm lần nữa đánh ra ngoài long chi chấn động giờ ra gổng bùn xệ trương lam thân ảnh tại lúc này xuất hiện ở gạ c ồ m bên thai vâng gạ c ồ m đông nhiên mầng đầu trong miệng bên trong nhanh chóng ngưng tụ lại một đạo màu tím chấn động bắn đi ẩm khi mollusen nắm đấm trước một bước đánh trúng gạ cổm thân thể lực lượng cường đại trút xuống mà đến bất quá tại chân khí quyền phỏ cờ spun lực lượng toàn bộ c h u y ể n thâu đến gạ cổm trên người trước đó nó trong miệng phun ra màu tím long chi chấn động giờ dạ gổng bùn x ệ và anh long chi chấn động giờ dạ gổng bùn x ệ đồng dạng đánh trúng hi mollusen đưa nó đánh bay ra ngoài hai cái bổ kẽm ấ n đều tại lực lượng của đối phương điều khiển bay rớt ra ngoài long chi chấn động giờ dạ gồng bùn xệ cùng chân khi quyền phỏ cờ sập bùn cuối cùng đụng vào nhau vê Và anh kèm theo một tiếng vang thật lớn hai cái bổ kẹ mẩn tất cả đều hất bay ra ngoài thấy thế trương lam cùng bờ juno ánh mắt lại đồng thời ngưng tụ khi món ơn cao tốc vận động liên tục băng lệnh quyền hải sập bùn gà c ồ n long thần lao xuống giờ dạ gồng j o s liên tục sử dụng l o n g chảo giờ dạ gồng cờ công kích đạt được bờ juno mệnh lệnh khi món ơn chân trái chia xuống đất một cái xoay tròn hóa giải trên thân thể lực trùng kích lượng sau đó chân phải đạp một cái thể hiện ra rất nhanh sắc tốc độ bắt đầu tiếp cận gạ cồn song quyền bên trên đồng thời xuất hiện hàn khí b ứ c người đánh về phía gạ cồn mà lúc này gạ cồn đồng dạng sử dụng long thần lao xuống giờ dạ g ồ n g rụt cao tốc đi tới h i mollus n trước mặt trực tiếp đụng vào theo lấy một lần va chạm về sau gạ cồm dừng lại thân thể chủ động đón lấy h i mollus n hai cái t ổ kẹ mần bắt đầu quyền quyền đến thị tiến công hai cái bổ kẹ m ẩ n thỉnh thoảng cũng sẽ không tránh đi đối phương công kích gạ cổm tránh đi càng nhiều hơn một chút nhưng hỉ m ỏ nơ dừng ngẫu nhiên tiếp tục đông lệnh quyền hải sở h ù n vẫn sẽ đánh trúng gạ cổm mà gạ cổm không ngừng huy động bị năng lượng màu tím bao quanh l o n g c h ả o dờ dạ gồng c ơ nhiều lần hơn chúng đích hỉ m ỏ nơ dừng giờ khắc này hết thể người quan chiến đều đứng lên cảm giác bên trong thân thể huyết dịch đều ở thiêu đốt đây chính là bổ kẹ m ẩ n đối chiến mị lực đây là cực hạn bạo lực mỹ học bổ kẹ mẩn trí cường tranh phong loại này ngươi tới ta đi điên cuồng để cho trong lòng tất cả mọi người nhiệt huyết đều bị tỉnh lại giờ khắc này vô số xem nhìn về phía bên cạnh đồng bạn nói ra xạ tổ xì nhất xúc động lòng người đến đ ố i chiến a giờ khắc này tất cả mọi người chiến ý ngút trời hai chương 454, chiến thắng đối với hệ lịt phá hủa bờ juno mời chào cắn nát r ù n trong tràng lúc này trương lam cũng là triệt để tiến nhập trạng thái gạ cồn cùng, cùng h í mò nân dùng đối chiến triệt để tiến nhập gây cấn quên quên đến t hai t thể lúc Lúc lần cũng có có cồm nào đánh phương. này, n gạ thể đều có thể đánh bại đối bại ữ dùng dở dạ long chảo gồm cơ l phân gồm ra chảo cơ b ệ t cái h hỉ lệnh ặ n nở rừng băng quyền lại mạch mò bồ ke mần đang tại đấu sức trương lam chú ý tới gạ cồn còn có thể dùng bộ vị miệng làm gạ cồn ngoài miệng xuất hiện màu đen tà ác năng lượng sau đó đ ỗ n g nhiên hướng h ỉ mò nờ rừng cổ t ắ p tới nhìn thấy một màn này bờ du nô con ngươi co rụt lại vội vàng hô Đã thấp lao kín. g ạ cổm sắc miệng trước tiên cắn h í mò nơ d ừ n g cổ ta ác lực lượng bắt đầu xâm lấn mang theo cường đại lực đạo nhưng còn không đợi g ạ cổm rót vào toàn bộ lực lượng h í mò nơ d ừ n g cố nhịn đau khổ vương chân ẩm h í mò nơ d ừ n g một cước vấp té g ạ cổm trọng tâm đ ỗ n g nhiên mất đi khiến cho g ạ cổm thân thể hướng tốt ngã xuống vung lỏng ra cắn b á c h hí mò nơ d ừ n g miệng đồng thời cũng vung lỏng ra cùng h í mò nơ dùng đấu sức tay h i mò n dùng thấy thế bản năng liền muốn đem hai cái nắm đấm đánh về phía liệt cắn lục làm bụng một kích này nếu là trúng mục tiêu gạ c ổ n cho dù sẽ không mất đi sức chiến đấu cũng tuyệt đối không dễ chịu bất quá trương lam chắc chắn sẽ không để cho một màn này phát sinh đôi sắt y rộng tải trương lam trong trẻo lạnh lùng thanh âm chuyên gia một đạo lăng lệ tiếng xe gió vang lên gạ c ổ n tiếp được ngã xuống thế bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau đồng thời trên đuôi xuất hiện kim loại sáng bóng đột nhiên này mà đến biến cố khi món ơn hoàn toàn không kịp làm ra ứ n g đối cái cầm liền đã bị bị trúng mục tiêu ẩm khi m ò n ơn bị đánh bay ra ngoài kết thúc thâm thúy trong mắt lóe lên một vòng màu vàng kim tiết sáng giờ khắp này trương lam chính là nắm vững sân chủ tệ long chi chấn động giờ dạ gổng bùn xệ giống lộn ngược ra sau về sau gạ cồm nửa quỳ đứng trên mặt đất ngẩng đầu tụ tập được một đạo màu tím chấn động q u a n h ra ẩm bay ngược trên đường khi m ò n ơn bị trúng mục tiêu lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài cuối cùng đụng vào một bên trên đại thụ xe tiếp được đại thụ lực lượng hỉ mò n ờ d ừ n g thân thể nghe xuống dưới rơi xuống đất kích thích đầy trời bụi mù mà cái kia viên có năm cái hỉ mò n ờ d ừ n g cao như vậy đại thụ bị đánh bay ra ngoài bay ra mấy chục mét nhìn thấy một màn này đang tại xem cuộc chiến đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người đây là cái gì lực phá hoại bọn họ lúc trước nhìn thấy tranh tài cũng không phải là như vậy à, cũng không gặp hỉ mò n ờ d ừ n g cùng gạ cổm tiếp nhận lớn như vậy vật lượng à. chẳng lẽ gạ cổm trước đó vẫn luôn che giấu thực lực cuối cùng bạo phát một lần nhưng là sẽ không gà c ồ n không ít bị h ỉ mò nở dùng đánh nặng chẳng lẽ nó là thụ ngược đái cuồng bất quá rất nhanh đã có người đối với cái hiện tượng này đưa ra giải thích lực lượng điều tiết k h ô n g chế đây là đi vào thiên vương cấp sau này b ỗ kẹ m ầ n mới có thể nắm giữ tiểu k ỹ xảo đồng thời đẳng cấp càng cao nắm giữ càng cao thâm nắm vững cái này tiểu k ỹ xảo cũng không phải là b ỗ kẹ m ầ n sử dụng tuyệt chiêu thời điểm phát huy ra thực lực đều giảm xuống mà là bọn họ có thể khống chế lý luận thâu xuất gửi công văn đi cũng tỉ như gạ cốm long c h ả o giờ dạ gổng cân cùng hì mô nơ dần âm tốc q u y ề n m ạ n h bùn cái này tuyệt chiêu nhìn lại đến chỉ là phổ thông một đòn nhưng là đánh ở trên xe tải lại có thể lập tức đem truy bạo mà cái này tại hiệu quả đi ra nhìn đằng trước không tới uy lực chính là lực lượng điều tiết khống chế năng lực đương nhiên trận này đối chiến chi cho nên sẽ có người cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác chủ yếu là bởi vì hì mô nơ dần cùng gạ cốm cơ hồ đều không sử dụng đặc thù loại tuyệt chiêu cũng không phải đặc thù loại tuyệt chiêu so với vật lý tuyệt chiêu uy lực lớn uy lực lớn không lớn cùng tuyệt chiêu là cái gì có quan hệ chỉ bất quá đặc thù loại chiêu lại càng dễ đối với hoàn cảnh tạo thành phạm vi tính ảnh hưởng sở dĩ càng có thể thể hiện hiệu quả mà hee-mooners cùng gạ cồn loại này cơ hồ thuần vật lộn chiến đấu bọn họ cơ hồ thu liễm lại mỗi một phần lực lượng đều dùng đến đả kích đối phương trên người đánh không chúng cũng ở đây lập tức triệt tiêu sở dĩ mọi người không có cảm giác nhưng cuối cùng gạ cồn cái kia một lần h i e m o o n e r s hiển nhiên đã mất đi chiến đấu đã hôn mê vậy cũng không cách nào làm đến giảm bất lực cùng lực lượng điều tiết k h ô n g chế sở dĩ thực bày ra tại minh bạch nguyên nhân về sau đám người cái này mới phản ứng được không nói ta cũng quên đây chính là quán quân cấp đối chiến đúng vậy à loại tầng thứ này đối chiến chúng ta nhìn xem còn tốt ta vừa rồi đưa vào một lần tự mình làm huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chen nờ hoàn toàn cùng không ít tiết tấu bộ k ẹ mẩn quá mạnh huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nờ năng lực chỉ huy cũng quá mạnh có thể nhìn thấy hôm nay chiến đấu như vậy thật là đã kiếm được không hổ là a i đ o trương lam trưởng môn dùng ngang cấp lực lượng thắng nổi bờ juno thiên vương vương bài đ ầ u đám người chung quanh nghị luận ở mỹ đại đa số cũng là đối với trương lam sùng bái mà lúc này trương lam xuất ra b ổ kỳ bản thu hồi g ạ cổm đi tới bờ juno trước mặt đưa tay ra sớm hơn một bước đã đem mất đi sức chiến đấu hì mò nợ dùng thu hồi đi tới bờ juno thay thế cũng đưa tay ra trương lam trưởng môn quả nhiên lợi hại trận này trận a thua tâm t phục khẩu phục. Juno Bờ o trong n ánh bên nghiêm g mắt tiết lộ bên trong nghiêm túc. t lộ r đấu này bờ juno xác thực thua tâm phục khẩu phục thậm chí còn có một chút bội phục trương lam chỉ dùng cùng hắn một cái đẳng cấp b ổ kèm mẫn cũng không có sử dụng c à n g cao cấp ý chí thậm chí không có đa dụng chiến thuật chỉ là lực lượng thuần túy tại hắn thành thạo nhất phương diện dùng phương thức giống nhau đánh bại hắn trương lam dùng hắn xuất sắc chỉ huy cùng gạ gồm lực lượng thuần túy thắng chính mình bờ juno biết mình thua rất kiên quyết nếu như trương lam nghiêm túc xuất ra tất cả lực lượng cho dù đối thủ vẫn là gạ cuộn hắn sẽ bại càng nhanh b ờ juno thiên vương k h á c h khí trương lam từ chối cho ý kiến cười một tiếng thu tay lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi không biết b ờ juno thiên vương có hay không vì ta hiệu lực dự định Ngậy! trương lam cái này cong chuyển quá nhanh b ờ juno trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng cái này bỗng nhiên đến mời chào là cái gì bất quá tại kịp phản ứng về sau b ờ juno lúc này liền muốn quen thuộc tính cự tuyệt b ờ juno là liên minh nghệ lịt p h m vừa chính thức chức vị mặc dù liên minh không hạn chế bọn họ tiếp việc tư lớn hắn lại sẽ không cùng những cái kia tư nhân thế lực có dinh dớp có dinh dớp có đôi khi sẽ ảnh hưởng lập trường bờ juno một đường bước đi đều là dựa vào mình từ bình dân thân phận đi đến hiện tại hắn một cái đều không có tiếp nhận mời chào cho dù người trước mặt này là trương lam bờ juno cũng không k hề ô n g h động tâm bất quá trương lam biết rõ bờ juno uy lực hắn cũng không có trông cậy vào một trận chiến đấu hoặc l à mấy câu liền để đã là quán quân cấp đem mình nội tâm cùng thể phách đều rèn luyện vô cùng cường đại bờ juno gia nhập hắn ra một tấm màu bạc thư mời đưa tới cười nói bờ juno thiên vương không cần phải gấp gáp trả lời nửa cái cùng sau v ì gì đ ể ẩn phò dẹn đấu giá hội tổ chức ngươi không ngại đi làm làm đấu giá hội sau đó mới nói như thế nào chương bốn trăm năm mươi lăm đã lâu đi dạo diễn đàn nhớ tới chuyện lớn Tốt. bờ juno nhìn một chút trong tay thư mời trương lam đều nói như vậy mặt mũi này hắn khẳng định phải cho hết thể không có cự tuyệt gặp bờ juno nhận lấy thư mời chưng n ế t miệng lên một vòng đường cong hắn biết rõ cái này vị quán quân cấp hệ lịt phừa đã tiến vào nó trong hũ đợi đến đâu giá hội thoáng qua một cái bờ juno tam quan tất nhiên bị hủy đến lúc đó hắn mở ra điều kiện tuyệt đối có thể nhượng chiêu ôm chuyện này hoàn mỹ thành công mà đợi đến mời chào thành công trương lam cũng đúng lúc có chuyện cần bờ juno dạng này thực lực người đi làm đối chiến kết thúc trương lam cùng bờ juno lại hàn huyên một câu trương lam liền cùng các cô gái hồi xạ phở ổng city j i m mà bờ juno thì là mang theo tour đi vỗ kẹ mần center bọn họ cần tìm lột giỏi tiểu thư khôi phục v ổ kẹ mần thể lực bất quá trước lúc rời đi tour tại biết do trương lam đến xạ phở ổng city ý đồ đến về sau rất là chủ động đưa cho chiến đấu đạo quán vĩnh cửu huy chương kể từ đó trương lam cũng coi là lấy được t i ể u tờ j i m vợ mỹ l ì ổng j i m xạ phở ổng city j i m chiến đấu đạo quán vì gì đi ẩn gym tại ổ n cộng 5 viên vĩnh, trương. Cũng không biết người g cựu biết huy m n như h vậy đ liên minh giải thi đi ấ u làm c á gì. người Người Hành hạ người mới nha. mới đến ề u khu khu quán quân quán quân hiệu là là lịt lịt là bị bằng người gọi là trường môn người, nhưng cùng địa khu hệ phở quán quân cũng không sánh bằng người, tổng không phải là vì quán quân danh gọi kia phải Tại đi đất hệ phở hủa hệ phở hủa địa đ vì xạ phở ổng city gym trên đường nhìn xem trương lam cất k ỹ huy trường hiệu đ ạ một bên rất là không hiểu hỏi chẳng những là hiệu đ ạ không hiểu dô xạ các nàng cũng đồng dạng đều không minh bạch lấy trương lam thực lực tại sao còn muốn tham gia liên minh giải thi đấu hơn nữa còn là tham gia hai trận liên minh giải thi đấu lấy thực lực của hắn đoạt giải quán quân không có bất kỳ huyền n h i ệ m gì nhưng lúc này mới lộ ra rất không có gì hay không phải sao ta có mục đích của ta dù sao ta đánh liên minh thi đấu sẽ không dùng so với đối phương đẳng cấp cao tổ k ẹ m ậ n các ngươi coi như ta trải nghiệm cuộc sống a trương lam hơi cười nói một câu về phần chân thật nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều một cái là bởi vì tình cảm xuyên qua nhìn đằng trước nhiều như vậy ạn nỉm kết thúc nhiều như vậy trò chơi không đem những ký ức kia nửa đường quán vĩnh cựu huy hiệu thanh âm đều nắm bắt tới tay trương lam cảm thấy đây là thẹn đối với mình có thể tiến vào cái này bổ kẹ mẩn thế giới cơ hội đánh liên minh giải thi đấu cũng là ý tứ này cầm quán quân tri vị cũng là ý tứ này dù sao hắn cũng không có ý định lấy mạnh h i ế t yếu đến lúc đó sử dụng một chút tân thu phục cấp bậc thấp bổ kẹ mẩn đi đánh một chút đặc sắc tranh tài tốt rồi chứ bỏ cái gọi là tình cảm trương lam cũng có mục đích của mình đầu tiên là ban thưởng liên minh tiện nghi không chiếm thị phí thứ hai trương lam là muốn tự mình đi sân bãi nhìn lên nhìn có cái gì khả tạo chi tài đến lúc đó có thể chi ê u mộ được thủ hạn thứ ba trương lam là biết rõ liên minh giải thi đấu thế giới ý chí cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ đây cũng là gia trần chuồng c h ỗ t ố t trừ cái đó ra còn có một số tiểu nguyên nhân sở dĩ trương lam mới có thể làm không biết mệnh muốn khiêu chiến đạo quán cầm huy t r ư ờ n g cuối cùng đi khiêu chiến liên minh giải thi đấu dù sao không phải là vì hành hạ người mới thấp cấp như vậy ác thú vị là được rồi tại trương lam đám người trở về xạ phở ổng city gym trên đường có người đem hắn và bờ juno đối chiến video bỏ vào trên mạng trương lam trưởng môn vs để lịt phở bờ, bờ juno tiêu đề rất là đơn giản t h u bạo nhưng lại hút con người vô số vạn ác tiêu đề đảng đã báo cáo trên lầu lần này ngươi oan uổng lầu chủ ta xem video là thờ x h o a x o á i soái đây chính là bộ k ẹ m ẩ n đối chiến mị lực a quả nhiên cuối cùng vẫn là t r ư ơ n g lam trưởng môn chiến thắng cho dù là cùng cấp độ thực lực cũng là t r ư ơ n g lam trưởng môn lợi hại cái này đủ để chứng minh bản thân hắn huấn luyện ra bộ k ẹ m ẩ n c h è n n ở thực lực giống giống bộ k ẹ m ẩ n thế giới địa khu thiên vương tại bộ k ẹ m ẩ n ngang cấp thực lực tình huống cũng không phải chúng ta thế giới đệ nhất trưởng môn đối thủ a cúng bái đây mới thật là đệ nhất để cho người ta hướng tới thực lực vô số người bởi vì trương l a m cùng bờ juno đối chiến video bắt đầu nghị luận sau đó rất tự nhiên kéo tới về những chuyện khác đi mọi người nghe nói trương l a m trưởng môn muốn tại nửa tháng tổ chức đấu giá hội sự tình sao biết do a liên minh họp phi co website đều đánh miễn phí quảng cáo đây ta muốn đi trên lầu ngươi nghĩ nhiều cái này đấu giá hội chia làm hai trận trước một trận tổ chức ba ngày muốn tham dự người đều nhất định phải là có mười triệu liên minh tệ trở lên giá trị bản thân sau một trận tin tức cụ thể không có công bố nhưng ta có tin tức ngầm cần phải có đặc biệt so thư mời người đi cũng liền nhìn xem phòng đấu giá bên ngoài bộ dạng dài ngăn thế nào trên lầu kinh hiện có tin đồn đại lão lợi hại đấu giá hội nhất định là có quyền thế người t h ị n h yến không có tiền cái gì đó cạnh tranh vẫn là thật tốt cố gắng mạnh lên phát tài a mượn lâu bản nhân muốn thu phục một cái n h đ ỏ giản cái hoặc là n h đ ỏ gì na ta tại cạn tô địa khu ítítítít có tin tức nói chuyện riêng thù mặt trả lao gặp giá. cùng một lâu bản nhân tưởng thu phục một cái k i n h lờ cùng rất nhiều người tại video phía dưới ban bố tìm kiếm bộ k ẹ mẩn tin tức tin tức đây là internet thời đại rất bình thường một cái thủ đoạn dù sao bộ k ẹ mẩn buôn bán không bị đề s ư ớ n g rất nhiều người cũng không tiền đi mua bộ k ẹ mẩn có tiền còn sợ bị hố ở dưới loại tình huống này nếu là có người có thể dùng tiền để cho người ta cung cấp thiết thực có thể tin tin tức nói rõ nơi nào có chính mình ngưỡng mộ trong lòng bộ kệ mẩn ẩn hiện chính mình lại đi thu phục hội tiết kiệm rất nhiều thứ mà một số người cũng có thể kiếm một k h o ả n nhỏ xem như cả hai cùng có lợi chỉ bất quá những sự tình này cũng là huấn luyện r a bộ kệ mẩn chẹn nở môn chính mình liên lạc giao dịch nhiều khi sẽ có dạng này mâu thuẫn như vậy xuất hiện đương nhiên những vật này hiện tại không có gì để nói nhiều tại rất phát hơn bố trí lòng tin tầng lầu phía dưới lúc này một tin tức đưa tới rất nhiều người chú ý mọi người quá kích thích ta hiện tại vị trí là ở lạ vẽn đờ tàu đến sể du lịn ct i y một đoạn trong khu vực một cái bồ kẹ m ẩ n center vị trí cụ thể không thể nói ở chúng ta cái này sáng hôm nay bên ngoài một mực s â m chấp đùng đùng có người nhìn thấy rạp đ ộ t cùng dệt cụ tại đôi chiến k i a trưởng cảnh thực doạ người trên lầu có trương lam trưởng môn chỉ huy viễn cổ dờ dạ gô nạch cùng rạp đ ộ t đánh dọa người sao c ù n g hỏi không phải gạt người trên lồng ố c tin tức này lấy ra gạt người lại không chỗ tốt khẳng định thực hơn nữa g i ạ p đ ộ t cùng giải cũ đối chiến trên cái thế giới này trừ bỏ đồng dạng là trong truyền thuyết tổ kẽ mần tồn tại cũng chỉ có trương lam trưởng môn có thể nhúng tay a không biết bọn hắn vì sao đối chiến loại chiến đấu này có thể tận mắt nhìn cũng là vinh hạnh a không sợ một cái bị một cái thiểm điện trở thành thang cốc vô số người nghị luận mà lúc này trở lại xạ p h ở ổng ct i y gym có chút nhàm chán hốt h o à n g trương lam vừa vặn cũng ở đây lên mạng trương lam rất tự luyến cho rằng có người hội tuyên bố hắn và bờ juno đối chiến video cũng nhất định có vô số người tại sùng bãi hắn mà sự thật cũng là như thế mà lúc này trương lam cũng chú ý tới đầu kia chỗ dạp đ ộ t tại đối chiến rach củ tin tức lập tức đưa tay một loạt đầu của mình ta làm sao đem cái này đem quên đi chỗ tốt ta xem ra phải đi ra ngoài một bận t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu kỳ dị thần đ ỡ sợ tổn bị hố h i ệ u đ ạ hàn quốc người cơ duyên không đoạt trắng không đoạt đâu s ạ p h ở ổng ct gym một cái trong phòng khách t r ư ơ n g lam xem internet bên trên tin tức sờ lên cằm của mình trong mắt lấp loe lấy hồi ức quan mang t r ư ơ n g lam nhớ kỹ chính mình trước khi chúng sinh không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm internet bên trên có người lộ ra ánh sáng giạp đột cùng dạch cụ đối chiến tình huống nói thực ra thờ giờ lệ gân đa d ị bị ắt mặc dù hành tẩu trên thế gian nhưng chủ yếu vẫn là tại rổ ở tổ địa khu hoạt động mà tương đối thờ giờ lệ gân đa d ị bậc phạm vi hoạt động là ở cạn tổ địa khu dưới tình huống bình thường thợ dơ lệ g ầ n đạ d ị bị ắt sẽ không hướng c ả n t ố địa khu chạy c ũ n g không muốn t h ủ cùng thợ dơ lệ g ầ n đạ d ị bật một trong đánh nhau nhưng bây giờ giải cụ cùng g i á p đ ộ cụ sẽ lại ra tay đánh nhau chuyện này chân tướng tại lúc ban đầu thời điểm không có người biết song t r ư ơ n g giao thủ giải á p đột cùng g i cụ cũng là cấp ba thần thực lực cường đại đ ô i chiến tạo thành động tĩnh cũng rất lớn ở dưới loại tình huống này không ai có thể khoảng cách gần đi tham gia náo nhiệt nhưng ở chuyện này phát sinh ước chừng nửa năm về sau Có người biết nói ra lúc trước hai cái cấp ba thần đối chiến nguyên nhân nguyên lai、like, là ngẫu nhiên đến rổ ở tổ đi lại giặc cù ngoài ý muốn phát hiện một khối kỳ dị thờ n đ ỡ sợ tổn khối này thờ n đ ỡ sợ tổn tựa hồ có hiệu quả kỳ dị gì hấp dẫn giặc cù chú ý nhưng thờ n đ ỡ sợ tổn đối với hệ điện hệ lẹt c h i p thai bộ kẻ mẩn tựa hồ có cái gì l ự a kéo xung quanh còn còn hội tụ rất nhiều hệ điện hệ lẹt c h i p thai bộ kẻ mẩn lại sau đó một cái giặc đột cũng tới giặc đột tự nhận cạn tô địa khu là bọn hắn tộc quần lãnh địa nhìn thấy dây cù hạm t h ầ n đ ỡ sợ tổn tự nhiên có ý kiến sau đó hai cái bổ kẹ mẩn cũng bởi vì cái này t h ầ n đ ỡ sợ tổn đánh nhau chuyện này vốn là cái bí ẩn không nên có người biết cuối cùng lại bị người tuân ra đây là bởi vì có một cái hàn quốc lam tinh huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nờ mạo hiểm đi khoảng cách gần đi xem trận chiến đấu này vừa v ẫ n phát hiện cái kia hoàn toàn thành hình t h ầ n đ ỡ sợ tổn bởi vì một chút t r ù n g hợp bị một cái ở phụ cận mạ dịp cho hấp thu về sau nữa cái này hàn quốc huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở hao tốn một chút thủ đoạn đã thu phục được cái này mạ dịp được đến cái này hàn quốc huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở đem mạ dịp huấn luyện đến ảm phạ rổ trình độ về sau hắn tại chính chân ý nghĩa cuộc khởi thậm chí tại trương lam trước khi chúng sinh cái này hàn quốc huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở tựa hồ còn nắm giữ để cho ảm phạ rổ m ẹ gạ lực lượng phần lực lượng này để cho cái kia hàn quốc tại bạch kim cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c r ẹ n nờ bên trong ở vào đứng đầu nhất hàng ngũ mà bây giờ hồi tưởng lại điều này trương lam cảm thấy mình tất yếu đi đem phần này chỗ tốt nắm bắt tới tay giáp đ ộ t cùng g i ạ i cũ đều sẽ coi trọng đồ vật có lẽ vật kia đối với sể dạ ổ dạ cũng rất có chỗ tốt nghĩ vậy trương lam lúc này hành động hắn đầu tiên là đến đánh xả phở ổng city zim hậu hoa viên tìm được đang tại cái này hưởng thụ trà chiều sạp di nạ đám nữ nhân h à i bàn giao nói các ngươi ở chỗ này thật tốt đợi ta hiện tại có việc đi ra ngoài một chút nhanh lúc ăn cơm tối có thể chạy về lạ vẹn đ ợ tạo khoảng cách xạ phở ổng ct cũng không xa nếu như dùng viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt đi đường tốc độ so xạ tổ x ì một nhóm dùng chân đi đường phải nhanh hơn một gấp một trăm l ầ n không ngừng tới tới lui lui không cần một giờ mà cái kia g i ạ p đột cùng d ạ c cụ hiện tại đang đối chiến địa phương hẳn là tại không người điện chỗ phụ cận bộ kẹ m ẩ n center nơi đó a đi làm giao dịch d ù xạ tò mò hỏi nàng cũng không phải có ý kiến gì chỉ là đơn thuần hiếu kỳ trương l à m đi làm chuyện gì không mang tới các nàng ngâm mới mạnh hiệu đạ ném ra ngoài một cái suy đoán a sạp gì nạ ánh mắt lập tức bỏ vào trương lam trên thân trương lam muốn hay không nhạy cảm như vậy còn có cái này hiệu đạ là tình huống như thế nào cho là mình là gặp nữ nhân liền lên ngựa giống sao yên tâm trương lam có ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hiệu đạ nợ nụ cười ta muốn tán gái mà nói khẳng định cũng phải trước giải quyết hiệu đạ nha tới trước tới sau ta vẫn hiểu hiệu đạ ngươi yên tâm đi a hiệu đạ ông một lần đứng lên một mặt khiếp sợ nhìn xem trương lam trương lam nói cái gì muốn ngâm chính mình cái này có ý tứ gì mình bị trương lam coi trọng h ừ lập tức hiệu đạ khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ ân sắp dí nạ đám nữ nhân hải ánh mắt lần này đều bỏ vào hiệu đạ trên thân mang tới không rõ ý vị d ộ xa đầu tiên là giật mình sau đó trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị t r ê n miệng nói hiệu đạ không nghĩ tới ngươi là người như vậy vậy mà đã tại trong bóng tối đối với thần tượng của ta hạ thủ sao quả nhiên mật cái gì chính là không đáng tin cậy cũng là khẩu thị tâm phi động vật trời chu s ạ p dí na nhàn nhạt, nhạt nói ra hai chữ đương nhiên là đùa dỡn loại kia mặc dù chuyện cười này có chút lạnh không có a hữu đã muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào bởi vì nàng đều không minh bạch sự tình làm sao biến thành dạng này làm sao lại đ ố n g nhiên nói một câu như vậy để cho mình ứng phó không kịp lời nói đâu không được nhất định phải làm cho trương lam nói rõ ràng bằng không thì bị cô gái k h á c môn hiểu lầm có thể sẽ không tốt nghĩ vậy hiệu đạ quay đầu nhìn về phía trương lam mở miệng muốn để cho hắn nói rõ nhưng sau một k h ắ c nàng lộn xộn bởi vì trương lam thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi thôi loại tốc độ này nhất định là cố ý hiệu đạ hiểu được nhưng lần trở lại này đã vô dụng bởi vì d ù xạ quăng tới ánh mắt không có hảo ý Cái lúc ì n quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Quăng tới thâm mắt. Thử ý vị quăng nhìn tới này h ánh、mắt. Hiệu trong lòng căng thẳng, chính mắt. tới mắt. Sắp gì quăng trong nạ căng sẽ không bị trở n con mạng h cứu dối A. A, Mụ mụ g â trương, trương lam đã thông qua thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi tới giữa không trùng đồng thời thả ra viễn cổ giờ dạ g ồ nạch để nó mang theo chính mình hướng lạ vẹn đỡ tạo phương hướng đi đường về phấn hữu đạ trương lam biết rõ có rổ xạ cái này không an phận xấu bụng tại lại có sạp gì nạ cái này tự nhiên chấn nhiếp khí thêm nửa xấu bụng người tại đã có thể đem nàng c h ỉ n h rất có thú tin tưởng về sau người nào đó liền sẽ không nói lung tung phân biệt rõ ràng phương pháp trương lam cưỡi v i ê n cổ dở dạ gỗ n á t lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lạ vẹn đờ t ả o phương hướng chạy tới ước chừng nửa giờ về sau trương lam đã đến lạ vẹn đờ t ả o phụ cận hắn phát hiện lạ vẹn đờ t ả o phương nam vẫn là ánh nắng tươi sáng nhưng là bắc phương lại là trời ưu ám còn có mây đen tại chiều lấy lạ vẹn đờ tạo phương hướng bay tới ác gác động tĩnh lớn như vậy có ý tứ nhìn thấy cái kia rõ ràng là từ cổ kẹ mần lực lượng tạo thành đặc dị cảnh tượng trương lam trong lòng càng đậm hắn rất ngạc nhiên cái này thân đợ s ở tổn đến cùng có hiệu quả gì có thể cho hai cái này cấp ba thần ra tay đánh nhau dân hơn nữa càng làm cho trương lam tò mò là cái kia mạ dịp là làm thế nào chiếm được thân đợ s ở tổn đồng thời sử dụng đồng thời cuối cùng còn bị hai cái cấp ba thần tiêu diệt chẳng lẽ mạ dịp cũng là nghĩ v i ệ p chủ dạng này hư hư thực thực cấp một thần con riêng Trương đột tàn một chút sẽ biết. Trương mắt lớp lẻ, đưa tay Thấu. tức thành một theo Trương đột đưa hướng phương hướng cùng nhẫn chiến đen viên nạc Viên nạc cánh huyến ảnh, mang cùng chiến giạp giải giờ giả gồ giờ giả gồ đi đôi đạo giạp lớp lập đấu. đầu. cụ chỉ cổ cổ cam cụ ch Mà màu hiểu khẽ hóa xem Lam Lam kệ, sẽ lẻ, giao vô vô vỗ, ý, dạp đột cùng giải cũ hiển nhiên là đánh nhau thật tình nổi nóng tay đến không có chút nào lưu thủ hơn nữa hai cái này chỉ vỗ kẹ mẩn không biết là không phải là có đặc biệt gì kiên trì toàn bộ hành trình sử dụng cũng là hệ điện hệ lẹt c h ỉ thai tuyệt chiêu bất quá cái này cũng có thể để người ta khẳng định một chút một cái này dạp đột khẳng định không có cột thu lôi lì tật đỉnh r ộ t đặc tính mà một cái này giải cũ cũng nhất định không có xúc điện vốn tạp xô đặc tính bằng không thì so với chúng nó cấp bậc thực lực thấp hơn hoặc là một dạng công kích không có khả năng đối bọn nó tạo thành tổn thương ngạo giáp đ ộ t cánh loay lên thân thể tan vào trong mây đen từng đạo từng đạo cường đại thiểm điện bại lộ rơi xuống tựa như mưa rào tầm tã một dạng toàn bộ hướng về g i c h cụ bao phủ tới mặt đối với một màn này g i c h cụ đồng dạng không giả ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ giống kèm theo một tiếng gầm lên một tầng kỳ dị sóng điện từ thờn đ ờ h tọa vỡ xuất hiện tràn ngập tại g i c h cụ quanh thân lúc này điện từ đồng b ì n lẹ vị t hiệu quả là để cho bạo sóng điện từ t h ấn đờ hỏa vỡ bao khỏa bộ kẹ mẩn ở sau đó trong một thời gian ngắn có thể phi hành đương nhiên đối với toàn thân có thể thả điểm lôi chi sứ giả giải cù mà nói tại nó dùng r a cái này một chiêu về sau trừ phi là nó chủ động cắt ra nó đem vẫn luôn có thể duy trì lơ lửng trạng thái giống đợi đến có thể bồng bềnh lẹ vì tệ về sau giải cù nổi giận gầm lên một tiếng đạp không mà đi không ngừng tránh đi giáp đột sử dụng r a xét đánh t h ấn đờ đồng thời cùng bay đến giữa không trung Giống. Bay trong ớ i giữa không t ù n g giải cụ t à thân điện n q u a sở mạc tầng á c bắt đ u câu t h ô bắt tầng đầu chung quanh tầng mây Lập t ứ có tiêu xuất Trong hiện. màu chấp c mây, vàng Vâng. tầng thiểm điện đang không ngừng giao phong màu vàng kim sắc cùng màu già cam điện mang đụng vào nhau không ngừng suối diệt tái sinh từng đạo từng đạo hệ lẹt chặt c ờ thỉnh thoảng cũng sẽ rơi xuống mặt đất ném ra nguyên một đám không nhỏ cái hố có đôi khi thậm chí sẽ đem một k h ỏ a đại thụ che trời cho nổ hôi phi yên diệt xung quanh có chút nhớ nhung muốn tới đục nước béo có đánh cuộc một lần làm tinh huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở cũng không ít đều bị lôi điện t r ú n g mục tiêu hóa thành huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là trùng sinh đi cũng có một chút b ổ k ẹ mẩn thế giới huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở nhìn thấy đây giống như ngày tận thế tới thông thường tràn diện trung quy là không dám ở lâu nhao nhao thả ra b ổ kệ mẩn trốn hiện trường chẳng những là nhân loại như thế một chút nguyên bản bị thở ấn đ ỡ sở tổn hấp dẫn tới được hệ điện hệ lẹt c h ì m thai bộ kẻ mẩn môn cũng nhao nhao bắt đầu thoát đi trong đó không thiếu một chút thực lực đến thiên vương cấp thậm chí quán quân cấp cường đại hệ điện hệ lẹt c h ì m thai bộ kẻ mẩn nhưng lúc này bọn hắn đều lý trí lựa chọn rời đi mà ở giáp đô cùng giao thông công cộng chiến khu vực trung tâm nhất nơi đó có một khối lấp lóe lấy lam tử sắc lôi quang màu trắng bạc hòn đá vị đứng thẳng không ngừng hấp thu trên bầu trời tán lạc xuống dòng điện dường như tại nạp điện chặt hở thông thường đúng lúc này giáp đ ộ t cùng giải cụ ánh mắt nhìn chăm chú đối phương quanh thân đều bao phủ lên một tầng bạo liệt t h i ề m điện bọn hắn đồng thời chỗ dùng điên cuồng vôn hữu chặt hở cái này một chiêu vê anh toàn thân tràn ngập lôi điện giáp đ ộ t cánh l ó e lên hóa thành một đến lưu quan g vọt tới giải cụ mà giải cụ cũng không dám yếu thế chân đạp hư không đồng dạng toàn thân lấp lóe lấy điện mang hướng về phía trước vọt tới hai cái bổ kẹ mần đụng vào nhau buộc phát ra nổ vang rung trời toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này va chạm tặc cân đều phảng phất quay về yên tĩnh nhưng đó là chỉ là cái này cái to lớn tiếng vang cho người ta mang tới h ảo giác mà thôi Giáp đột cùng giải cụ n g giải c tại bạo lực chạm vào nhau về sau không có chút nào dừng tay ý nghĩ giải cụ hai cái chân rất mạnh tầng mây bị dẫn động một đạo thiểm điện rơi xuống vững ư vàng trúng mục tiêu g i á p đ ộ t n à o g i á p đ ộ t bị trúng mục tiêu phát ra một thân kêu thảm rồi lại rất nhanh cố nhịn đau khổ há mồm tụ tập được trong cơ thể điện lực bao quát nó quanh thân trước đó bị xét đánh thẫn đ ỡ chúng mục tiêu còn sót lại lôi điện đều trong nháy mắt bị hấp thu áp sôi trở thành bổ sung công kích chất dinh dưỡng giống một đạo màu da cam pháo điện từ rạp cạ nồng thành hình tại rạp đ ộ t dưới sự không chế hướng về giải c ụ vào tới giải c ụ thấy thế trước tiên muốn tranh né nhưng rạp đ ộ t lại làm sao có thể để cho giải c ụ như ý đầu xoay một cái liền không chế pháo điện từ rạp cạ nồng hướng giải c ụ tranh né phương hướng đuổi theo và anh giải c ụ một lần nữa về tới trên mặt đất mà pháo điện từ rạp c ả n ồ n g tại rạp đ ộ t dưới sự khống chế tựa như một đạo kích quang đồng dạng tại xung quanh phá vỡ không khí phá hủy mảng lớn rừng cây thậm chí ngay cả mặt đất đều bị cường đại pháo điện từ rạp c ả n ồ n g cho đánh ra một đầu khe ránh mà lần này hào xào bất xảo rạp đ ộ t công kích đường đi bên trên vừa vặn có cái kia một khối t h ở nở sợ tồn thiềm điện hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này nhưng bây giờ nó muốn trực tiếp đình chỉ pháo điện từ rạp c ả n ồ n g sử dụng đã không thể nào nó chỉ có thể hết khả năng đi cải biến pháo điện từ rạp cạ n ồ n g phương hướng đi tới vê anh pháo điện từ rạp cạ n ồ n g chùm sáng cuối cùng lướt qua t h ầ n đỡ sở tổn ở tại phụ cận vị trí phát sinh một cái bạo phá t h ầ n đỡ sở tổn theo lấy bạo phá bắn về phía một cái phương hướng mà ở cái hướng kia có một con mạ dịp chính một mặt mộng bức đ ô n g đưa lô thai nhắm mắt lại ngồi s ổ m xuống đất không có chút nào chú ý tới tất cả những thứ này tất cả những thứ này hiện tại chỉ có hai người cùng ba cái bộ kẻ mẩn chú ý tới hai k m n theo thứ tự là vừa r ồ i m a n g t h e o t r ư ơ n g l a m b ê n này viễn cổ giờ dạ gô n á c h giạp đồ t g i cũ hai người dĩ nhiên chính là bị viễn cổ giờ dạ gô n á c h mang tới trương lam cùng một cái dấu ở trong đùi cây một cái đang nhìn mạ dịp huấn luyện ra bộ kệ mẩn chèn nở nhìn cái này huấn luyện ra bộ kệ mẩn chèn nở tình huống h i ệ n nhiên là muốn nhìn xem có thể hay không nhặt chỗ tốt thu phục một cái hệ điện hệ lẹt chịp thai bộ kệ mẩn mà mục tiêu của hắn hẳn là mạ dịp tới đúng lúc ca ba cái vậy mà chú ý tới thờn đờ s ở tổn bay về phía mạ dịp hình ảnh nhưng là có thể ngăn cản đây hết thảy chỉ có trương lam thờn đờ s ở tổn khoảng cách mạ dịp khoảng cách thực sự quá gần mà g i ạ c củ cùng giáp đỗ ộ lại khoảng cách rất xa bọn hắn muốn chạy tới ngăn cản đã không kịp v i ê n cổ dở dạ gỗ nạch cũng là không sai biệt lắm tình huống bất quá trương lam có thể bởi vì cái này ở hắn thuấn gian di động tệ lẹ vào phạm vi bên trong mà trương lam cũng làm như vậy dù sao cái này t h ầ n đ ỡ sở tổn dùng đến mạ dịp trên thân vẽ không có lợi lắm hắn có thể còn không biết lặt viễn cổ dơ d ả g ồ nạch trên lưng trương lam thân ảnh biến mất không gặp thời điểm xuất hiện lại đã tới mạ dịp bên người sau đó vươn tay mình ba t h ầ n đ ỡ sở tổn mặc dù mang theo l a n g lệ tiếng xé gió nhưng cái này cường đại lực xuyên thấu lượng còn chưa đủ lấy uy hiếp cường độ thân thể đã có thể sánh ngang thiên vương cấp thậm chí còn có thể điều khiển điện từ lực lượng trương lam t h ầ n đỡ sở tổn cuối cùng vững vàng rơi xuống trương lam trên tay sau đó trương thuận tiện cúi đầu nhìn một chút t h ầ nợ đ sở tổn tin tức cợt mờ nờ thứ này thực biến thái chương 458, chân chính lịch thiên trí bảo trương lam lựa chọn t h ầ nợ đ sở tổn hệ điện lễ lẹt chìp thai bổ kẻ mẩn chuyên dụng bổ sung trình độ 45%. n m ư n ă thờ nợ sở tổn đặc thù thiên thạch tại đặc thù từ trường chống đối tại kinh thường tính xuất hiện đặc thù thời tiết dưới sự thử thách n g ừ n g tụ ra có thể hấp thu lôi điện thạch đầu tình huống một Tại t hiệu ấ n đỡ quả hai cấp ba thần hấp thu ảp sốt có thể tăng cường hệ điện ảy、e、lệch chịp hai áo nghĩa lĩnh nộ ba thành cấp hai thần có thể tăng cường hệ điện ảy、e、lệch chịp hai áo nghĩa nắm vững một thành hiệu quả ba mươi mốt phần trăm tỷ lệ tư chất tăng lên tình huống hai Tại t hiệu ấ n tồn năng đỡ đầy sở lực lấp d ư ớ tình huống sử dụng. h sử i quả một có thể cho bất luận cái gì hệ điện hệ lẹt c h ì p thai bổ kẹ mẩn gia tăng xúc điện vốn tạp sộp đặc tính hiệu quả hai tiếp xuống một tháng thời gian bên trong hấp thu thần đỡ sở tổn bổ kẹ mẩn thể nội có đặc thù từ trường miễn dịch cấp một thần cấp độ phía dưới tất cả công kích hệ điện hệ lẹt c h ì p thai công kích sẽ còn trở thành nên bổ kẹ mẩn chất dinh dưỡng kích thích cực lớn nên bổ kẹ mẩn tư chất chẳng những thuế biến hạn mức cao nhất cấp ba thần hiệu quả ba như dung hợp thờ n đ ỡ sợ tổn cổ kẹ mẩn có viễn cổ hình thái có thể kích hoạt phản tổ huyết mạch tại tư chất thực lực đầy đủ tiền đ ể tiến hóa đến cuối cùng hình thái kinh hãi lần này trương lam là thật kinh động nhìn xem e x t ở hệ thống cho chính mình phản hồi về đến hết sức rõ ràng liên quan tới thờ n đ ỡ sợ tổn tin tức trương lam không bình tĩnh cái này thờ n đ ỡ sợ tổn hiệu quả cũng quá cường đại a đầu tiên n g ư ờ i tình huống này vừa cùng tình huống hai cũng rất có bức cách rất có đặc điểm t r ư ơ n g lam biểu thị ta nhịn không được vì n g ư ơ i điểm khen thứ hai ngươi cái này hai cái dưới tình huống đều có ba cái hiệu quả có phải hay không quá hoa lệ như vậy hoa lệ t r ư ơ n g lam biểu thị ngươi quả thực là không cho cái k h á c vật gì tốt đường s ố n g a thứ này tuyệt đối xứng đáng một tiếng trí bảo s ư n g hô đồng thời t r ư ơ n g lam hiện tại cũng coi là triệt để minh bạch vì sao dệt củ cùng g i ạ p đ t ra tay đánh nhau vì sao mạ dịp ngoại ý muốn dung hợp bên trong thạch vẫn còn có thể thu hoạch được tốt như vậy không có bị giải cù cùng g i ạ p đột liên thủ cạo chết đây đều là t h ầ n đ ỡ s ở tổn công lao rất hiển nhiên lúc mới bắt đầu giải cù cùng g i ạ p đột đều đem t h ầ n đ ỡ s ở tổn xem như bọn chúng vật trong bàn tay cũng không có đem còn dư lại người cạnh tranh để ở trong mắt sở dĩ toàn bộ hành trình cũng chính là giải cù cùng g i ạ p đột tại đối chiến nguyên bản đây cũng là chuyện tất nhiên chỉ cần giải cù cùng g i ạ p đột cùng phân ra thắng bại như vậy người thắng tự nhiên có thể mang theo thạch rời đi sau đó bổ sung lại trong đó điện lực hấp thu hết hấp thu hết về sau bất kể là g i ạ c cụ vẫn là giạch cụ đều có thể tăng lên một cấp thực lực vậy thì tương đương với tăng lên một trăm tỷ e ít tờ cái này có thể so sánh bọn hắn chính mình cố gắng phải nhanh nhiều lắm đồng thời còn có thể làm sâu sắc bọn họ đối với áo nghĩa linh n g ộ thậm chí tư chất của bọn hắn cũng có thể đạt được thuế biến trương lam đã thuận tiện nhìn qua giạch cụ tư chất cùng thực lực cũng là cấp ba thần sở dĩ lần này tăng lên một lần thực lực tư chất tăng lên khả năng đối với áo nghĩa lĩnh ngộ làm sâu sắc các loại những cái này đối bọn nó mà nói là trí mạng dụ hoặc cạm tỷ vạt có lẽ cũng là bởi vì như thế bọn hắn mới có thể như vậy chấp nhất tại trước phân g i a thắng bại bởi vì bọn hắn đều biết t h ầ n đ ỡ sở tổn tầm quan trọng cũng là bởi vì như thế bọn hắn không gấp bổ túc t h ầ n đ ỡ sở tổn lực lượng dù sao nếu là có một phương đi trước đem t h ầ n đ ỡ sở tổn cho hấp thu mặt khác vừa phát đều sẽ rất bị i khuất so với vận khí cùng tiểu thông minh hai cái này đi vào thần cấp bổ kẹ mần rất là thản nhiên lựa chọn dùng thực lực phân ra đã có kết quả nhưng lúc này tại nguyên bản quỹ tích bên trên ngoài ý muốn xuất hiện t h ầ n đ ỡ s ở tổn đập chúng mạ dịp sau đó rất hiển nhiên bị mạ dịp cái hấp thu may mà lúc này t h ầ n đ ỡ s ở tổn không có hấp thu tốt điện lực sở dĩ mạ dịp hấp thu ả m xốp sẽ không b ạ o t h ể mà chết mạ dịp nhặt chỗ tốt thành công thành công đoạt để lọt mạ dịp tự nhiên là đi đến t h ầ n đ ỡ s ở tổn thứ hai con đường đầu t i ê n tăng lên xúc điện vốn tạp sộp đặc tính mặt khác nó trong vòng một tháng đ ê m không sợ bất luận cái gì cấp một thần phía dưới bộ kẻ mẩn công kích bởi vì t h ầ n đ ỡ sở tổn cho mạ dịp chế tạo trừ bỏ một cái đặc thù từ trường bình phong c h e chở bạ d ì p ỵ ở i ạ p đột cùng điện lực thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều công không phá được tình huống này cũng bảo đảm mạ dịp an toàn không có bị bởi vì mất đi t h ầ n đ ỡ sở tổn g i ạ p đột cùng g i ả i c ụ tiêu diệt cho h ạ giận bất quá nhìn như vậy tới cái kia thu phục mạ dịp hàn quốc huấn luyện đã là dùng đặc biệt gì phương pháp mới đã thu phục được một cái này mạ dịp dù sao tiếp xuống trong một tháng mạ dịp có thể nói là đứng ở thế bất bại minh bạch những chuyện này về sau trương lam c a o mày hắn đang tự hỏi cái này t h ầ n đ ỡ sở tồn phải dùng làm sao là ở lại chờ sệ dạ ô giả bức vào cấp hai thần về sau cho nó sử dụng xung làm một trăm tỷ e l t tờ thuận tiện gia tăng một thành hệ điện hệ lẹt chịt hai áo nghĩa k h ô n g chế vẫn là cho một chỉ thích hợp bồi dưỡng hệ điện hệ lẹt chịp thai bộ k ẹ mần sử dụng đâu suy nghĩ này thời gian cũng không có dùng thật lâu hoặc có lẽ là đang vấn đề lúc đi ra trương lam liền làm ra quyết định hắn muốn đem viên này thờ n đ ỡ sợ tổn đưa cho một cái hệ điện hệ lẹt chịp thai bộ k ẹ mần sử dụng hơn nữa không cần thối cái khác hệ điện hệ lẹt chịp thai bộ k ẹ mần liền cho hiện trường một cái này mạ dịp sử dụng trương lam làm quyết định này nguyên nhân cũng là tương đương đơn giản nếu như là người khác Cấp bậc là nhưng c hắn n mình, h h hữu n hích ư h n e ít t r hệ thống một trăm tỷ e ít t r khả năng đối với những cái kia cấp một thần mà nói đều cần không biết bao nhiêu năm đi rèn luyện các loại đạt được nhưng hắn hiện tại nhiều nhất chỉ cần một trăm ngày liền có thể cất được đây vẫn chỉ là hiện tại cái này gặp kinh nghiệm tốc độ đến về sau còn có thể càng nhanh trừ bỏ e ít tờ áo nghĩa e ít tờ cũng giống như vậy sở dĩ cái này đối với người khác trí mạng dụ hoặc c ả m tỳ vạn cần vô số thời gian đi làm đến tiến bộ đối với trương lam mà nói ngược lại là dễ dàng nhất làm được nhưng là cái thứ hai cách dùng cũng không giống nhau nếu như trương lam hiện tại đem t h ầ n đ ỡ sở tổn cho mạ dịp sử dụng vậy thật là đại thu hoạch t h ầ n đ ỡ sở tổn cho mạ dịp sử dụng nó có thể tại nguyên bản kinh đ i ể n đặc tính trên cơ sở thu hoạch được xúc điện vốn t ạ m sổ đặc tính ngoài ra bên ngoài đến trong một tháng Mạ dịp còn có chất. thông qua lôi điện tiến hóa tư chất. Thần hóa thể tư lôi qua đờ sở tổn thông đoạt thống tài năng biết rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả đột một chưng cũng năng ràng như ngay hiệu hệ giạc quả, qua cả chí làm là luyện kia E-X chen ở rõ ra nơ, dĩ bị hàn quốc thu phục mạ dịp rất có thể không đúng không phải khả năng mà là tuyệt đối lãng phí một tháng tăng lên tư chất tối cao đến cấp ba thần cấp độ cơ hội này bằng không thời gian bốn năm cái này mạ dịp không có khả năng mới trở thành bạch kim cấp hạm phạt rộ nhưng chuyện này sẽ không phát sinh tại trương lam trên người hắn sẽ dùng tận d ù n g hết tất cả thủ đoạn để cho mạ dịp tư chất trong vòng một tháng đạt tới cấp ba cấp độ nay bằng với nói t h â nợ đ sở tổn trong tay hắn thành một cái đội hệ điện hệ lẹt chịp hai bộ kẻ mẩn mà nói cấp ba thần tư chất d ự thủy cái này đối với có đoạn e ít tờ cùng áo nghĩa e ít tờ năng lực trương lam mà nói có thể so sánh cho thần thú sử dụng phải có giá trị chớ đừng nói chi là có phản tổ hiệu quả gia chi bay chân bốn trăm năm mươi chín giáp đốt cùng giải quyết chân lam ta n u i lòng tay ma dịp tiên hoa hình là liên tục liên tục chung tư chất vượt qua tinh anh cấp tồn tại còn có thể tiên hoa thành vì am pha z o mà nguyên bản thuận hệ điện、e、lệ chip thai am pha z o cũng có thể thông qua mẹ gà tiên hoa thành vì hệ điện、e、lệ chip thai cùng long hệ giơ giả gồng thai mẹ gà am pha z o điều này nói rõ ảm phạ rồ chính là t h ầ n đ ỡ s ở tổn trong tư liệu giải thích rõ loại kia có viễn cổ hình thái b ổ kẻ mần một trong như vậy t h ầ n đ ỡ s ở tổn có thể kích hoạt phản tổ huyết mạch cái hiệu quả này đối với ảm phạ rồ hữu dụng mẹ gà sau ảm phạ rồ đây chính là siêu cấp anh tuấn đồng thời trả nhiều long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính không chỉ như thế mẹ gà sau ảm phạ rồ chủng tộc giá trị sở pẹ xì sở chen cũng đừng tiềm điện chim cùng dạch củ hai cái này chỉ có năm trăm tám mươi mặt hàng cao hơn đạt đến sáu trăm chủng tộc giá trị sở pet cs sở chen đó mới là bổ kẹ mẩn ở giữa chân thực chênh l ệ n h hơn nữa thân long đặc công vậy thì thật là biến thái cao đạt đến một trăm sáu mươi lăm loại độ cao này tại bên trong thần thú cũng là tuyệt đối dẫn trước trình độ mà sử dụng thân đỡ sở tồn về sau mạ dịp thế nhưng là cùng lúc trước gặt ly một dạng có thể triệt để tiến hóa phản tổ nếu quả như thật làm đến b ư ớ c này cái kêu mệ gạ ảm phả rổ giá trị bồi dưỡng có thể so sánh dạp đột cùng dạy cụ dạng này thần thú cũng phải có giá trị nhiều so với sệ dạ ô dạ cái này thuần hệ điện hệ lẹt chịp thai mịt thì c ẳ n cũng là mỗi người mỗi vẻ cũng liền so rẻ t r ở r ồ n cái này đồng dạng là long hệ dở dạ gổng thai cùng hệ điện hệ lẹt chịp thai lý tưởng c h i thần kém một chút thậm chí so với ủn t r ạ bị ắt bên trong sở k ỳ chỉ cùng thần thú tạpủ lẻo cũng phải có giá trị bồi dưỡng nhiều tự tay sáng lập ra một cái tư chất cùng thực lực còn có chiến đấu cùng thiên phú đều vượt qua thần thú rất nhiều phổ thông cổ kẻ mẫn trương lam biểu thị cái này suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy rất hư phấn sở dĩ hắn dự định đem cái này thờ n đ ỡ sở tổn cho mạ dịp sử dụng mặc dù có thờ n đ ỡ sở tổn dưới tình huống bất luận cái gì một cái mạ dịp đối với trương lam mà nói đều như thế nhưng trước mắt lại có một cái hiện trường đặt ở trước mặt hắn cũng không sắp xếp duyên phận loại vật này t u y ệ t không thể tả ngao giống ngay tại trương lam làm ra quyết định thời điểm bên trên bầu trời cùng trên mặt đất phân biệt chuyển đến g i ạ p đột cùng dạy c ụ gầm lên giờ ho a giờ hai cái này chỉ vỗ kẹ m ẩ n hiện tại đều đem ánh mắt đặt ở trương lam trên người có trời mới biết bọn hắn vừa rồi đều nhanh hụ t chết đối với t h ầ n đ ỡ s ở tổn tác dụng trương lam đoán không sai hai cái này chỉ vỗ kẹ m ẩ n cũng không toàn bộ biết rồi t ỷ như phản tổ hiệu quả còn có tăng lên tư chất hiệu quả bọn hắn chỉ biết là t h ầ n đ ỡ s ở tổn có thể tăng lên thực lực của bọn nó cũng chính là đẳng cấp cùng áo nghĩa lĩnh nộ i trình độ đồng thời bọn hắn cũng biết khối này thờ ấn đở sở tồn bị phổ thông vậy mà tại không có tràn ngập trạng thái dưới hấp thu bộ phận hiệu quả trong đó liền bao quát thời gian nhất định công kích vô hiệu thời gian cụ thể hai cái này bổ kẹ mần cũng không biết nhưng bọn hắn biết rõ thời gian này vượt qua một tuần lễ biết rõ điểm này là bởi vì hai cái này bổ kẹ mần tiền bối tại xa xôi qua đời bên trong gặp được tình huống như vậy từng có e ít ở sự tích lưu t r u y ề n tới nay lúc ấy gặp được cái tình huống này là giáp đột một cái tiền bối bởi vì tức giận cái kia chiếm tiện nghi hệ điện hệ lẹt chìm thai bổ kẻ mẩn cái kia cấp ba thần cấp độ gạ đệ vỏi là nhất thống điên cuồng công kích đủ loại kỹ năng đều dùng những công kích này trọn vẹn công kích một tuần lễ sửng sốt không đối với cái này bổ kẻ mẩn tạo thành tổn thương gì cuối cùng cái kia g i ạ p đột đành phải từ bỏ nhưng làm ộ t cái này g i ạ p đột nhưng lại không biết k i ể u hoán kết lại như thế hoặc là biết rõ lấy g i ạ p đột tự đại tính cách cũng một chút cũng không để ý g i ạ p đột một tuần lễ công kích trong đó tự nhiên cũng bao quát hệ điện hệ lẹt chịp thai công kích một con kia hệ điện hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn là một cái mạ nẹt chịp hấp thu cấp ba thần giáp đ ộ t mang đến cường đại điện lực một tuần lễ nó chẳng những tinh lực dồi dào tư chất còn chiếm được đột phá một cái đến cấp ba thần cấp độ ở phía sau không biết bao nhiêu năm sau mạ nẹt chịp phản tổ trở thành mẹ gà mạ nẹt chịp đồng thời thực lực cũng phát triển đến cấp ba thần có xúc điện vốn tạp xô đặc tính cấp ba thần cấp độ mẹ gà mạ nẹt chịp một lần nữa tìm được lúc trước cái kia giáp đồ mà kết quả tự nhiên là g i ạ p đột bị treo lên đánh từ đó về sau thờ n đỡ s ở tổn hiệu quả cũng liền lưu truyền xuống đây cũng là nguyên bản trong quy tích mạ dịp một chút việc đều không duyên c ứ rõ ràng biết rõ thờ n đỡ s ở tổn hiệu quả bất kể là g i ạ p đột vẫn là giấy cũ đều chỉ có thể đánh nát giang hướng cái bụng ướt cũng không thể đi công kích bởi vì bọn hắn không biết một cái này mạ dịp cái kia vô địch phòng ngự hội kéo dài bao lâu bọn họ cũng không biết mạ dịp tại bọn hắn công kích đến tư chất sẽ tăng lên đến loại nào đáng sợ cấp độ bọn hắn cũng sợ vạn nhất mạ dịp cuối cùng lột xác có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó đưa chúng nó cho treo lên đánh mất hết mặt mũi t h ầ n đỡ sở tồn nuốt dù sao cũng không cầm về được g i ạ p đột cùng g i c h củ đều không có ngây ngốc kiên địch ý nghĩ thế là tại nguyên bản trong quy tích tại mạ dịp d u n g hợp bên trong thạch về sau hai cái này chỉ cấp ba thần liền trực tiếp ngưng chiến rời đi uy uy các ngươi là đang uy hiếp ta sao minh bạch giáp đ ộ t cùng g i ạ c cụ đối với mình trong tiếng kêu biểu đạt ý tứ trương lam lông mày n h í u lại hai cái này hàng để cho trương lam nhanh một chút b u ô n g xuống thân đỡ sợ t ổ n rời đi bằng không thì liền muốn đánh đến bắt hắn cho nổ tan thành mây khói ngạo nhân loại không muốn sai lầm b u ô n g xuống vật trong tay ngươi thần tranh đấu không phải ngươi dạng này nhỏ bé b ư ớ m kiến có thể t r ê n chân giáp đốt lần nữa đối với trương lam kêu lên một tiếng giống nhân loại rời đi à vật này đối với ngươi vô dụng không muốn tham dự ta và giạp đột tranh đấu vông xuống vật trong tay n g ư ờ i ha ha nghe được giạp đột cùng g i ả i cù mà nói trương lam cười cái này giạp đột thật đúng là mỗi một cái cũng là bạo cáo kỉnh một dạng tự đại động một chút thì là run dế cái gì nhưng lại g i ả i cụ dù sao cũng là ho ô -oh、hát điều động tại trên thế giới đi lại x ứ giả nói lời vẫn khá lịch sự nhưng cũng không có che giấu phần kia trong lời nói bên trong tự mang khinh thị tự đề cao bản thân thần thú a trương lam cười ánh mắt hiếp lại hắn hơn phân nửa minh bạch hiện tại viễn cổ giờ dạ gỗ nạch là thu nhỏ mị nị mị giờ trạng thái đại sư cấp thực lực biểu hiện không còn hai cái này thần thú trong mắt đương nhiên bị ghét bỏ nhưng cái này không có nghĩa là trương lam vui lòng tiếp nhận mới vừa vặn dùng ạ hệ gãi là chiến bại sĩ cùn trước kia cũng chỉ huy viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chiến bại qua một cái dạp đ ộ t trương lam cũng không cho rằng chính mình cần sợ dạp đ ộ t cùng giải cù bất quá hai cái này hàng không thể so với sĩ cùn nếu như bọn hắn tại đối chiến quá trình bên trong phát hiện không phải trương lam đối thủ rất có thể sẽ giống lúc trước cái k i a tránh g i ạ p đột một dạng rất là lưu manh đào tẩu trương lam tuy có có thể vận dụng cấp một thần lực lượng nhưng chỉ có thể tự vệ không thể dùng để thu phục cái khác tổ kẻ mẩn sở dĩ có thể đánh bại nhưng không thu phục được sở dĩ đối chiến không cần thiết về phần rơi xuống e ít tờ trương lam nhìn chung quanh một chút rơi mất một chỗ một trăm triệu chứ e ít tờ cũng không kém như vậy điểm sở dĩ so với cứng rắn trương lam có một cái tốt hơn chú ý dĩ nhiên là hai vị trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ý tứ ta đương nhiên không tốt ngẫu n g h ị c h ta trương lam lộ ra một cái mỉm cười giơ lên tay mình sau đó bông ra như các ngươi mong muốn h thợ nợ đ sở tồn tại giải cụ cùng g i ạ p đột nhìn soi mói vững vàng hướng về mạ dịm t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi giải cụ cùng g i ạ p đột tam quan hủy hết ba tại giải cụ cùng g i ạ p đột không thể tin thậm chí trái tim đều m u ố n nứt ra nhìn soi mói trưng ơ bông l ỏ n g tay ra sau đó khối kia t h ầ nở s ở tổn hào xảo bất xảo đập chúng trên mặt đất chính nhắm mắt lại dường như tại chở chết mạ dịp t h ầ nở s ở tồn tại trong chén mạ dịp về sau trong đó liền bắn ra nhất đạo kỳ dị điện mang điện mang tại mạ dịp trên thân khẽ quét mà qua tựa hồ là phân biệt do nó chủng loại rất nhanh cái này điện mang liền tiến vào mạ dịp thể nội theo s á t lấy t h ầ nở s ở tổn cũng tiến nhập mạ dịp thể nội đĩu tại t h ầ nở s ở tổn tiến vào mạ dịp thể nội về sau một trận hào quang trói sáng theo nó bên trong xuất phát đi ra một cỗ kỳ dị vô hình khí chẳng cũng xuất hiện ở thân thể của nó xung quanh đồng thời một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu cải tạo mạ dịp thân thể nó trực tiếp đã bất tỉnh ba mạ dịp nguyên bản dùng để ngăn chặn chính mình lỗ thai hai cánh tay vô lực rơi xuống tại trên mặt đất ân hấp thu ảp sộp bên ngoài lực lượng sở dĩ ngất đi nhìn thấy mạ dịp dáng vẻ trương lam đầu tiên là lộ r a kinh ngạc biểu lộ sau đó trong mắt lóe lên một tia minh lộ thì ra là thế trương lam minh bạch vì sao cái kia hàn quốc gia hỏa tại sao có thể thu phục không thể bị công kích mạ dịp đây hoàn toàn là bởi vì con hàng này vận khí tốt gặp được đã hôn mê mạ dịp rất có thể còn chiếu cố nó sau đó cái này mạ dịp liền bị cảm động dù sao tại nó hôn mê trước kia là g i ặ i c ụ cùng dạp đột đại chiến tràng diện nhớ lại một lần liền trở thành người kia từ nguy hiểm trong hoàn cảnh cứu nó có phần ân tình này tại bị thu phục cái gì tự nhiên là dễ dàng sự tình minh bạch điểm này trương lam cũng không phải không phải không cảm khái cái tên đó vận khí thật là tốt bất quá cái này cũng không có gì tốt trong lòng không công bằng mỗi một thời đại mỗi một cái thế giới cũng không thiếu vận khí tốt lớn người h á n trương lam trải qua xuyên qua cũng trải qua trùng sinh bây giờ còn có độc nhất không người hệ thống hắn cũng là may mắn nhưng một cái muốn chấn động c ư ờ n g đại quang vận khí tốt không thể được trên bầu trời giáp đ ộ t cùng trên mặt đất dạch c ụ chú ý tới mạ dịp tình huống một trái tim theo lấy răng rác một tiếng nắt bọn hắn đánh nửa ngày kiên trì liền như vậy không thấy cuối cùng vậy mà tiện nghi một cái ở một bên nhìn xem đối chiến k e m chút bị sợ hỏng tiểu ra hỏa hiện tại g i ạ p đ ộ t lại một điểm lý giải chính mình vị kia đồng tộc tiền bối tâm tình giải cụ cũng có một chút cảm giác cùng cảnh ngộ thực muốn một cái mười vạn vô n thần đỡ tuần đem mạ dịp tiêu diệt ta nhưng là lao tổ tông lưu lại giáo huấn vẫn còn g i ạ p đ ộ t cùng giải cụ mặc dù đối với mạ dịp ghen ghét hâm mộ hận nhưng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đi đối phó nó nhưng là trong lòng khẩu khí này phải nghĩ biện pháp ra bằng không thì thật muốn chết thần thú thế là dạp đ ộ t cùng dạch cụ tất cả đều bị con mắt nhìn c h ư ơ n g lam trong ánh mắt mang tới lăng lệ đều là cái này nhân loại sai mặc dù dựa theo thế giới ý chí đối bọn nó những cái này thần thú chế định quy tắc bọn hắn không thể tùy ý xuất thủ tranh sát một cái không có chủ động công kích chính mình nhân loại nhưng giáo dục một phen vẫn là không có vấn đề n ạ o ấn rất là ăn ý g i á p đ ộ t cùng giải cụ đồng thời để cho gọi loé lên trong thân thể xuất hiện lấp lánh điện quang sở p a r l i ê n cái này điện quang sở p a r trình độ mãnh liệt nếu như là ứng phó một người bình thường cho dù chỉ là trong đó một đạo liền có thể để cho cái kia người bị trọng thương tại n ằ m bệnh viện b ê n trên mười ngày nửa tháng cần dùng tân tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn mới có thể trị càng chớ đừng nói chi là vẫn là hai đạo đây là g i á p đ ộ t cùng giải cụ đã k h ô n g chế thực lực bản thân có thể đối với trương lam phát ra một chiêu sẽ không cần mạng hắn một chiêu、Vì đơn thuần chỉ là xuất khí uy i u i các ngươi không phải là muốn đánh ta à, à. nhìn xem rạp đ ộ t cùng giải cụ tư thế chương lam giơ tay lên trên mặt lộ ra vẻ mặt bồi dối hô các ngươi dạng này có phải hay không không tốt lắm đã nói xong thần thú đâu các ngươi không muốn mặt mũi sao ta thế nhưng là dựa theo yêu cầu của các ngươi ném xuống t h ầ n đờ sở tổn tốt ta quá khi dễ người vui vẻ rạp đốt i ả i c ụ sở dĩ còn là lỗi của chúng ta nghe được trương lam kêu gào rạp đ ộ t cùng dạy cù nguyên bản bởi vì đau mất thẫn đỡ sở tồn mà khó chịu biểu lộ lần này thật là bị kích thích cực điểm lập tức hai cái này chỉ vỗ kẹ mẩn không lại có bất kỳ do dự nhao n h a u thả ra tuyệt chiêu đĩu đối với một người bình thường mà nói cường đại vô cùng hai đạo dòng điện lập tức vạch phá không khí hướng về trương lam bao phủ tới nhìn thấy một màn này trương lam biểu lộ bình phai nhặt đi liền nhìn như vậy hai cái này đạo điện mang nhìn thấy trương lam biểu lộ g i ạ p đột cùng giải cụ âm thầm lắc đầu đây chính là vô tri nhân loại vĩnh viễn không biết thần lực lượng cái này hoàn toàn không có biết người vậy mà chọc phải chính mình dạy dỗ một chút biến khoan dung rồi à dạp đột cùng giải cụ rất là cao ngạo nghĩ đến nhưng là sau một khắc giải cụ cùng dạp đột trên mặt nếu như bọn hắn cần thể diện mà nói hiện tại hẳn là cái cằm đều rất xuống chỉ thấy hai đạo điện mang khi đi đến trường làm trên thân thể liền tựa như trở về nhà đồng dạng dây lát dây lát đùng đùng vang một hồi Tiến vào trực tiếp tiến nhập Trương nhập vào l mà thân thể.、Ai、chất lượng không tệ、điện? Trương lam nhiều hứng thú gật đầu một không nhiều hứng hiển nhiên lượng điện. cùng Ai Lam cái, giáp giải cụ l đầu đột không muốn giết người, chỉ là phát ra có thể khiến chỉ phát thể cho người bình thường trọng thương muốn người, người trọng giết uy có lực là ra điểm ệ n thấn kích sọc. đở đ Mà i ấy điện kích thần đờ sóc trình độ đối với có thiên vương cấp hệ điện hệ lẹt chịt hai năng lực trương lam mà nói có thể không tính là gì hơn nữa trương lam đạt được xe hệ năng lực là nhanh áo kéo hắn hiện tại đã có thể rất tốt khống chế điện và từ có từ trường thông thường tuyệt hệ điện nghệ lẹt chịt hai chiêu hắn thực không để trong mắt mà lúc này g i ạ p đột cùng giải cụ là cảm giác mình tam quan hủy hết một cái nhân loại không nói bị điện kích thân đ ỡ sọc、so、điện tổn thương lại còn đem bọn nó điện cắn nuốt m ấ t rồi đây là tình huống gì chẳng lẽ vừa rồi dung hợp thân đ ỡ sợ tổn không phải mạ dịm mà là t r ư ơ n g l a m cái này nhân lực mà lúc này t r ư ơ n g lam xác thực không có hứng thú lại bồi g i ạ p đột cùng giải cụ chơi tiếp hắn đánh một cái ngắp giờ k h o á t tay háo biểu lộ trở nên nghiêm túc nhà không cùng ngươi chơi. hiếp các dám Lại uy theo a đưa ta, ta p ả i ngươi bài nói, cái Đi chơi gãi lại trời Giờ ngươi bồi giặt cho các học. Đi ra chơi muốn, à hệ lạc. nách, cũng chơi chút. hệ hướng hô. Thế minh. h Trương ném bàn. mướn, Trương gô một Lam một Lam một đột bổ bầu Vừa về ra ra Sau đó, kỳ ạ lấy trương lam thanh em rơi xuống hắn ném ra b ổ k ỳ bạn bên trong bắn ra một đạo tia sáng ạ hệ gạy lạt thân ảnh xuất hiện ở dạy c ụ đối diện cách đó không xa khí thế lăng lệ ánh mắt hệ liệt m à bầu trời viễn cổ giờ dạ gô n ẹ t gầm lên giờ ho a giờ một thân thân thể bỗng nhiên biên lớn một lần trưởng thành khoảng ba mươi m cấp ba thần khí thế cũng là không giữ lại chút nào thả ra ngoài dạp đô hôm nay rốt cuộc là làm sao d ạ i cu ta có một câu m ở m ở tờ không biết c o nên n nói hay không chương bốn trăm sáu mươi mốt dạp đô cùng d ạ i c ụ tức đến phun máu cuối cùng phát hiện còn không đánh lại cùng lúc đó a thật l à lớn thân ảnh đó là là viễn cổ giờ dạ gô nạch là t r ư ơ n g lam trưởng môn tới cứu chúng ta quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi không nghĩ tới t r ư ơ n g trưởng môn sẽ đến là bởi vì thấy được trên mạng tin tức sao cái này thật sự là một chuyện đáng được ăn mừng sự tình viễn cổ giờ dạ gô nạch thân ảnh thực sự to lớn tại thân thể của nó triệt để xuất hiện trong nháy mắt phương viên ngàn mét trong vòng người đều thấy được nó g i à i cù cùng dạp đột đối chiến địa phương mặc dù xem như g i ã ngoại h o a n vu nhưng vừa lúc có một cái cỡ nhỏ thành chấn tồn tại cũng là bởi vì này mới có kiến tạo một cái bộ kệ m ẩ n center giải c ụ cùng giáp đ ộ t đối chiến động tinh thực sự to lớn lực phá hoại cũng không phải bình thường kinh người người bình thường cũng không biết giải c ụ cùng giáp đ ộ t là vì t h ầ n đ ỡ sở tồn tại đối chiến bọn hắn giao thủ phạm vi cũng nhất định sẽ không rời đi đặc định khu vực sở dĩ bọn họ lo lắng lo lắng hai cái này chỉ trong truyền thuyết bộ kệ m ẩ n đánh lấy đánh lấy liền đánh đến bọn họ nơi ở đối với hai cái cấp ba thần lực lượng như vậy bởi ọ họ bọn họ bọn n những người bình thường này căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như hai cái này mẩn đánh khiến tổn nặng nghề, còn nguy tính mạng hắn. cách hai chỉ thực phá hoại, thể cho thất thậm chí thể hiểm cho cái tới, cái kia lực phá hoại, tuyệt đối b tuyệt là có lực có có của kẹ vỗ vậy những người này đều lo lắng mà bây giờ bọn họ nhận ra t r ư ơ n g làm cái kia mang tính tiêu chí tồn tại viễn cổ dơ dạ gô nạch một lần đều hưng phấn viễn cổ dơ dạ gô nạch tổng cộng đi ra bốn lần tay lần đầu tiên là cắt trắng eo biển Viễn cổ giờ nạch đứng ra ngăn trở dọc tạo thành nguy cơ, còn ngăn cản cổ dọc cơ, giả gỗ tạo đội ra trở két lần ạ i có tam đ u t h ầ điểu đội giáp mồ củ dọc nọ k thứ Bất quá c u xuống. y này ệ n liên minh người cho xuống. Lần bị cho h đè t hai tại đại chúng trước mặt lần đầu tiên là ở một cái hải vực phía trên trương lam mang theo viễn cổ giờ dạ gỗ nạch xuất hiện cứu vớt ssn một thuyền người còn đuổi chạy dạp đồ trương lam cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng dạp đồ tựa hồ rất có duyên phận lần thứ ba đại chúng trước mặt lần thứ hai là ở hò tạ v ị sở tạ viên cổ giờ giả gỗ nạch xuất hiện ngăn trở to lớn kẹn tạc dần mang theo tộc đàn đối với thành phố xâm l ớ n lại là cứu trợ không ít người mà bây giờ theo lấy viên cổ giờ giả gỗ nạch xuất hiện tất cả mọi người đương nhiên đều cho rằng cái chức là tới trương lam mang đến cứu sự cường đại của bọn nó tồn tại được cứu trương lam trưởng môn thực quá tốt rồi hắn liền là ta idol vô số người bắt đầu sùng bái trương lam cảm thấy hắn thật là một cái chúa cứu thế trương lam không biết tại bất chi bất giác hắn tại chúng mục tiêu trong lòng danh vọng càng ngày càng cao trước kia trương lam chỉ là bởi vì thực lực và tiến sĩ địa vị mà có so minh tinh còn muốn hút con ngươi danh vọng mà bây giờ hắn là có danh vọng s ạ p p h e ổng city vừa rồi liên hợp lại đem h i ệ u đạ làm cho tinh thần có chút mệnh bị rộ xả cùng sạp gì nạ chúng nữ chính tụ tập lại tại chỗ nhìn trên mạng tư liệu các nàng cũng biết trương lam đối chiến bờ juno sự tình nhất định bên trên lôi cuốn mà nhìn xem những người kia như thế nào thổi phồng trương lam làm cho các nàng đều hết sức có cảm giác tự hào nhưng lúc này một cái tên là trương lam trưởng môn hiện thân giải quyết dạy cụ cùng dạp đột mầm t hai vạn tiêu đề hấp dẫn chú ý của các nàng lực l o n g chảo d ở dạ gồm cỡ trương lam bình tĩnh thanh â m truyền đến viễn cổ d ở dạ gỗ nạch bên hai đồng thời còn hướng ả hệ gãi là truyền đạt một cái chỉ thị ám ảnh chảo xạ đ ả o cỡ nga ô viễn cổ d ở dạ gỗ nạch ngưng tụ lại một cái to lớn màu tím hư ảnh hướng thẳng đến cách đó không xa dạp đột đánh ra thân thể to lớn lúc này cho viễn cổ d ở dạ gỗ nạch mang đến tiện lợi thật dài cánh tay tăng thêm dài hơn năng lượng màu tím hư ảnh trong nháy mắt vung qua căn bản cho g i ạ p đ ộ t cơ hội phản ứng hoặc có lẽ là g i ạ p đ ộ t muốn phản ứng nhưng cũng không kịp nó trực tiếp bị viễn cổ d ở dạ gỗ nạch bàn tay trúng mục tiêu vê anh g i ạ p đ ộ t bị viễn cổ d ở dạ gỗ nạch một bàn tay đập tới hướng mặt đất lập tức hóa thành một đạo màu vàng l ự u quang mà lúc này trên mặt đất a hệ gãi lạt chống đi một cái tay sử dụng ám ảnh chảo xạ độc cần hướng về giải cụ công tới、Điều. bất quá bên ngoài đối với a hệ gãi lạt công kích giải cụ tốc độ rất nhanh nhưng lại nhẹ nhõm tránh đi lúc này còn có thể lơ lửng nó chân đạp hư không thân thể khẽ động nhanh chóng phát động phản kích sử dụng mười vạn vô n thần đợt tuần nhìn thấy giải cụ phát ra công kích còn có nó lúc này trạng thái chương lam lông mày nhữ lại bình thản thanh âm chuyền r a hướng phía trước sử dụng đại bác quang pháo flasca đồng ba giây về sau vương giả lá chắn kim scn hạ hệ gãi l ạ lập tức hành động toàn thân phát ra kim loại sáng bóng sau đó hội tụ đến một chút sau đó một hơi thả ra ngoài hướng về trương lam nói tới ra phía trước lấp lóe lấy loá mắt kim loại sáng bóng đại bác quang pháo phở l a s c ả nổng bắn ba giây bay ra không ít khoảng cách nhưng rất nhanh liền bởi vì hạ hệ gãi l ạ bắt đầu biến hóa hình thái mà trở nên hết sạch sức lực trở thành không bị khống chế một đạo kim loại trùng sáng Ẩm. giải cù dùng ra mười vạn vô n thần đỡ tuần ở thời điểm này chúng đích trở thành a hệ gài lạt lá chắn sử dụng vương giả lá chắn king scln a hệ gài lạt tầm chắn dưới trạng thái a hệ gài lạt tái sử dụng vương giả lá chắn king scln tuyệt chiêu nhẹ nhóm liền đỡ được giải cù mười vạn vô n thần đỡ tuần công kích mà lúc này lúc trước bị a hệ gài lạt sử dụng ra ngoài thoát ly nắm trong tay đại bác quang pháo p h ở l á t cả nồng cái này sẽ nhớ là bỗng nhiên nhận cái gì dẫn dắt giữa không trung bên trong một cái xoay tròn thẳng tắp tấn công về phía giải cụ lần này giặc cụ không tiếp tục né tránh bị đại bác quang pháo phờ l a s c ả nổng trúng mục tiêu đánh bay ra ngoài mà lúc này trương lam thanh â m lần nữa xuất hiện điện kích sóng sóc quả vờ sơ l a s c à hệ gãy lás toàn thân l ó a lên khẽ động trói mắt điện kích sóng sóc quả vờ phát xạ ra ngoài tựa như đạo kia đại bác quang pháo phờ l a s c ả nổng một dạng hướng thẳn g đến lúc trước đại bác quang pháo phờ l a s c ả nổng trúng mục tiêu giặc cụ sau sinh ra trong sương khói một chỗ bay đi Ẩm. điện kích sóng sóc quả vở c h ú n g mục tiêu sinh vật thể thanh âm vang lên làm xong tất cả những thứ này chương lam sắc thực thực vẫn như cũ một bộ làm không có ý nghĩa chuyện biểu hiện tạm thời dừng lại công kích tạ g i ạ p đột tại cuối cùng sắp c h ú n g mục tiêu mặt đất thời điểm cánh khẽ vỗ khống chế thân thể này lần nữa bay múa một cái long c h ả o dở dạ gổng cân còn không đến mức để cho g i ạ p đột mất đi ứng đối năng lực mà dạy c ủ lúc này cũng toàn thân tản ra điện mang từ trong x ư ơ n g khói nhảy ra ngoài rơi xuống trên một khối nham thạch ánh nắng cảnh giác nhìn xem a hệ g ã i lás đồng thời công trong mắt lôi quang lấp lóe chủ động triệt tiêu trước đó điện từ đ ồ n g b ề n lẹ vì tệ tuyệt t chiêu sử dụng giải cụ e ít ở rất không tệ nó biết mình trước đó chỉ sở dĩ sẽ bị a hệ g ã i lás đại bác quang pháo f l a s cạ nồng trúng mục tiêu là bởi vì kim loại dẫn điện tính đại bác quang pháo f l a s cạ nồng là thuần túy kim loại năng lực mà giải cụ khi đó quanh thân lấp lóe lấy điện tử đây là bình thường nhất bất quá cảm ứng điện tử đằng sau còn để cho ả hệ gãi là sử dụng điện kích sóng xóc qua vơ càng l à sẽ tự động dựa vào điện từ khóa chặt mục tiêu sở dĩ dạy củ mới có thể ăn hai lần tại vĩnh viễn t cái này hội g i ạ p đ ộ t nhìn lên bầu trời chi thành thân ảnh to lớn kia hoảng ngạo vận khí ta làm sao kém như vậy làm sao gặp được biểu ca trong miệng đại lão chương bốn trăm sáu mươi hai lưu manh trốn chạy hai thần thú chúng nữ trương lam chính là Đồng. đ ồ n g nhìn xem viễn cổ giờ giả gỗ nạch cái kia to lớn thân ảnh cảm nhận được trên người nó không yếu tại khí tức của mình mặc dù còn không có đánh nhưng là g i ạ p đột trong lòng trực tiếp đánh lên chống lui quân sở dĩ một cái này g i ạ p đột không có cốt khí như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nó là t r ư ờ n g l à m ban đầu ở ssn chỗ trên hải vực gặp phải cái kia g i ạ p đột biểu đệ lúc trước hải vực bên trên cái kia g i ạ p đột mặc dù kế thừa thần thú tự đại ngạo kiều thuộc tính nhưng vẫn là đem chính mình cùng một cái to lớn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đối chiến tình huống cho nói rõ một lần nghe được giáp đ ộ n biểu ca ngay lúc đó miêu tả hiện trường một cái này giáp đ ộ n liền nhớ kỹ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tồn tại bởi vì thực lực của nó còn không bằng hải vực bên trên cái kia giáp đ ộ n mạnh nhưng bây giờ cái này viễn cổ giờ dạ gỗ nạch xuất hiện có vẻ như còn muốn cùng mình đối chiến nghĩ đến chính mình biểu ca đều không phải là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đối thủ lại nghĩ tới trước đó chính mình trước đó mới cùng g i ạ c củ đánh lâu như vậy cái kia tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương thế là g i ạ p đồ quyết đoán lựa chọn rời đi đồng thời g i ạ p đồ nhìn thật sâu t r ư ơ n g l à một m dạng đem hắn gia nhập không thể trêu hàng ngũ mà lúc này giải c u cùng g i ạ p đồ làm ra một dạng động tác nó làm như thế nguyên nhân là đoạn thời gian trước nó mới từ cùng là thở dơ lệ gần đã gì bị ắt xỉ cùn trong miệng biết được cái sau bị một cái sử dụng ạ h ệ gài là thanh niên đánh bại mặc dù bởi vì hệ điện h ệ l ẹ t c h ì m thai khắc chế thủy hệ họa t h thai chiếm cứ thuộc tính ưu thế giải cũ so s ỉ cùn mạnh hơn một chút nhưng cái trước nhưng xưa nay không dám khinh thường cái sau mà bây giờ có một tên nhân loại chỉ huy một cái bổ kẻ mẩn chính diện đánh bại s ỉ cùn phần thực lực này muốn nói có thể đánh bại nó giải cù cũng chưa chắc làm không được hơn nữa lúc trước giải cù còn mới vừa cùng giặc đổ ra tay đánh nhau trên người đã thụ thương không ít thể lực cũng không không còn lại bao nhiêu lúc này giải cũ lại ngẩng đầu nhìn một chút viễn cổ dờ dạ gô nạch thân thể ân chuồn mất chuồn mất đánh khẳng định đánh không lại t í c h cũng không cần tìm h a i vạn đây mới thật là đại lao giáng lâm giáp đ ộ t cùng giải cũ ngay đầu tiên đã t u ô n ra điên cuồng vôn hiệu chặt hở một cái hướng về sau lưng trên bầu trời bay đi một cái sông về một bên rừng rậm trương lam không có cốt khí như vậy đều còn chưa bắt đầu đánh đâu ta đều kinh hãi trương lam thật có chút bị kinh động h ắ n nguyên bản còn làm xong đại chiến một trận chuẩn bị thuận tiện nghĩ đến nếu là cơ hội phù hợp liền đem giải cũ cùng giáp đ ộ t cũng thu phục giáp đ ộ t mặc dù xấu xí nhưng nói thế nào cũng là một cái trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn đến lúc đó cầm lấy đi v ì gì đ ể ẩn phỏ d ẹ t phòng đấu giá làm một chút vật biểu tượng là cái lựa chọn tốt về phần giải cũ trương lam sờ lên cái c ằ m nghĩ đến đ â u giá hội cửa ra vào nếu là có giải cũ ẹn tệ xem như sư tử đã đứng ở đó có thể hay không lộ ra khí phái một chút n h a ý nghĩ này thế nhưng là chỉ có thể lưu tại sau đó nhìn xem vận dụng bắt đầu điên cuồng vôn hiệu chặt hờ rời đi giáp đột cùng giải cũ trương lam lắc đầu thực lực của hắn còn không đến mức nghiền ép hai cái này chỉ vỗ kẻ mẩn loại tình huống này cũng không cần thiết cùng chết hắn hiện tại đã nhớ kỹ một trong chỉ giáp đột cùng một cái này giải cụ trên người khí tức vị đạo chờ sau này thành lập được một cái đủ cường đại mạng lưới tình báo thực lực đủ rồi hắn không ngại đem t r ư ớ c ý nghĩ hóa thành hiện thực đợi đến g i ả i cụ cùng giáp đột rời đi trương lam có chút nghiêng người hướng về trong rừng rậm một cái phương hướng nhìn lại tại chỗ có một gốc cây dưới cây trôn tránh một người cái này người trương lam tuyệt đối chính mình không cảm ứng sai mà nói hẳn là nguyên bản thu phục mạ d ị m về sau trở thành hàn quốc mạnh nhất bạch kim cấp huấn luyện r a cổ kẻ mẩn trẻn nở vị kia nghĩ vậy một vị trương lam trong mắt trực tiếp ra hào quang màu xanh lam hắc sau một khắc cái kia hàn quốc trên thân thể người xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam ân phát hiện mình thân thể khác thường cái này hàn quốc người lập tức trợn to mắt cái gì mai đây là siêu năng lực cái này hoa hạ đệ nhất trưởng môn không phải là mớn không mớn dễ đúng tại hàn quốc người ánh mắt hoảng sợ bên trong quanh người hắn màu lam năng lực lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng tụ h cái này hàn quốc người lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang nhìn thấy một màn này trương lam cười khẩy bảy ngày a a lần này ngươi liền phai mở tại trung a trước khi trung sinh cái này hàn quốc người mặc dù không bằng chính mình nhưng rốt cuộc là một quốc gia người mạnh nhất chủ yếu nhất là Cái người này đồng ố i với thái điểm hiện tại hủy hắn, để cho hắn mất đi 7 ngày phát triển thời gian. nước cũng không Cân nhắc đến này, hắn, hắn ngày cho hoa hề hữu hảo. hủy phát mất độ để đ ở thời cái này người quật khởi nhất là dựa vào lực lượng cũng đã trở thành lực lượng của mình chừng làm cảm thấy đủ ở thế giới dung hợp thời đại thực lực đại biểu cho tất cả nhất là hàn quốc loại này giai cấp mười điểm xem trọng địa phương không thể quật khởi bình dân thu hoạch được có thể tương đương mệt mỏi làm xong cái này không có ý nghĩa tất cả trương lam không người đem mạ dịp đến giúp trong ngực của mình đồng thời xuất ra bộ kỳ bản thu hồi ạ hệ g a i là ngay sau đó ngẩng đầu hô giơ ra gô nách biến trở về tới đi đi thôi cùng lúc đó s a phờ ổng city s a phờ ổng city gym không nghĩ tới trương lam muốn đi làm chúa cứu thế cực giỏi a các cô gái tại chỗ nghị luận lên cắt có lợi hại gì hữu đa nhìn thoáng qua biểu thị không đồng ý trương lam cái tên xấu xa này làm sao có thể đi làm chúa cứu thế nha h ừ nhất định là có mục đích của mình nhất định là như vậy hiệu đạ khó chịu nghĩ đến vừa rồi bị trương lam hố một thanh nàng hiện tại thế nhưng là trong lòng oán nghiệm tràn đầy nhưng hiệu đạ không biết là nàng cái này tùy tiện nói chuyện thật đúng là đều nói đúng rồi trương lam thực thật tuyệt ta dồ xạ con mắt loe sáng loe loe nói ra có thực lực về sau tìm tới chính mình mới sinh mệnh chân lý x u n g làm toàn bộ thế giới chúa cứu thế quá mỹ diệu đây chính là những cái kia trong chuyện anh hùng a thật là lợi hại trương lam thực thật lợi hại hắn lợi hại như vậy còn cố gắng như vậy ta cũng muốn ủng hộ trương lam thực quá tuyệt vời idol thật giỏi ân chúng nữ quay đầu nhìn về phía một bên một thân một mình hưng phấn rộ xạ mặc dù nhìn bộ dáng của nàng cũng cái gì vấn đề gì lời nói giống như cũng không có chỗ nào không đúng nhưng là vì sao luôn có một loại cảm giác kỳ quái lan tràn ra một bên su dì khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt nàng nghĩ tới rồi một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh hội nghĩ tới những thứ này gặp mặt không phải là bởi vì nàng ô mà là thời gian trước tại tiểu thế giới biệt thự ban đêm ngẫu nhiên đi qua t r ư ơ n g lam gian phòng nàng cũng nghe đến v ạ lệ dì phát ra tương tự thanh âm loại kia cảm giác tóm lại rất ấm ức vê anh đúng lúc này một cái kinh thiên to lớn từ xạ phở ổng city một chỗ bộc phát chuyển khắp toàn bộ xạ phở ổng city ân sắp dí n ạ đám người nhất thời nghiêm chỉnh xảy ra chuyện gì chương bốn trăm sáu mươi ba đội dọc kẹt binh vây x ị p ace ớt năng lượng mảnh vỡ xe vang tiếp xuống một đoạn thời gian lại làm ấy cái tiếng phá hủy vang lên cả kinh toàn bộ xạ phở ổng ct người đều dừng lại động t á c trong tay đây là có chuyện gì xuất hiện tình huống như thế nào là nơi nào đã xảy ra nổ tung sao tựa như là từ x ị p cao úc truyền tới tiếng phá hủy x ị p cao úc các ngươi nhìn trong đám người không ngừng có tiếng kinh hô vang lên rất nhiều người nhao nhao hướng về x ị p cao ố c vị trí nhìn lại x ị p rất cao cao vô cùng dù sao cũng là cạn tổ thương nghiệp mạnh nhất bề mặt đ à m đường x ị p cao ố c cũng không phải là trong trò chơi cái kia vẹn vẹn mười một tầng kiến trúc mà là kiến tạo có dòng d ã tầng hai mươi mốt là cả xạ phở ổng ct i y hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao lầu tại t r u n g quanh nó kiến trúc cái kia cũng là đệ, đệ hơn nữa cái này cao lầu liền kiến tạo tại thành phố trung tâm nhất là hạch tâm vị trí ngay cả bộ kệ mẩn center đều chỉ có thể ở s ị p tòa nhà đồ sộ xung quanh kiến tạo chỉ cần là tại x ã phở ổng city bên trong hướng về trong thành thị nhìn lại đều có thể nhìn thấy s ị p mà lúc này hết thể nghe được tiếng vang mà nhìn về phía s ị p tòa nhà đồ sộ người đều kinh hãi ngẩn người tại chỗ cái này không phải đâu tại chỗ bạo tạc a lúc này thật hay giả loại chiến trận này đoạn kết thúc s ị p muốn chơi rồi a chỉ có ta một người chú ý đội dọc kẹt vì sao lại đối với s ị p xuất thủ sao đúng ngươi là một người đoán chừng là xịt chế tạo cái gì để cho đội d ọ c k ẹ t động tâm đồ tốt ta gần nhất tại cạn t ổ địa khu rất ít gặp đến đội d ọ c k ẹ t nghe nói là liên minh bởi vì cái gì nguyên nhân bắt đầu rồi đại thanh trừng đội d ọ c k ẹ t đều lui đi rổ ở tổ địa khu n ó i theo ngươi nói như vậy có khả năng hiện tại tình huống này rất có thể là đội d ọ c k ẹ t tại cạn tổ toàn bộ lực lượng vô số người nghị luận ở mỹ cũng có người bấm liên minh điện thoại báo cảnh sát mặc dù cái này có vẻ hơi dư thừa bởi vì s i f cao úc phát sinh động tĩnh quá lớn cục cảnh sát ngay đầu tiên liền phát giác hoặc phỉ s ở rẻn ni đã mang theo đại đội nhân mã đuổi đi nơi đó lúc này s i f cao úc xung quanh phi hành hơn mười lượng chiến đấu dùng máy bay trực thăng những cái này máy bay trực thăng trên đều in ấn lấy sáng loáng viết kép e z i ờ chữ rất sợ người khác không biết nó đội dọc kẹt nhân vật phản diện thân phận thông thường những cái này máy bay trực thăng đem s i f cao úc triệt để phong khóa lại i Đồng t h ờ tại s ị t cao ốc xung quanh còn trong trong ngoài ngoài vây ba tầng đội dọc k ẹ t đội viên tinh anh mà những tinh anh này đội viên phía trước nhất là đứng đấy trương lam người quen biết cũ phá v ừ a e sẽ cụ tài bên trong hai cái để chạy cùng tợ dọ tổng tại s ị t tòa nhà đồ sộ lầu chót ý dòng m à k ẹ t mạ ra ấu đở cùng ỏm hai người tại cũng hiện trường tòa trấn lần này đội dọc k ẹ t hiển nhiên là thật là dự định làm xong một bút lớn liền rút lui trực tiếp lấy ra hiện tại c ả n tổ địa khu mạnh nhất chiến lược tại xịt tòa nhà đồ sộ lầu chót s ì vợ đi theo sật đến nơi này lúc trước cái kia ba tiếng bạo hưởng chính là s ì vợ tiết ấ u hắn dẫn nổ xịt tòa nhà đ ổ sộ tầng thứ mười chính là vì cho s ị chủ nhân s ị cài đi một cái cảnh cáo cài đi tiên sinh hiện tại chúng ta có thể thật tốt tán gẫu sao s ì vợ đem trong tay lựu i đạn dẫn bạo khí phóng tới bên cạnh một cái người hầu trên tay mặt mỉm cười làm được cái đi b à n công tác trên ghế s a lon đối diện một bộ chủ nhân tư thái nhìn xem s ì vợ bộ dáng như vậy cài đi biểu tình âm t r ầ m đáng sợ nhưng các loại ánh mắt của hắn chú ý tới xỉ vợ bên cạnh sật cái kia sở tà mì hắn lại chỉ có thể cố nén l ử a giận hình thức so với người mạnh hô cố nén l ử a giận trong lòng cài đỉ thở ra một hơi trầm giọng nói ngươi không có tư cách cùng ta nói gọi rổ vạn n ì tự mình đến a chúng ta đội dọc kẹt bột có thể không có thời gian để ý tới ngươi x ỉ vợ lập tức cười lạnh một tiếng hắn mặc dù là rổ vạn n ì nhi tử nhưng lại chưa từng có g i a o qua một tiếng phụ thân bình thường đều gọi là bốt s ì vợ chậm rãi đứng lên cười lạnh nói không có quy tắc lần này chúng ta đội dậu kẹt đến rồi hai vị cán bộ hai vị cao cấp tại bộ the thợ dơ bị ác một vị đỉnh cấp tại bộ ý rồng mà kẹt m à dậu đờ tới hỏi ngươi lấy đồ thế nhưng là rất cho c á i đi xã trưởng mặt mũi ngươi ngươi không muốn tự nộ c á i đi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thậm chí trong lòng còn có một số đ á n g chát c á i đi ngay từ đầu kiên kỵ s ì vợ là bởi vì hắn trong tay dẫn bạo khí hắn không muốn xịt hắn cái này cả đời tâm mà hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng nghe được lời nói của s i vơ hắn mới biết được cái gì là chân chính nguy hiểm trước đó s i vơ nói k h á c h khí thế nhưng mới là thật uy hiếp hai cái cán bộ vậy dĩ nhiên là là phùa e sệ cụ tài bên trong hai vị thiên vương cấp bên trong tương đối cường đại tồn tại thậm chí lý do rất đơn giản cái kia ác hệ bóng tối đặc h a i sinh hóa thí nghiệm có quán quân cấp lực phá hoại bổ kẻ mẩn cũng không giống nhau hai cái cán bộ cao cấp Cái kia chính còn kia ba thú bên trong là sở ó t lại hai vị. Cả quá dĩ hai cái cán bộ cao cấp chỉ có thể là sợ cùng họm thực sự quán quân cấp huấn luyện ra bộ kẻ mần chen n ở mà ở cái này hai người phía trên bên trên y dòng m a t k a t m a dạo đờ, cái này sử dụng đỡ sờ b ả n mạnh lên hết sức bóng tối ra hỏa những người này tụ tập cùng một chỗ trừ phi là cạn t ố địa khu hệ lịt phải h ự cùng một chỗ tới bằng không thì cũng là không có nửa thì có là đ i ể mấy có chống lại lực、lượng. Lúc Cải thể trong một biết nhiều hơn một tia hối hận, rõ ràng hắn đều biết rõ người, nhưng lượng. này, lòng ràng người, vẫn là bởi vì lôi ra biến lại là lôi Đi kia bởi rõ rõ đều m ra vì t mà m bung lòng cảnh giác. ấ tháng trước trương lam liền đã nói với hắn đội dọc kẹt cùng lôi da liên thủ tiến công s ị p sự tình lúc ấy cải đi vẫn cho là bọn họ là muốn cướp đồ vật có một chút giá trị nhưng hắn nhưng lại không biết đội dọc kẹt từ vừa mới bắt đầu nhắm vào đúng là s ị p có giá trị nhất bí mật tồn tại mặc dù ban đầu ở đạt được trương lam nhắc nhở về sau x í c tăng cường nội bộ giám sát chế độ cùng hệ thống phòng ngự còn mời tới một chút thực lực cường đại huấn luyện ra tổ kẻ mần t r ê n nờ nhưng ở lôi ra bị triệt để hủy diệt đội dọc kẹt cùng liên minh tranh phong tương đối về sau hắn liền buông l ò n g cảnh giác mà đại giới ngay tại lúc này căn bản bất lực phản kháng kết quả ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao mà biết được cài đi tự hồ là nhận mệnh túi đầu nửa ngày mới mở miệng hỏi cài đi là thật hiếu kỳ bởi vì vật kia nghiên cứu chế tạo một cái đều rất bí ẩn người biết một cái đều chỉ có hạch tâm nhất bộ phận kia người hắn hao tốn đại lượng nhân lực vật lực cùng tiền tài thời gian mới đến một cái duy nhất thành phẩm hắn đều vẫn chưa nghĩ ra làm sao sử dụng đâu đội dốc két người từ nơi nào biết được tin tức cho dù là đội dốc két cũng không khả năng có cường đại như vậy mạng lưới tình báo a nghe được lời nói của cái đi s i vơ lại là cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không đến bây giờ còn ngây thơ cho rằng khối kia tại Ach vạ lì bên ngoài bên trên bình nguyên lấy được a sệ ợt năng lượng mảnh vỡ là ngươi vận khí tốt lấy được a chương bốn trăm sáu mươi bốn master bàn độc nhất vô nhị trưởng muốn cầu các ngươi liền hạ sệ ợt năng lượng mảnh vỡ cũng biết cài đỉ trên mặt nhiều hơn một tia trắng bệnh trong chấp nhóm này hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện biểu lộ phía trên nhiều hơn một phần bi a i chẳng lẽ hắn nhiều năm như vậy cố gắng một mực là đang vì hắn người làm áo cưới hơn nữa còn là chính mình dâng hiến tràn đầy nhiệt tình loại này đây không chắc cũng thế giới hiện thật xỉ vỡ đây chính là mười phần xấu đảng nhìn xem cái đi trước đó còn rất kiên cường bây giờ lại phải chết một nửa biểu lộ hắn lộ ra một nụ cười xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch không sai mười năm trước ngươi xịt trở thành cạn tàu có tiền nhất thế lực về sau chúng ta đội d ọ c kẹt chủ đạo tất cả nhường ngươi chiếm được sáng thế thần năng lượng mảnh vỡ nhắc tới cũng là vật khí ngay lúc đó ngươi muốn tiến về cả lọt địa khu ạc vali h ù n hạ chỗ ở chúng ta liền ăn bài kế hoạch nhường ngươi chiếm được sáng thế thần năng lượng m ạ n h vỡ tất cả hợp tình hợp lý sau đó chúng ta an bài ngươi gặp được hải n tiến sĩ quả nhiên cài đi nhịn không được lùi lại một bước đang nghe hải n ba chữ thời điểm là hắn biết tất cả hy vọng đều đã mất đi hai n là rồ ở tô địa khu ạ dạ lệ táo bên trên cương thiết đại sư đồ đệ tại b ồ k ỳ bản chế tạo lĩnh vực rất cường đại thiên phú 12. 6. h i ệ n đại b ồ k ỳ bản chế tạo can tàu cùng dồ ở tổ địa khu chủ yếu nắm giữ ở sift r ê n tay hồ hển địa khu có để v ò n c ò n t ổ dạ t ì hòn công ty nắm vững còn dư lại địa phương đều có liên minh trực tiếp thiết lập vỗ kỳ bản công xưởng khai phát sinh sản bán sở dĩ s i f là can tổ trên đại lục một cái thế lực cường đại tuyệt đối không sai đương nhiên thông thường cao cấp thế gia đều chính mình có cỡ nhỏ vỗ kỳ bản hãng sản xuất bọn họ sinh sản vỗ kỳ bản không thể lấy ra lợi nhuận cái này sẽ bị hai thế lực lớn cùng liên minh nhằm vào những gia tộc này chế tạo tổ kỳ bản cũng là lấy ra cho gia tộc mình thành viên dự trữ vì cũng không phải là không cho cái kia tam phương thế lực thú vị là liên minh nắm vững gia tộc mình toàn bộ lực lượng bộ kỳ bản muốn tự mang thăm dò công năng rất bình thường như là xạ tổ xì sử dụng tổ kỳ bản nhưng thật ra là hoặc nhà chuyên môn chế tạo về phần trương lam sử dụng tổ kỳ bản hắn trực tiếp mua liên minh sinh tồn chỉ bất quá khi lấy được s a u đã có năng lực của mình đem nội bộ của nó tiến hành lần thứ hai cải tạo không đập bị người thời gian thực giám sát nói trở về hai n hai n là cương thiết đại sư đắc ý môn đồ mà hắn tại gia nhập xịt về sau hiện đại cùng cổ đại kỹ thuật dung hợp kiến thức tiến bộ khiến cho cái này người trở thành tổ kỷ bản chế tạo phương diện quyền uy mà cái này người cũng là xịt trong tay bí mật kia chế tạo đồ vật người phụ trách chủ yếu hao tốn thời gian mười năm tại hai n dẫn đầu cao cấp nghiên cứu tổ đi qua không ngừng cố gắng còn có xịt không lưu dư lực ủng hộ về sau thí nghiệm thành quả nhưng cái đi không nghĩ tới đều còn không có đi hưởng thụ cái kia một phần thành quả mang tới vui sướng hiện tại liền n ê n đón lớn nhất nguy cơ hơn nữa biết được thông thường tàn khốc chân tướng tất cả vậy mà đều là đội dọc k ẹ t dự mưu mười năm dự mưu a nhìn thấy c á i đi biểu lộ sân mặt mũi biểu lộ trong mắt s ắ c thực hiện lên một k i a vẻ đùa c ậ n nói thật đội dọc k ẹ t là việc cần phải làm nhiều lắm ghen thí nghiệm dung hợp thí nghiệm thần thú thí nghiệm các loại nhiều như vậy nghiên cứu muốn làm t i ề n tài nhân lực cái gì cũng là một cái vấn đề sở dĩ lúc kia rộ vạn nghi nghĩ tới lợi dụng s ị t đạt thành cái nào đó kế hoạch hai nơ từ vừa mới bắt đầu chính là đội dọc kẹt rộ vạn nghi người hắn g i a nhập s ị t chính là vì dùng s ị t công nghệ cao cao cấp nhân tài vì có thể được vô số tiền tài ủng hộ mà bây giờ rộ vạn nghi kế hoạch hiển nhiên là thành công đem cái đi triệt để làm lòng như cho ngội về sau xì vợ âm thanh lạnh lùng nói c á i đi xã trưởng không muốn tại ôm lấy ảo tưởng giao ra trưởng môn cầu trưởng môn cầu dùng a cây lực lượng chế tạo ra một cái độc nhất không người bổ kỳ b ả n lấy được đồ vật chúng ta liền muốn tạm thời rời đi địa phương này trong khi nói chuyện xì v e r trong mắt vẫn là nhiều hơn một k i a âm u đội d ọ c k ẹ t bị buộc muốn gom lại thế lực hoàn toàn đ ẩ y ngã rổ ở tô địa khu cái này đối với một cái nhiệm vụ đội d ọ c k ẹ t vô địch xì v e r mà nói là một cái đả kích cực lớn trưởng môn cầu a cài đỉ trong mắt tràn đầy x o a n suýt dạng này t h ầ n vật nếu là giao cho đội dốc két có thể hay không dẫn đến đội dọc k ẹ t cuối cùng có được hủy diệt thế giới năng lực hơn nữa cho dù lần này đội dọc k ẹ t lấy đi trưởng môn cầu tạm thời buông ta h s ị t nhưng một ngày kia đội dọc k ẹ t nếu là dựa vào trưởng môn cầu nắm trong tay cái thế giới này cái kia s ị t kết cục bất quá là kéo dài thời gian mấy năm mà thôi không phải sao t ố t ta đem trưởng môn cầu cho các ngươi cuối cùng c á i đi vẫn là quyết định đem trưởng môn cầu giao ra trưởng môn cầu nếu như không giao như vậy hiện tại s ị t tổng bộ liền sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù tổng bộ bị hủy không có nghĩa là s ị t liền bị hủy nhưng ảnh hưởng hội siêu cấp to lớn s ị t là cài đi cả đời tâm huyết hắn không nghĩ nhìn thấy một màn này xuất hiện giao ra trưởng môn u cầu cái kia s ị t bất quá là tương lai có một ngày có thể sẽ bị hủy mà trong khoảng thời gian này bên trong cũng có thể phát sinh vô số sự tình một cái là khả năng một cái là nhất định lựa chọn kỳ thật không khó cài đi chỉ là đồng dạng không muốn cái này tổ kỳ bản tối cao kiệt tác mà thôi Hô! cài đi vươn tay tại trước bàn làm việc một chỗ nhấn một cái tích bàn công tác trên mặt bàn một chỗ mặt ngoài một cái cửa nhỏ chậm rãi rời lộ ra trong đó vân tay đưa vào khí cài đi dôi ra bà heo hướng về phía đưa vào khí nhấn lên cùng lúc đó xịt cửa cao úc đã vây đầy cảnh sát còn có một số bị cảnh sát cho động viên đến bình dân huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn c h è n n ở những cái này có thể bị cục cảnh sát mời tới huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn c h è n nở cũng là góp nhặt bốn cái lâm thời huy chương trở lên người là bình dân bên trong thực lực coi như có thể người tại hộp phỉ s ở r è n ni bên cạnh còn có một cái khôi ngô thân thể to lớn đứng ở đó thu hút sự chú ý của vô số người ở đây cái này một vị tự nhiên là mới vừa cùng t r ư ơ n g l a m chiến đấu một trận hệ lịt phù ở bờ juno lúc này bờ juno mạnh nhất hỉ mòn n g còn tại bộ kẹ mẩn center c h ữ a thương nhưng là xịt bên này ngoài ý muốn phát sinh cùng đội dọc kẹt xuất hiện vẫn là để cái này vị vừa v ậ n tại xạ phở ổng city hệ lịt phù ở chạy tới tờ dọ tổng p các ngươi làm cái gì nhìn xem đội dọc kẹt lần này người xuất hiện mã cùng tư thế bên người mạnh nhất chiến l ự c còn không lại Bờ juno không có hành động thiếu suy nghĩ mà là một không lên trước muốn thử xem xem c ó thể hay không m g o i ra tin tức gì Bờ juno thiên vương ngợi tại cái này chiến cái này một hồi sẽ khỏe vệ trèo mang trên mặt người hiền lành mỉm cười nói ra chúng ta đội dọc kẹt cùng sĩ phật xã trưởng có chuyện trò chuyện mà thôi trò chuyện xong chúng ta liền đi đánh nhau cái gì kỳ thật không cần thiết chương 465, giang co xin giúp đỡ điện thoại cùng xịt xã trưởng tâm sự bờ juno chân mày cau lại trong mắt âm tình bất định nói thực ra nếu như bây giờ hỉ mò n ở dừng chiến lược vẫn còn bờ juno nhất định sẽ mang theo nó trực tiếp chiến đấu dù sao thiên vương cấp cái gì tại quán quân cấp trước mặt thế yếu rất lớn cho dù trước mặt có thể chạy cùng tợ d ọ tổng hai cái thiên vương cấp đối thủ bờ juno cũng có lòng tin nhưng hắn hiện tại trong tay chỉ có thiên vương cấp chiến lược cho dù năng lực chỉ huy có thể muốn so vệ trợ cùng tợ g ò tổng rất lợi hại nhiều nhưng đối phương dù sao cũng là hai người chiến đấu kết quả có thể liền không nói được rồi chớ đừng nói chi là đội dọc kẻ xung quanh còn có nhiều người bây giờ không phải là tùy tiện áp dụng hành động thời điểm vợ juno thiên vương cần rút sao lúc này một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại bên thai vợ juno vang lên vợ juno bỗng nhiên quay đầu nhìn về thân thể của mình bên trái nhìn lại phát hiện một cái mái tóc tím dài tung bay thân thể mặc một bộ hoàn toàn bao trùm thân thể màu hồng bằng da quần áo nữ h à i xuất hiện ở chính mình ước chừng một mét bên ngoài vị trí tại cái này bên người của cô gái đồng dạng còn có mấy cô gái sắp di nạ q u á n chủ bờ j u n o nhận ra nữ h à i thân phận chính là xạ phờ ổng ct quán chủ sắp di nạ sắp di nạ ở toàn bộ cạn tổ tên tuổi đều rất lớn song chương nàng là mỹ thiêu nữ vẫn là một cái hội siêu năng lực mỹ thiêu nữ càng là một cái hội siêu năng lực thiên vương cấp huấn luyện r a tổ kẹ mẩn trẻ nở tuổi trẻ mỹ thiêu nữ thêm nữa nàng đạo quán ở toàn bộ xã phở ổng city xếp hạng thứ ba lại tuổi trẻ có nhiều như vậy tên tuổi sạp di nạ nhân khí rất cao mặc dù không người nào dám thân cận tên kêu bên ngoài sạp di nạ nhưng cái này cũng không trở ngại rất nhiều người đi ưa thích hâm mộ nàng dù sao sạp di nạ rất nổi danh vở juno thiên vương n g ư ờ i tốt ạ kỳ dù kỳ thân ảnh cũng xuất hiện ở sạp di nạ sau lưng vị trí hướng vở juno gật đầu một cái sư phụ tôi lúc này cũng chạy tới hiện trường như vậy tính toán bờ juno bên này tính cả hắn một lần thì có bốn cái thiên vương cấp sức chiến đấu có đường lực chiến đấu mạnh hơn bờ juno lúc này không do dự nữa hắn hướng sạp di nạ đám người gật đầu một cái sau đó hô thiên công bắt đội dọc kẹt thành viên giải cứu s ị p vừa nói bờ juno ném ra một cái bộ kỳ bản đi ra chiến đấu thị mọn nhì Bờ juno thả ra trong tay mình số hai đại tướng thị mọn nhì cái gọi là khu hệ lịt phả vừa bờ juno hoàn toàn có cái chức này quyền trực tiếp tiếp quản tình huống hiện trường cùng cảnh lực sở dĩ hắn chỉ huy phát động chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề bao quát tộc phì s ở d ẻ n nhì tiểu thư cũng là rất tự giác đứng ở bờ juno sau lưng lên hi món i n t dù nghe được sư phụ mình chi lực lúc này thả ra trong tay mình đệ nhị mạnh bổ kẹm mẩn một cái hi m o n ơ z i n bất quá cùng hắn vương bài hi m o n ơn n khác biệt rồi ạp bị bắt đầu chỉ có bạch kim cấp thực lực không thể không nói b ờ ju n o cùng sữa đôi thầy trò này cũng là kỳ hoa sư phụ mạnh nhất là quán quân cấp hi món ơn đệ nhị mạnh chính là thiên vương cấp đỉnh phong hi món n y mà đ ồ đệ mạnh nhất lại là thiên vương cấp hi món n y đệ nhị mạnh chính là bạch kim cấp đỉnh phong hi món ơn cũng không biết hai người này là huấn luyện như thế nào bổ kẻ mẩn niệm lực cổn t h ở si ẩn sắp dì nạ chưa hề nói nói nhảm quen thuộc nàng ném ra bổ kỳ bản thả ra ạ l ạ c ả d ẻ m trực tiếp hạ đạt tiến công chỉ lệ phi diệp phong bạo lịp i sờ tom em bù h ỏ a diễm phun ra phờ la mẹt dạo ở dồ xạ cùng hiệu đả cũng phân biệt phái ra chính mình mạnh nhất bổ kỳ bản bạch kim cấp đỉnh phong sệ bờ di ổ cùng bạch kim cấp đỉnh phong em bù tinh thần cường n h n g si tải cái lìn thả ra mẹ tua r ố t đây cũng là một cái thiên vương cấp chiến lược su z y nhìn xem chiến đấu chúng nữ quyết đoán lui một bước yếu đ ớt biểu thị nàng cũng không phải là nhân viên chiến đấu mặc dù s dị là xuất sắc đ ồ i dưỡng ra bổ kẹ mẩn bỡ giơ đờ Si. Nghĩ nghĩ, c ân đến. Đến, một chỗ trên bầu trời vừa rồi cưới giờ giả gỗ nẹt phi ra lạ v ẹ n đỡ tạo phạm vì hướng về xạ phở ổng si Ti tiến t i lên trương lam phát hiện trong túi điện thoại di động vang lên lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là su di điện báo trương lam trong mắt lóe lên một tia khác chính mình mới rời đi không đến một cái biến mất su di liên hệ chính mình cái gì mang theo một phần hiếu kỳ trương lam nhận nghe điện thoại uy là ta trương lam trương lam đã xảy ra chuyện nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh quen thuộc kia su di thở dài một hơi vội vàng nói đội dọc kẹt vận dụng rất lớn nhân lực bao vây x ì t trước đó còn đã xảy ra ba cái uy lực to lớn bạo tạc hiện tại sạp dị nạ còn có rổ xạ hiệu đạ các nàng đều đi theo bờ j u n o thiên vương bắt đầu tiến công xịt ca úc ngươi chừng nào thì trở về ân t r ư ơ n g lam nhúng m à y hắn có thể không nhớ rõ trước khi trùng sinh xạ phở ổng city bây giờ lúc này đoạn phát sinh qua chuyện như vậy là con bướm cánh vô nguyên nhân sở dĩ đội dọc kẹt nguyên bản muốn cùng lôi ra liên thủ ứng phó xịt sự tỉnh trước thời hạn thật là có khả năng này nhưng những cái này nhiều không trọng yếu t r ư ơ n g lam vô vô v i ê n cổ dờ d ả gỗ nẹt đầu ra hiệu nó ra tốc sở bị bút dùng tốc độ nhanh nhất đi đường đồng thời thả ra siêu năng lực tại thân thể của mình xung quanh chế tạo một cái năng lượng bình phong che chở bạ gì ủ ở sau đó hướng đầu điện thoại kia s ù di hỏi trả lời ta mấy vấn đề hiện tại các ngươi tiến công xịt tiến công đến đâu rồi đối phương mạnh nhất là ai còn nữa s ạ tổ s、si、ì có hay không cũng ở đây hiện trường nghe được s ạ tổ s、si、ì hỏi thăm s ù di không minh bạch dụng ý của hắn nhưng vẫn là ngay đầu tiên hồi đáp bờ juno thiên vương vừa rồi mang người phát động tiến công hiện tại chiến đấu còn tại xịt cửa cao úc đội dọc kẹt người cầm đầu ta biết tại trong lệnh truy nã gặp qua là phải vừa e xệ cụ tại một trong tờ giỏ tổng cùng tề trèo vừa nói su di cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh hồi đáp sa tổ si hiện tại cũng không ở tại chỗ sa tổ si không có mặt không trương lam hơi có chút thất vọng nếu như sa tổ si tại hắn liền có thể trực tiếp thông qua tiểu thế giới tọa độ không gian đã chạy tới đây cũng là mục đích của hắn nhưng bây giờ rất hiển nhiên là hắn nghĩ nhiều đã như vậy chỉ có thể lên đường đồng thời trương lam trong lòng cũng cảnh giác s ị t cao ốc phía trên có máy bay trực thăng sân bay đội d ọ c két tất nhiên cưỡng chiếm s ị p vậy liền tỉ như sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lỗ thủng phía dưới đều có hai cái phùa ec cụ tải cái kia s ị p nội bộ khẳng định còn có nhiều người hơn lực lượng như vậy tại trương lam trước mặt tự nhiên không tính là gì nhưng gia lý huyện đã mất đi hỉ mò nờ dừng cái này chiến lực bờ juno lãnh đạo đội ngũ coi như chưa chắc là đối phương đối thủ nghĩ vậy trương lam lên tiếng dặn do không muốn mờ mịt đánh vào đội dọc kẹt nhất định còn có càng rất mạnh hơn lớn huấn luyện r a bổ kẻ mẩn c h è nờ ở ở đây cái này ta đã biết rồi lúc này su di mang theo hốt hoảng thanh â m xuất hiện nghe bờ juno thiên vương nói có quán quân cấp huấn luyện r a bổ kẻ mẩn c h è n nở xuất thủ trương lam t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu trương lam lần này ta học thông minh đến lúc đó bên trên mẹ thọ quán quân cấp v ấ n luyện r a bộ k ẹ mẩn c h ẻ nở n xuất thủ trương lam sắc mặt lập tức cầm chầm liên xạ phở ổng city tình huống này nếu có quán quân cấp v ấ n luyện r a bộ k ẹ mẩn c h r n nở xuất thủ đây chính là thực sự là nghiền ép thực lực trương lam bây giờ không có thủ đoạn nhanh chóng chạy tới sở dĩ chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt bất quá rất nhanh trương lam biểu lộ lại khôi phục lại hắn ý thức đến chính mình mặc dù không có khả năng rất nhanh đổi tới nhưng là sạp gì nạ đám nữ nhân đều có thể tiến vào tiểu thế giới sở dĩ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm hơn nữa tử ưu cũng ở đây các cô gái bên người nàng là linh thể thực lực ví von thành ưu linh hệ g h o s t h a i bộ k ẹ m ấ n mà nói khoảng t r ư ờ n g đại sư cấp có loại tồn tại này tại cũng không cần lo lắng quá nhiều h ừ lần này ta thế nhưng là học thông minh đội d ọ c k ẹ t t r ư ơ n g lam ánh mắt hiếp lại hắn đã nghĩ kỹ chờ tới bây giờ về sau trực tiếp thả ra mẹ thỏ ảnh nút trong bóng tối tại hoàn cảnh chung quanh khiến cho thuấn gian di động tệ lẹ b ọ t bạch kim tệ không thể sử dụng đến lúc đó để cho gia hỏa này trải nghiệm một lần cái gì gọi là bi thống ngụy vị lúc này xịt cửa công ty y dông mác két ma i à o đờ mang theo một cái toàn thân lấp lóe lấy hát sắc điện mang t ỷ dạ nì tạ xuất hiện ở trận cười lạnh nói ha ha một đám sợi kiến cũng phải cải biến cái gì quả thực cắn rỡ vừa nói y dông mác két ma i à o đờ hô tỉ dạ nì tạ phá hoại tử quang hỉ ở bìm y dòng m a s két mã ma rao đ ờ một cái này t ỷ dạng nghỉ tạ là vốn là thiên vương cấp đỉnh phong thực lực tồn tại là sinh hoạt tại mở tờ xỉ vở sơn mạch một cái bá chủ y dòng m a s két mã ma rao đ ờ t ạ i vận dụng đội dọc két rất nhiều lực lượng sau đem t ỷ dạng nghỉ tạ đánh gần chết sau đó dùng hắc ám cầu bắt một cái này t ỷ dạng nghỉ tạ một cái này t ỷ dạng nghỉ tạ tại ám hắc cầu đặc thù dưới sự kích thích thực lực đột phá đến quán quân cấp bên trong còn không tín yếu tồn tại nhưng là tuổi thọ hoặc có lẽ là sinh mệnh tiềm năng lại đánh mất rất nhiều một cái này tị ra ỵ tạ nếu như không có ngoài ý muốn tương lai có thể còn sống thời gian đem sẽ không vượt qua mười năm nhưng cái này đối với ý rộng mà s k e t ma ra u đơ mà nói hoàn toàn không sao cả cái này hắn thấy bất quá là có thể bảo đảm mười năm cũng có vũ khí rất cường đại mà thôi về phần đến lúc đó vũ khí hỏng làm sao bây giờ đương nhiên là tìm một cái tốt hơn đổi mới đổi liền tốt giống tạng bạo ầ cầu m một màu cam lên lượng giờ giờ, cùng năng nở bản, phun giờ giờ, ghi cuối cái hoa hệ da sau ra được tụ tập Tạ, đó đi. quả cam chùm sáng màu vàng hướng về phía trước một khoảng cách quét qua vê anh phá hoại tử quang hì ơ bìm mệnh bên trong từng cái bộ kẹ mẩn dẫn phát nguyên một đám bạo tạc có không ít bộ kẹ mẩn đều bị nổ bay ra ngoài trực tiếp mất đi chiến đấu q u a n quân cấp chuẩn thần phát ra phá hoại tử quang hì ơ bìm uy lực thế nhưng là tương đương mạnh hung hãn không phải đặc thù bổ kẹ m ẩ n hoặc là thực lực không bằng thiên vương cấp căn bản đều chịu không được một đòn chi uy tì ra nỉ tạ sau một kích liên minh bên này lập tức thiếu một đống lớn sinh lực quân đáng giận không ít huấn luyện gia bổ kẹ m ẩ n c h è n nở trên mặt đều toát ra phẫn nộ d i cùng một tia thần sắc sợ hãi loại này nghiền ép thực lực cấp bậc thật là đáng sợ thế nào thông qua điện thoại trương lam nghe được đối diện động tĩnh liền vội vàng hỏi chính là cái k i a quán quân cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn trẻn nở xuất thủ su dĩ lòng vẫn còn sợ hãi trả lời một câu sau đó xoay người hướng tử gu cảm kích gật đầu nói tạ ơn không khách khí chúng ta đều là người mình a tử gu màu tím phiêu động dịu dàng cười một tiếng lúc trước ty ra nghỉ tạ đợt công kích cùng su dĩ bên này bất quá có có thể so với đại sư cấp tự do tại những tình huống này đều không tính là gì tử gu tiểu thư ngươi vì sao không xuất thủ đâu su dĩ do dự một chút hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng bởi vì tử h u là linh thể trả lời sù gì không phải tử h u mà là trương lam trương lam thông qua điện thoại hồi đáp sù gì thoáng bại lộ một ít thực lực bảo hộ các ngươi không có gì nhưng nếu như nàng buộc phát ra qua mạnh thực lực một đoạn thời gian rất dài minh giới sở tỳ di tớt bên trong sẽ có tồn tại cường đại tìm đến nàng hỏi thăm đi đến minh giới sở tỳ di tớt nếu như là pồ kem ẩn còn có quyền tự chủ nhưng nếu như linh hồn của loài người nhất định phải đi minh giới sở tỳ di tớt trương lam nói những tin tức này cũng là hắn từ mẹ gạ gần gạ trong miệng gạ gạ là từ biết mẹ đ ư ợ c t i n tức. Minh g i i di ớ sở tỷ thuật định, phàm có quy là thiên v ưu ơ n lên g cấp thực lực trở linh tồn tại một k hệ i i bị phát h n nhất định n phải hỏi thăm có g u y hay ệ n không tiến về Minh ý giới về s ở t ỷ di t h u Nếu t tự như Pokemon, quyền chủ là l có ự a chọn. Phần lớn l u i n h hệ Ghost bổ kẹ mẩn lúc này đều sẽ lựa chọn đi đến minh giới sở tỷ dít thớt đây cũng là u linh hệ gosthai rõ ràng có thể sống thật lâu có thể tồn tại rất nhiều cũng có thể dựa vào thời gian đưa đẩy ra rất nhiều cường giả cũng rất ít tại tổ kệ mẩn thế giới bị để cho người ta nhìn thấy lý do mà chỉ là nhằm vào tổ kệ mẩn nhưng nếu như là nhân loại mạnh mẽ ưu linh như vậy liền bị yêu cầu nhất định phải tiến về minh giới sở t ỷ d i t u r d nếu như cái kia ưu linh không nguyện ý minh giới sở t ỷ d i t u r d sẽ còn vận dụng tuyệt đối lực lượng cường đại cường ép sở phót sở làm chuyện này lúc trước vào minh giới sở t ỷ d i t u r d thời điểm trương lam liền từ dẹt hỉ r ẹ m trong miệng biết được minh giới sở t ỷ dít h u ậ t bên trong còn có không ít bản thổ cấp một thần tồn tại nói cách khác minh giới sở t ỷ dít h u ậ t có thể xuất ra một cấp lực lượng loại tình huống này trương lam mặc dù không giả nhưng ngày bình thường cũng làm cho tự ưu tận lực thu liễm lại khí tức cùng thực lực dù sao một mực bị một cái thậm chí một cái thế giới cấp một thần b ổ kẹ mẩn cho đinh bên trên cũng không phải cái gì tốt đẹp chính là cảm giác trương lam rất rõ ràng bổ kẹ mần loại này đơn thuần sinh vật tại quán triệt quy c ủ hai chữ này thời điểm kiên trì sở dĩ căn cứ nhiều một sự không bằng ít một chuyện tâm thái trương lam để cho tử ưu không có chuyện không nên bại lộ cũng tỉ như hiện tại cuộc chiến đấu này tử ưu nếu như chỉ là thoáng xuất thủ bảo vệ một chút một ít nhân loại cùng bổ kẹ mần còn tốt nhưng nếu thật là buộc phát ra thực lực bản thân đi cùng quán quân cấp bổ kẹ mần đánh nhau một trận cái kêu đoán chừng chiến đấu mới đánh tới một nửa nàng liền muốn thay đổi đến t ử minh giới sở tỷ dịt h u ậ t đối thủ cho nên nói nàng không thể ra tay a xin lỗi minh bạch chân tướng về sau su di rất là ngượng ngùng xin lỗi nàng vì chính mình trước đó có chút suy nghĩ nhiều cảm thấy xấu hổ không quan hệ t ử u không thèm để ý cười một tiếng cô độc sống một ngàn năm nàng tâm tính hết sức tốt đúng rồi su di n g ư ơ i biết các ngươi bên kia cái kia xuất thủ quán quân cấp v ấ n luyện r a cổ kẻ mẩn chẹn nở là ai chăng trương lam hỏi thăm thanh n â m từ điện thoại truyền đến giống như cũng là lên truy nã lệnh người buồn cười là đội dọc kẹt mạnh nhất cán bộ ý giống m a s kẹt mạ g dạo đờ su di hồi đáp lúc này h ừ ý giống m a s kẹt mạ g dạo đờ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh vẫn là cười khẩy sau đó nhìn về phía sạp di nạ ạ lạ cạ d ẽ m vị trí hô lại đến vừa phát phá hoại tử quang hỉ ở bìm giống tì i ạ nỉ tạ lần nữa tụ tập được năng lượng sau đó trực tiếp nhắm ngay sạp di nạ đường con vị trí phát xạ ra ngoài 333. cương đại năng lực của sáng ma s á t không khí đều xuất hiện một chút thanh âm ân s ạ p di nạ một mực để đó siêu năng lực bén nhạy cảm nhận được tỷ dạn g n h ỉ tạ cho ạ lạ c ả d ẻ m mang tới nguy cơ niệm lực cổn p h ở si ẩn s ạ p di nạ thanh âm xuất hiện ở ạ lạ c ả d ẻ m trong hai cùng lúc đó c ạ i lìn phát hiện sạp di nạ tình huống bên này vội vàng hô mẹ tua r ố t đi hỗ trợ niệm lực cổn p h ở si ẩn chương bốn s á p di nạ bản ạ lạ cạ rẻm r à n buộc tiến hóa làm sao có thể lúc này xịt cửa công ty b ợ juno một mặt khiếp sợ nhìn xem lần nữa tụ tập được một cái năng lượng quang cầu muốn phát ra phá hoại tử quang hì ở bìm tì ra nì tạ trong mắt là khó che giấu c h ấ n kinh b ợ juno sở dĩ c h ấ n kinh là bởi vì hắn cùng tạ mở lãn sở g i ờ dạ gỗ nạch đánh qua mạnh như tạ mở lãn sở quán quân cấp g i ờ dạ gỗ nạch đang sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm về sau cũng sẽ lâm vào thời gian nhất định thân thể cứng ngắc hình g á n g thể khác nhau chỉ ở tại thời gian dài ngắn nhưng bây giờ ý dông ms a k e t m a giao đờ tì gian nhì tạp tổ k ẹ mẩn có thể liên tục sử dụng phá hoại từ quang hì ở bìm hoàn toàn không có cứng ngắc trạng thái cái này thật bất khả tư nghị hơn nữa nguyên bản ý dông ms a k e t m a giao đờ đ ể nhị công kích bờ juno là có thể kịp phản ứng đi ngăn cản nhưng hắn không có làm như thế liền xem như đoán chắc tổ k ẹ mẩn đang sử dụng phá hoại từ quang hì ở bìm sau cứng ngắc trạng thái hội có thời gian nhất định kém c có thể lợi dụng cho nên bây giờ cái này đột phát tình huống để cho hoàn toàn phản ứng không kịp nếu như sạp gì nạ ạ là c ả d è m bị t ỷ dạn nghỉ tạ đánh bại vậy cái này một chiêu chiến đấu bọn họ sẽ ở vào càng lớn thế yếu bên trong a ý giống m à k ế t mạ ra u đờ tựa hồ là bắt được bờ juno lớn biểu lộ trên mặt lộ ra một cái tràn ngập khinh thường ý vị nụ cười sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm cùng trung cực trùng kích gạ ỉm ạt cái này uy lực to lớn tuyệt chiêu là hội lâm vào cứng ngắc trạng thái không sai ngay cả thần thú tại liên tục sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm sau đều sẽ tiến vào cứng đờ trạng thái cái này cái gọi là cứng ngắc trạng thái kỳ thật cũng không phải nói b ổ k ẹ mẩn sử dụng tuyệt chiêu sau liền không thể khống chế thân thể của mình đây chỉ là một b ổ k ẹ mẩn bản thân đối với mình đặc thù bảo hộ cơ chế nhưng phàm là h uy lực đặc biệt to lớn tuyệt chiêu hoặc là liền cần sớm tụ tập được đầy đủ năng lực phóng ra cái này có thể để cho b ổ k ẹ mẩn thân thể lâm vào gánh nặng cực lớn hoặc là chính là nhanh chóng phát ra h uy lực to lớn công kích về sau b ổ k ẹ mẩn tiến vào cùng loại thân thể cứng ngắc trạng thái chậm rãi khôi phục đây chính là đặc thù bảo hộ cơ chế vì chính là bảo hộ bổ kẹ m ẩ n thân thể của mình có thể được để khôi phục không bị thương tới đến bản nguyên tại sao vậy cấp càng cao bổ kẹ m ẩ n tiến vào cứng ngắc trạng thái thời gian càng ngắn đó là bởi vì bổ kẹ m ẩ n cường độ thân thể các loại cũng ở đây mạnh lên sử dụng cường độ cao tuyệt chiêu hội càng ngày càng nhẹ nhàng cái này cứng ngắc trạng thái cũng có thể cường ép sở phót sở thoát ly nhưng có một cái điều kiện tiên quyết chính là bổ kẹ m ẩ n ý chí đầy đủ cường đại không sai không phải thân thể cường đại mà là ý chí cường đại nếu như ý chí cường đại đến có thể trực tiếp tránh thoát thân thể đối với mình bản năng bảo hộ liền có thể liên tục phát ra công kích có thể làm như vậy có một cái to lớn khuyết điểm nhưng là hội đối với thân thể tạo thành vĩnh cựu tính không thể khôi phục loại tổn thương cũng chính là thường tới thân thể bản nguyên hội giảng thọ ngoài ra mà nói càng là sống không được bao lâu bất quá muốn đạt tới cái này loại có thể mạnh mẽ không chê thân thể cường độ thiên vương cấp bổ kẹ mần là ngưỡng cửa quán quân cấp bổ kẹ m ẩ n liền có thể làm được đại sư cấp trở lên bổ kẹ m ẩ n liền tùy tâm sở d ụ n g có thể bọn hắn có thể làm được lại sẽ không đi làm trừ phi là xuất hiện uy hiếp sinh mạng nguy cơ bằng không thì bổ kẹ m ẩ n cũng sẽ không đi làm cái này đối với thân thể của mình có hại sự tình huấn luyện ra bổ kẹ m ẩ n chẹn nở cũng sẽ không cho phép chấn động dạng mỡ lản sở hắn thì có thể làm cho dở dạ gỗ nạch làm đến cường ép sở phót sở tiếp tục sử dụng phá hư chết nói quang nhưng hắn hiển nhiên không sẽ cùng bờ j u nô loại người này bình thường trong lúc giao thủ làm như thế bởi vì cái này không có ý nghĩa sẽ còn tổn thương tổn thương dở dạ gỗ nạch thân thể bô kẹt mẩn chỉ có đi vào thân cấp thân thể phát sinh chất cải biến mới có thể không tổn hại thân thể dưới tình huống thoát ly cứng ngắc trạng thái nói xác thực hơn là sẽ không như thế một lần liền tiến vào cứng ngắc trạng thái bất quá những cái này bờ j u nô cái này bình dân xuất thủ vừa rồi chạm đến quán quân lĩnh vực người còn không biết nó chỉ cho là phương pháp liền một cái chính là rèn luyện bổ k ẹ mẩn thể phách bất quá bờ juno không biết ý d ò n g m a s k e t mạng dẫu đỡ lại đã sớm thông qua đội dọc k ẹ t mạng lưới tình báo đã biết những cái này tương đối mịt mở đồ vật nhưng hắn vẫn không ra gì để ý tị dạ nghỉ tạ t ạ i ý d ò n g m a s k e t mạng dẫu đỡ trong mắt bất quá là tùy thời có thể thay đổi vũ khí mà thôi tại còn có thể dùng thời điểm có thể hết khả năng phát huy có được là được không cần chân quý hơn nữa tị dạ nghỉ tạ vốn liền không bao nhiêu thời gian có thể sống có thể sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm liền hết khả năng dùng y dòng mát két ma d ọ u đơ chính là người như vậy điểm này từ nguyên bản trong quy tích h ã n tại một năm sau hội đối với s ệ lệ bị việc làm liền có thể nhìn ra được bất quá vợ juno chưa kịp phản ứng một mực tinh thần lực i n nở phỏ cờ ngoại phong cảm ứng đến toàn trường tình huống sạp di nạ cùng cái lìn thế nhưng là cũng là trước tiên phản ứng qua làm ra ứng đối niệm lực cổn p h ở xì ẩn a là ca d è m a là ca rèm giơ hai tay lên đem hai cái câu thả ở trước mặt mình trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam sau đó cùng từ bên trên cũng xuất hiện hào quang màu xanh lam a một đạo màu lam tinh thần lực i n nở phỏ cật xuất hiện ở t ỷ dạn g nhì tạ màu vàng kim cột sáng phía trên y đồ ngăn cản nó tiến lên nhưng rất hiển nhiên thiên vương cấp b ổ kẹ mẩn sử dụng niệm lực c ồ n phở xì ẩn còn không cách nào ngăn cản một cái quán quân cấp chuẩn thần sử dụng ra phá hoại tử quang hì ở bìm phá hoại tử quang hì ơ bìm mặc dù tại ạ lạ cạ d ẻ m dưới sự khống chế thoáng giảm xuống tốc độ đi tới nhưng là chỉ thế thôi màu da cam cổ sáng năng lượng vẫn là trực tiếp hướng về ạ lạ cạ d ẻ m vị trí v ọ t tới bất quá đúng lúc này phá hoại tử quang hì ơ bìm bên trên lam sắc quang mang lại trở nên trói mắt là cái lìn m ẹ t u a rột niệm lực cổn phở xì ẩn đến l ạ c thiên vương cấp thực lực chuẩn thần m ẹ t u a rột niệm lực cổn phở xì ẩn hiển nhiên làm ra tác dụng không nhỏ hai cái niệm lực cổn phở xì ẩn cộng lại Rốt r tại t cuộc ì nhưng độ nhất định nhất ngăn phá hoại quang hì ở bìm tiến lên. n phá hoại hì h trở tử ở bìm lúc ạ hoại ạ lạ i tới giảm tới. người đôi hiện kia hiện dài vẫn vô vẫn về vào như cũ không cách nào ngăn cản. Phá hoại quang xuống lần, nhưng như hướng Nhìn màn này, bên trong lên nâng lên hiện ra thon dài mảnh tay đánh tính ra tay. Nhưng cách Phá hì thấy hữu trước cũ mặc tốc cả sắc, ám là tử một tử mắt một tử tay tay. su ra ra bìm ở dẹm dù dí đẩy độ số l này một cái kỳ dị tình huống xuất hiện tất cả mọi người liền gặp được s ạ p di nạ thân thể xuất hiện sáng trói lam sắc quan mang sau đó trong mắt của nàng xuất hiện một vòng kỳ dị s á t thái theo s á t lấy s ạ p di nạ trên người hào quang màu xanh lam đi tới ạ là c ả d ẽ m trên người đem thân thể của nó bao phủ lại hô năng lượng màu xanh lam phong bạo tại loạn chung quanh thân thể xoay tròn mà ở bên trong cơn báo năng lượng tâm ạ là c ả d ẽ m thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cái này trói mắt một màn lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người cái lìn hiệu đạ dô x a su dị cùng tử hưu trong mắt cũng là xuất hiện chấn kinh c h i s á c tình huống này các nàng cũng không xa lạ gì trương lam trước đây không lâu mới ở trước mặt các nàng biểu hiện một lần đây tuyệt đối là bổ kẹ mần lâm thời phản tổ ạ lạ c ả d è m cũng có thể sao tại tất cả mọi người nhìn soi mói hào quang màu xanh lam tán đi trong đó ạ là c ả d è m thân ảnh lần nữa xuất hiện chơi ạ đây là tình huống gì ạ là c ả d è m lại còn có thể tiến hóa sao không thể tưởng tượng nổi nghe được bên đầu điện thoại kia kinh hô trương lam lông mày nhữ lại hướng xù gì hỏi xảy ra chuyện gì có viện quân đến rồi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám trương lam xem ra muốn sớm nhấc lên một đợt phong bạo hồ xịt cửa cao úc tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng sắp di nạ cùng nàng ạ l ạ c ả d ẻ m dùng siêu năng lực đã xảy ra cầu minh ạ l ạ c ả d ẻ m tiến hóa sắp di nạ dùng siêu năng lực cấu kiến cầu đ ố i thành công tiến hành g i n g bột vào hóa giống nhau lúc trước trương l a m trợ giúp g à đệ vỏi thời điểm lúc này ạ là cạ d è m đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái cùng ạ là cạ d è m dáng dấp có mấy phần tương tự mới bộ kèm ẩn một cái này bộ kèm ẩn nguyên bản thuộc về ạ là cạ d è m trên người háo giáp bộ phận hóa thành màu bạc trắng pháp bảo điểm này cùng siêu cấp h là cạ d è m sẽ có được pháp bảo màu tím khác biệt cái này ạ là cạ d è m toàn thân nhan sắc không có phát sinh cải biến nhưng lại ở giữa chán cùng siêu cấp h là cạ d è m màu hồng kết tinh khác biệt tăng nhiều một khối màu vàng kim tinh thể một cái này bổ kẻ m ẩ n đỉnh đầu cũng cùng siêu cấp hạ là cạ d ẽ m thông thường sinh ra sừng nhọn nhưng sừng nhọn phía trên còn xuất hiện một cỗ siêu cấp hạ là cạ d ẽ m đều chưa từng có được màu vàng kim vương miện g nguyên bản ạ là cạ d ẽ m màu vàng rĩa mép cũng thay đổi thành tái nhuận to lớn dâu rĩa như thế cùng siêu cấp hạ là cạ d ẽ m giống như l ú c mặt khác cái này bổ kẻ m ẩ n hai cái chân cũng liều cùng một chỗ cũng vận dụng siêu năng lực dùng chính mình nổi giữa không trung câu số lượng từ hai bao lần nữa tăng đến sáu thanh đồng thời không còn nắm trong tay dùng siêu năng lực nắm rơ lên không trung đây là một cái cùng ạ lạ cạ d ẻ m thậm chí siêu cấp ạ lạ cạ d ẻ m đều không giống nhau ạ lạ cạ d ẻ m tiến hóa hình là sạp dị nạ cùng ạ lạ cạ d ẻ m dựa vào siêu năng lực cùng ràng buộc lực lượng lấy được mới hình thái một cái này ạ lạ cạ d ẻ m có thể được xưng là sạp dị nạ bản ạ lạ cạ d ẻ m thực tiến hóa lâm thời phản tổ ràng buộc tiến hóa ạ lạ cạ d ẻ m cũng có thể làm được không bất quá cân nhắc đến ạ lạ cạ rèm lao đối đầu gần gạ có thể làm được cũng là không khó tưởng tượng bất quá sắp dị nạ là thế nào làm lớn điểm này đâu chẳng lẽ là trương lam nhìn tiểu táo sắp dị nạ xung quanh dô x a hiệu đạ cánh lìn x u dị cùng tím khúc tất cả đều kịp phản ứng trong mắt là khó che giấu kinh ngạc hiện tại tình huống này rất rõ ràng ạ lạ cạ d ẽ m thật là tiến hóa bất quá các cô gái chỉ là kinh ngạc tại ạ lạ cạ d ẽ m có thể lại và hóa cùng sắp dị nạ có thể làm được trợ giúp ạ lạ cạ d ẽ m lại và hóa điểm này mà thôi dù sao các nàng đã sớm biết một chút b ổ k ẹ mẩn có thể lại và hóa sự thật nhưng cũng đã sớm biết cái tình huống này các cô gái khác biệt người chung quanh đây chính là hoàn toàn bị kinh động ạ là c ả d ẽ m lại còn có thể lại và hóa chuyện này nghe đều không có nghe nói thật sao nhưng bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt bọn hắn cái này thực sự quá kinh bạo bởi vì chân kinh thậm chí có không ít người đều để tay xuống đầu đối chiến bắt đầu làm phim đứng lên ạ là c ả d ẽ m vốn chính là rất mạnh một loại kia b ổ kệ mẩn lại và hóa mà nói chẳng phải là muốn kể vai c h u ẩ n thần kích thích phát hiện này tuyệt đối có thể kinh bạo rất nhiều người nhiều ánh mắt cái này cùng mọi người giống nhau y g i n g mát két mạ g i à u đờ cũng chấn kinh rồi hắn không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện phát hiện tại tình huống như vậy t i ể u tư nhưng hắn kinh ngạc hiển nhiên có chút sớm ân tiến hóa về sau sắp di nạ bản ạ l à c ả d è m thực lực chiếm được bay vọt về chất kể từ cùng trương lam nhận biết về sau sạp di nạ không ít thỉnh giáo hắn huấn luyện bộ kẻ mần vấn đề trải qua qua một thời gian ngắn cố gắng ạ lạ cạ d ẽ m bình thường trạng thái đã đạt đến thiên vương cấp đỉnh phong trình độ ẩn tàng tại sạp di nạ thông qua siêu năng lực cùng ạ lạ cạ d ẽ m đạt tới g i n g buộc tiến hóa hiệu quả về sau ạ lạ cạ d ẽ m bước vào quán quân cấp cấp độ đồng thời ạ lạ cạ d ẽ m vốn liền đặc biệt đột xuất đặc công cũng biến thành càng xuất sắc hơn hắc tì dạ nỉ t ạ phát ra phá hoại từ quang hỉ ơ bìm bên trên tầng kia hảo quang màu xanh lam trở nên càng thêm lóa mắt mà lần này màu da cam cổ sáng không tiếp tục tiếp tục đi tới cương đại niệm lực cổn p h ở x i ẩn trực tiếp cải biến phá hoại tử quang hì ở bìm phương hướng đi tới màu da cam cổ sáng tại sạp di nạ bản ạ là cả d ẻ m cường đại tinh thần lực ỉn nở phỏ cất dưới sự khống chế tuyết ra một cái đường con hướng về trên bầu trời và tới sau đó chậm dài chuyển động cuối cùng hướng về t ỷ dạng nhì tạ phương hướng bay trở về vê anh phá hoại tử quang hì ở bìm trúng đích t ỷ dạng nhì tạ đưa nó đánh bay ra ngoài phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng vô số người quan chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này quá mạnh ạ lạ cạ d è m tại tiến hóa sao vậy mà trực tiếp cải biến quán quân cấp chuẩn thần cổ kẻ mần sử dụng ra phá hoại tử quang hì ở bìm cái này quá mạnh đối với cái này s a p i na lại có vẻ rất lạnh nhạt đặt tới mới vừa hiệu quả là chuyện rất bình thường dù sao lúc trước ạ lạ cạ d è m cũng không phải là trực tiếp dùng niệm lực cổn phở xỉ ẩn phá hủy phá hoại tử quang hì ở bìm chỉ là thay đổi nó phương hướng đi tới mà thôi q u á n quân cấp siêu cấp hạ lạ cạ d ẻ m muốn làm điểm này không tính khó cũng đúng lúc này trương lam thanh âm chuyển đến sù di trong thai a là cái dạng này s ạ p dĩ nạ cùng h ạ lạ cạ d ẻ m trận tình huống chuyển thuật một lần nghe xong sù di giải thích trương lam kinh hãi ngay sau đó khỏe miệng lại là h u n g h ă n g co quắp một cái s ạ p dĩ nạ có thể giúp hạ lạ cạ d ẻ m tiến hóa sự tình trương lam cũng không cảm giác kinh hãi lời nói s ạ p dĩ nạ có thể sử dụng chính mình siêu năng lực trợ giúp chính mình bổ kẹ mần lâm thời tiến hóa năng lực tại nguyên tắc gạ nỉm bên trong liền đã biểu hiện ra hiện tại nàng lại kiến thức qua trương lam cùng gã đệ vòi giang buộc tiến hóa nghiên cứu một lần làm đến giang buộc tiến hóa thật đúng là không khó khăn có thể trương lam không nghĩ tới nha đầu này vậy mà liền như vậy ngay trước như vậy người mặt liền dùng đến nhưng nghĩ lại trương lam minh bạch nhất định là hiện tại s ị t cao ốc trước thế cục tuyệt đối không tốt lắm bằng không thì sạp gì nạ sẽ không làm cử động như vậy lần này trương lam đối với đội dộc kẹt những người kia sát ý càng đậm bất quá lâm thời phản tổ tuyệt đối bại lộ trương lam lại có chút im lặng hắn nguyên bản có kế hoạch của mình dự định thời cơ chín mùi thời điểm công bố mẹ gả toàn bộ tin tức nhưng bây giờ sắp dí nạ cùng ạ lạ cả d è m tại chúng mục nhìn chừng dưới hoàn thành ràng buộc tiến hóa vậy chuyện này nhất định là không dối gặt được trương lam còn nhớ thỏa đáng sơ mở tiến hóa mới vừa bị công bố ra thời điểm dân chúng có bao nhiêu liên cuồng dù sao cái này nhưng là một cái rất mạnh có thể tăng cường thực lực thủ đoạn xem ra muốn sớm nhắc lên một đợt phong bạo t r ư ơ n g lam đầu góc thật nhanh chuyển động đứng lên rất nhanh làm ra kế hoạch điều chỉnh mẹ gạ sự tình hiện tại khẳng định còn không thể công bố cái này không phù hợp lợi ích của hắn hắn còn muốn thừa dịp hiện tại không có nhiều người biết rõ tin tức dưới tình huống làm hết khả năng thu thập tiến hóa chĩa thạch k ỳ sợ tổn mẹ gạ sợ tổn nhưng là phản tổ sự tình ngược lại là có thể sớm công bố thuận tiện giã công bố chi r ằ n g buộc tiến hóa sự tình tốt rồi cho rất nhiều người đi tạo thành một loại ảo giác thật giống như lâm thời phản tổ chỉ có những cái kia có được năng lực đặc thù người có thể làm được kể từ đó quân chúng nhiệt tình liền sẽ làm l ệ n h trương lam có thể tiếp tục hắn tích lũy kế hoạch hơn nữa bởi như vậy mà nói phản ngược lại là rất nhiều có được năng lực đặc thù người có thể sẽ cầu đến trương lam trên thân vậy trong này mặt thì có rất nhiều chuyện có thể thao tác mà đợi đến sau một thời gian ngắn tại quân chúng đều cảm thán mình và năng lực đặc thù đám người t r ê n l ệ n h càng ngày càng lớn thời điểm phản tổ sự tình n g ư ợ c lại chiếm được dự thời điểm nóng trương lam lại công bố mẹ gạ sự tình vậy một tựa như bình cũng không xấu a trương lam sờ lên cái c ằ m ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước như ẩn như hiện thành thị đường nét ánh mắt h i ế p lại đến s a o mấy t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín sắp g ì nạ ạ là c ả rẻm vs điên c u ầ n tì dạ nỉ tạ s ị p cửa ca úc sắp g ì nạ ánh mắt ở một nơi trong x ư ơ n g khói quét qua lãnh diễm biểu lộ không có nửa điểm chấn động bình thản mở miệng kỳ tích nhãn cầu mi r a c l e e i e huyễn tượng quang tuyến xì bìm vừa phát phá hoại tử quang hì ơ bìm hiển nhiên còn không cách nào đánh bại t ỷ dạ nỉ tạ thậm chí ngay cả trọng thương đều làm không được sắp di nạ lần nữa truyền đạt công kích tuyệt chiêu ạ lạ ca d ẽ m sắp di nạ bản ạ lạ ca d ẽ m lơ lửng giữa không t r ú n g trong mắt tràn ngập màu làm tinh thần năng lực trong đó bắn ra một đạo x i n y sau đó ngón tay của nó hơi động một chút vị mình sắp dí nạ bản ạ là cạ d ẽ m trên đầu cái k i a sáu cái câu bên trong vào bắn r a hảo quang trói sáng một đạo thần kỳ tia sáng trực tiếp tại sáu cái từ phía trước thành hình sau đó hướng về một chỗ trong x ư ơ n g khói vọt tới ạ là cạ d ẽ m hiện trường năng lực được tăng lên da chiêu tốc độ cũng biến thành rất nhanh thần kỳ tia sáng gần như trong nháy mắt liền xuyên thủng không gian tiến vào mây mù bên trong đương nhiên trước đó ạ là cạ d ẽ m trong mắt bắn r a tia sáng đã tới ạ là cạ d ẽ m trên thân Hòng bét. ý d ồ n g ms ket mã ra ô đờ biểu lộ lập tức biến đổi ả là c ả d è m bỗng nhiên đã xảy ra tiến hóa đây quả thật là chưa từng nghe thấy phá vỡ thường nhân tam quan sự tình lúc trước hắn cũng là thực bị kinh động sau đó tiến h ó a ả là c ả d è m còn đem tỷ ra nghỉ tạ phá hoại tử quang hì ở bìm cho bắn trở về cái này đối với ý d ồ n g ms ket mã ra ô đờ mà nói cũng là một cái ngoài dự đoán của mọi người sự tình hai chuyện này điệp ra khiến cho ý d ồ n g ms ket mã ra ô đờ đạo hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng tăng thêm thực lực bây giờ mạnh lên sau ạ là cả d è m ra chiêu tốc độ rất nhanh sở dĩ ỷ rồng m ạ t kẹt mạ ra ấu đở căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối nhưng nhất làm cho ỷ rồng m ạ t kẹt mạ ra ấu đở tâm tình hỏng bét là sạp gì nạ hiện tại để cho ạ là cả d è m dùng r a tuyệt chiêu kỳ tích nhãn cầu mỹ giả cờ ơ e ie -E. đối với ác hệ bóng tối đặc thai bổ kẻ mẩn sử dụng cái này một chiêu về sau siêu năng hệ xịt tai tuyệt chiêu đem t ạ i thời gian nhất định bên trong đối với cái này ác hệ bóng tối đặc thai t ổ k ẹ mẩn hữu hiệu huyễn tượng quang tuyến xi、si、b ì m đơn thuần tuyệt chiêu uy lực tại siêu năng hệ xì、si、tạ hai tuyệt chiêu bên trong cũng không tính là gì chỉ có thể coi là trung đẳng cũng không thể để cho ý rồng mà s k e t m h mạ r a đơ đau đầu nhưng huyễn tượng quang tuyến xi、si、b ì m cái này tuyệt chiêu có một cái rất để cho người nhức đầu hiệu quả nó có tỷ lệ nhất định để cho chúng chiêu t ổ k ẹ mẩn tiến vào trạng thái hỗn loạn mà cái tỷ lệ này t ạ i ý rồng mà s k e t m h mạ r a đơ một cái này tỷ dạng nhì tạ trên thân là một trăm phần trăm bởi vì ý d ồ n g mà kết mạ giấu đờ tị d ạ n nhỉ tạ là từ đờ sở bắn bắt tị d ạ n nhỉ tạ tâm tàn nhẫn cảm xúc tại sinh mệnh tiềm năng đổi lấy thực lực thời điểm cũng bị triệt để dẫn phát ra loại tâm tình này bình thường tị d ạ n nhỉ tạ còn có thể ý d ồ n g mà kết mạ giấu đờ dưới sự chỉ huy không chế nhưng vẫn luôn nghĩ một cái sẽ phải nổ tung l i ề u đạn thông thường lúc này huyễn tượng quang tuyến si bìm loại này có thể có trình độ nhất định để cho cổ kẻ mẩn lâm vào trạng thái hỗn loạn tuyệt chiêu trực tiếp liền sẽ trở thành nổ tung thừa số hơn nữa bởi vì bình thường đè nén lâu trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khống chế a các ngươi tự cầu nhiều phút đi tại ngắn ngủi bực bội về sau y g i n g mát két mạ ra ô đờ trên mặt lộ ra một cái lạnh băng mỉm cười hắn đã không có ý định chỉ huy cái này một chiêu chiến đấu liên để tị ra n y tạ chính mình thật tốt chơi thích hơn ra đi hag u đun y g i n g mát két mạ ra ô đờ không nhìn thẳng tị ra n y tạ chiến trường lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản giống hà u đủ n thân ảnh xuất hiện ở cải lìn mẹ t u a r ộ t trước mặt a a thiểu cô nương liền để ta và ngươi chơi đùa a y dông m ặ t két mạ dầu đờ một mặt càn d ỡ nhìn xem cải lìn ân cái lìn đôi mi thanh tú cao lại trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng mặc dù mẹ t u a r ộ t là truyền thần nhưng thuộc tính là siêu năng hệ xịt ta thai thêm hệ thép sở tèo thai mà hà u đủ n thuộc tính là hỏa hệ phỉ dở thai thêm á c hệ bóng tối đạc thai hòa khắc thép bóng tối khắc siêu năng mà h a u đủn khí thế trên người không yếu thiên vương cấp đ ỉ n h p h ò n g đây tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa hòa diễm phun ra phở là mẹ giàu ở Ý dòng mát két ma d ạ o đờ chỉ huy h a u đủn phát động tiến công niệm lực c ồ n phở si ẩn c á i l i n nhàn nhạt lên tiếng c á i l i n cùng Ý dòng mát két ma d ạ o đờ giao thủ với nhau mà lúc này sắp di nạ siêu năng lực quan sát được tị g i á h i tạ tình huống một mực bình tĩnh trên mặt cũng nhiều một tia biến hóa g i n g một đạo màu da cam cổ sáng từ trong xương khói bắn đi ra nhưng mục tiêu không phải ạ lạ cả d ẻ m mà là xung quanh vê anh màu da cam cổ sáng khẽ quét mà qua xung quanh bất kể là liên minh bên này huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở Tổ k ẹ mẩn vẫn là đội dọc kẹt thành viên tổ k ẹ mẩn có nhiều không ít bất hạnh bị trúng mục tiêu bị đánh bay rớt ra ngoài trực tiếp miểu sát t i g a n i tạ bắt đầu tiến hành không khác biệt công kích sắp dí nạ có chút quay đầu nhìn thoáng qua chỉ lo chỉ huy hạ u đủ bị d ò n m á kẹt mạ dọc đờ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng bên trong đội dọc két quả nhiên cũng là cặn bã cũng là nên bị tỉnh hoáng ậ p sạp dì nạ trong lòng băng lánh một mảnh lại quay đầu nhìn thoáng qua bờ juno phương hướng bờ juno đối thủ là vệ trợ cùng tợ dọ tổng lúc này hai cái này phải vội e sệ cụ tài liên thủ ngăn cản lại bờ juno sạp dì nạ ánh mắt tại tợ dọ tổng trên thân dừng lại một chút kỳ thật lấy cái kia sạp dì nạ nguyên bản tính cách đội dọc két bao vây x ị xảy ra chiến đấu sự tình nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay trừ phi là cục cảnh sát đi cầu nàng mới có thể nhìn tâm tình ra một lần tay cho dù hiện tại bởi vì trương lam nguyên nhân sạp di nạ tính cách đã có một chút biến hóa nhưng nàng vẫn như cũ sẽ không đối với người xa lạ nhiệt huyết như vậy nhưng ở nàng biết là đội dọc k ẹ t người tạm thời phong tỏa x ị p thời điểm vẫn là chạy đến nguyên nhân cuối cùng chính là sạp di nạ còn đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng mặc dù chuyện lúc trước để cho sạp di nạ gặp được trương lam nhưng nàng vẫn như cũ đối với đội dọc k ẹ t nhất là vợ giỏ tổng có nồng đậm sát ý sắp dì nạ tới này chính là muốn nhìn một chút vợ giỏ tổng có ở đó hay không ở đây nghĩ biện pháp gật bỏ nhưng hiện tại xem ra chuyện này muốn hơi trì hoãn một chút chân khí đạn phỏ cờ s b b e l ậ t sắp dì nạ thanh â m truyền đến ạ lạ c ả d è m trong thai mặc dù ạ lạ c ả d è m thành thạo nhất chính là siêu năng lực tuyệt chiêu nhưng siêu năng hệ x ỉ t h a i đối với ngang cấp trở lên xấu thuộc tính b ổ kẻ mẩn uy lực cũng không cường đại lúc trước để cho ạ lạ cạ rèm sử dụng huyễn tượng quang tuyến xi、si、bìm chẳng qua là sạp gì nạ không thể cảm giác hội lấy được hiệu quả không tưởng được mà thôi mà bây giờ hiệu quả đi ra tị ra n h i tạ lâm vào trạng thái hỗn loạn ẩm lâm vào trạng thái hỗn loạn tị dạ n h i tạ lúc này bắt đầu công kích từ bản thân nó trên tay xuất hiện bạch sắc quang mang nhìn điệu bộ này là bổ đầu bờ dịt bờ g ắ t đối với tự sử dụng bốn lần khắc chế hiệu quả chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu không thể không nói một cái này tị dạ n h i tạ rất có ý nghĩ giống đánh chính mình một đòn về sau bị đau tỉ dạ ni tạ hoàn một t ă m toàn bộ không có cần khôi phục tỉnh táo dáng vẻ ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng trong miệng của nó bắt đầu ngưng tụ lại một cái hỏa cầu sau đó phun ra đi một đạo nhiệt lượng thừa vô cùng xích hồng sắc hỏa trụ ở chung quanh khẽ quét mà qua lại là một cái không khác biệt công kích thừa dịp tỉ dạ ni tạ đối với tự sử dụng tối ngói thời gian ạ là cạ rẻm tăng lên khí thế toàn thân toàn bộ lực lượng đều phóng xuất ra tập trung vào một chút cuối cùng có thể tụ ra một cái trong rổ mang theo một chút màu nâu năng lượng q u a n cầu chân khí đạn phỏ cờ b ợ l ậ t hình thành h ắ chân c khí đạn phỏ cờ b ợ l ậ t tại ạ lạ cạ d ẻ m dưới sự không chế hướng về tỷ dạ nỉ tạ bay đi mà lúc này trương lam đã cơi v i ê n cổ giờ giả gôn mặt tiến nhập trong thành thị sớm đã thả ra siêu năng lực hắn ngay đầu tiên liền bắt được x ị p cao ốc trước tình huống a đây chính là sạp di nạ bản ạ lạ cạ d ẻ m sao g i á n g dấp không tệ nha ân một cái này tỷ dạ nỉ thuộc về ta chương 470, m ấ t tích trưởng môn cầu t í n h danh tì ra nui tạ trạng thái điên cuồng thuộc tính xấu nhang thạch đặc tính hất cắt sản sờ t r ệ ảm ẩn t ă n g đặc tính khẩn trương cảm giác gần nờ vờ đảng cấp quan quân cấp 85. tư chất đại sư cấp sinh mệnh bản nguyên đã tiêu hao đến độ thân mật một mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng đông lạnh r ă n g ải sợ p h ẹ n Hỏa nha phỉ giờ phèn, cắn bách, bao cắt xa diễm cắn nở tỏm, từng giờ cắt bước tỏm, đặc á n tan nhan băng h chim dốc sơ lái, m ở vầy, sơ t quỷ h nhọn kích phá hoại hì ấ n công tồn quang tuyến ẻ ạt của kẻ, đá nhọn công kích sở phá hoại quang tuyến hì ở ép biệt ì m trung trùng g cực kích ữ a gà im i hạt, sơ lược. Đặc b nói rõ đây là một cái bị đ ỡ sở bản đã khống chế tư tưởng tiềm năng thân thể hao hết tối đa chỉ có thể sống ba năm tỷ dạ nỉ tạ cái này đ ỡ sở bản bỗng nhiên muốn có được a nhìn xem trong đầu dùng siêu năng lực quét tới tị dạ ni tạ số liệu trương lam trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng suy tư tị dạ ni tạ dỗ ở tổ truyền thần chủ yếu sinh hoạt tại cạn tô đại lục nhất là nội bộ mở tờ xỉ vở sân mạch là bá chủ cấp bậc tồn tại dạng này b ổ kem ẩ n tư chất rất cao đồng thời tuổi thọ trí ít cũng ở đây trăm năm trở lên sinh mệnh bản nguyên thiếu tuyệt đối không kém nhưng là bây giờ cái này tị dạ ni tạ có thể thu hoạch được thời gian vậy mà không đủ ba năm hơn nữa còn là nhiều nhất không cao hơn ba năm nếu là trong ba năm này cái này tì h dạn nhì tạ làm rất nhiều tổn thương bản thân thân thể khả năng càng trong thời gian ngắn liền sẽ chết mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân bất quá là ý rồng mà kết mạ giáo đ ỡ muốn mạnh mẽ nắm vững một cái bộ kẹ mẩn đồng thời đem thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới rất cao trình độ mà thôi không cần biết rõ còn thừa lại bao nhiêu tuổi thọ đổi lấy quán quân cấp thực lực và đại sư cấp thiên phú nhưng trương lam cảm thấy một cái này t ỷ dạ nhỉ tạ nên không sống tới nó trở thành đại sư cấp một k h ắ c này đương nhiên đó là một cái này t ỷ dạ nhỉ tạ không có gặp được tình huống của hắn dưới trương lam khi nhìn đến một cái này t ỷ dạ nhỉ tạ liền quyết tâm đưa nó chiếm làm của riêng đoạt một cái đội dọc kẹt đại phản phái bộ k e mẩn hơn nữa còn là một cái bị ngược đ ạ i bộ k e mẩn hắn nhưng là nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có mà hắn có hai loại phương pháp trợ giúp t ỷ dạ nhỉ tạ giải quyết sinh mệnh bản nguyên vấn đề một cái phương pháp hắn có thể trực tiếp mang theo tỷ dạng nhì tạ đi sệ lệ bị tại rổ ở tô địa khu sinh mệnh tri hồ sau đó dùng tự nhiên chi lực trợ giúp tỷ dạng nhì tạ khôi phục sinh mệnh bản nguyên liền tốt mặc dù không có khả năng hoàn toàn bù đắp nhưng chẳng mấy chốc sẽ tốt bảy mười một cái thứ hai sao chính là tại tỷ dạng nhì tạ trước khi chết trợ giúp nó trở thành thần cấp tồn tại bộ kẽ mẩn tiến vào thần cấp về sau sinh mệnh cũng tìm được thăng hoa trước kia chạy mất sinh mệnh bản nguyên liền không coi vào đâu mà điểm này đối với có thể nhặt kinh nghiệm trương lam mà nói cũng không khó làm đến sở dĩ một cái này tỷ gian y tạ trương lam dự định mang đi ân liền xem như lần trước y dòng mát két mạ dấu đợt ạ i bộ kẹ mẩn t ớ thoát đi sau lại sống lâu như vậy lợi tức tốt rồi vui vẻ bất quá trương lam hiện tại càng chú ý là đờ s ở bạn cái năng lực kia cái kia có thể kích thích bộ kẹ mẩn sinh mệnh bản nguyên sau đó kích phát tiềm năng cùng thực lực năng lực năng lực này quả thực đánh trương lam muốn có được đương nhiên Hắn chương ũ n muốn n g tới rất là có i ề về u sau, buồn nguyên đỡ đỡ sở đỡ sở sẽ bạn, bộ bị bạn bắt mẩn hình trình thống kẹ kích khổ. thích rất t cho quá r lam mặc muốn mình mẩn môn tiềm cái cũng chính cùng cao dù tự tốt, phát triển nhận không người không nhanh hơn hơn năng phải kẹ gì là vì bộ đơn i cái này tội. bị này t r ư g Lam đơn thuần chỉ là muốn nắm vững kích thích bộ k ẹ mẩn sinh mệnh bản nguyên trở thành tư chất kỹ thuật một ngày có được cái này kỹ thuật t r ư ơ n g lam có thể dựa vào mình có thể bù đắp bộ k ẹ mẩn sinh mệnh bản nguyên hoặc là đoạt kinh nghiệm năng lực để cho cổ kẹ mẩn vô số cái này không nhìn cái này tác dụng phụ nghĩ như vậy đây tuyệt đối là tương đương mê người một sự kiện nghĩ nhiều như vậy làm gì trực tiếp lên đi đoạt liền tốt trương lam n é t miệng lên một vòng lạnh đổ cong một cái tay khoác lên dở dạ gỗ nạch trên thân hắc thuấn gian di động tệ lẹp ọ t -eleport. ánh mắt trở về phát một lần vain tị dạn ỉ tạ lúc này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái c n g bạo hoàn toàn không biết phòng ngự sẽ chỉ một vị tiến công mặt đối với sạp d ĩ nạ bản ạ là cả d ẻ m dùng r a chân khí đạn phỏ cờ b ợ l ậ t tì d ạ n nhỉ tạ cũng giống như không có nửa điểm cảm giác hoàn toàn không nhịn giống theo lấy một thân g ầ m thét tì d ạ n nhỉ tạ ở kết thúc h ỏ a diễm phun ra phở là mẹt giờ sử dụng sau lại muốn sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm nhưng ở nó trong miệng phá hoại t ử quang hì ở bìm phát xạ ra ngoài trước kia ạ là cả d ẻ m dùng r a chân khí đạn phỏ cờ b ợ l ậ t đi tới trước người của nó chúng đích miệng của nó tỉ dạ nhỉ tạ lập tức bị chân khí đạn phỏ cờ sập bờ lặt t r ú n g mục tiêu nổ bay ra ngoài đồng thời nó trong miệng tích xúc đứng lên còn chưa tới cùng sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm năng lượng cũng bị dẫn bạo cương đại bạo tạc lấy tỉ dạ nhỉ tạ là nguyên điểm sinh ra b ộ c phát ra một cái nổ vàng dung trời nồng nặc khói đen tràn ngập ra làm xong sao sạp dì nạ thả ra siêu năng lực tại sương ngủ thăm dò một lần bắt được đã hôn mê tỉ dạ nhỉ tạ thân ảnh tình huống này cũng không có ra sạp dì nạ đoạn trước Tì tạ tổng giã nỉ chân ộ n n g đã ậ n phá quang hì ở tổn thương, còn có bởi vì là cả dẹm chế tạo hôn loạn hiệu quả, mà cho chính mình đánh ra một đòn bổ đầu bờ dịt bờ giắt. Cuối cùng còn có là cả dẹm dùng lấy là là phát phá hoại hì chế hiệu cho h từ tạo một dịt ạ ạ bởi giắt. Cuối quả, đầu ra ra bìm vì ở bổ bờ bờ dẹm mà dẹm có cả có cả c khí đạn phỏ cất bờ l ậ t cùng bổ đầu bờ dịt bờ giắt cũng là chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bốn lần khắc chế tỷ d ạ n nhì tạ huống hồ một cái này tỷ d ạ n nhì tạ còn cần thể lực đổi lấy sức chiến đấu hiện tại bị thua rất bình thường sạp dì nạ lại thả ra siêu năng lực kiểm tra một hồi cái lìn cùng ý r ộ n g mát két mạ giấu đ ỡ tình huống bên kia phát hiện cái lìn mặc dù ở vào dưới phân nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không thất bại đã như vậy ta rốt cục có thể giải quyết hắn sạp dì nạ có chút quay đầu đưa mắt nhìn tợ dỏ tổng trên thân không chút nào che giấu trong đó s ắ c ý ân đang cùng bờ j u n o đối chiến tợ dỏ tổng đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn về phía sạp dì nạ gặp sạp dì nạ nhìn mình tờ dỏ tổng trong lòng bản năng xuất hiện một loại dự cảm xấu tờ dỏ tổng n h ấ n xuống một cái nút lúc trước sạp gì nạ cùng t ỷ dạn nhì tạ chiến đấu hắn cũng nhìn thấy nếu như bây giờ cái sau muốn đối phó hắn lời nói cái kia quả chỉ có thể tìm vệ i n binh ân đang tại xi p lầu chót đùa lấy một cái sủ cổ hồng meo lấy giống như vĩnh viễn mở mắt ra đưa tay móc ra trong túi khẩn cấp cầu cứu trang bị ý g i n g mát két mạ ra ấu đờ không phải cũng bởi vì nhàm chán đi sao tờ dỏ tổng làm sao còn cầu cứu chẳng lẽ liên minh đến g i ú p quân kỳ quái ngoài miệng mặc dù nói cái này kỳ quái nhưng ổng vẫn là trước tiên đứng lên ôm lấy sủ cổ chạy đến nóc nhà một bên nhảy xuống ba ổng rơi vào một cái rổ treo bên trong cái này rổ treo từ tám con hộp tiếp treo cái này tám con hộp t i ệ p là ổng cổ kem mẫn thực lực thiên vương cấp cùng lúc đó xịt cao ốc xung quanh xoay tròn máy bay trực thăng tất cả đều hướng về cao ốc trước vị trí hội tụ đi qua bạch bạch, bạch. mỗi một chiếc chiến đấu dùng máy bay trực thăng bên trong thêm ra phát hiện họng súng đối với chuyển phía dưới cùng lúc đó x í c tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất silver bỗng nhiên vô bản công tác giận dữ hét hôn đ à n ngươi dám trêu chọc ta cái này căn bản không phải trưởng môn cầu cái gì nghe được lời nói của silver c á i đi trên mặt cũng lộ ra càng thêm biểu tình khiếp sợ chương bốn trăm bảy mươi mốt cuối cùng người thắng hại n dìm ct i hạ vợt đ i ệ n báo mười lăm làm sao có thể làm sao có thể chứ cái này trưởng môn cầu thế nào lại là giả nghe được lời nói của s xí v e r cài đi đưa tay bắt về trong tay hắn b ổ kỷ b ả n bắt đầu đánh giá k h ắ p khuôn mặt là không thể tin thân sắc nhìn thấy cài đi biểu lộ s xí v e r cùng sật liếc nhau một cái cài đi biểu hiện không giống như là là giả điều này nói rõ cái gì trưởng môn cầu không có chế tạo ra mà là từ lúc nào đã thất lạc cái này nhìn xem trong tay trưởng môn cầu nghiêm túc đánh giá một hồi cải đi nhịn không được lùi lại một bước cả kinh nói đây quả thật là không phải trưởng môn cầu tại sao có thể như vậy cải đi c h ấ n kinh rồi trưởng môn cầu hắn cũng là sáng hôm nay nắm bắt tới tay phòng thí nghiệm bên kia tin tức chính là buổi sáng mới chế tạo tốt cải đi ngay đầu tiên liền cảm nhận được hiện trường nhìn bộ kỳ bản lúc ấy cũng xác định không sai đem trưởng môn cầu bỏ vào đặc thù bảo tồn dương nhưng bây giờ từ bảo tồn trong dương lấy ra dĩ nhiên là hàng giả cuối cùng là chuyện gì xảy ra s i vợ gắt gao nhìn xem s i vợ tựa hồ là đang suy nghĩ đây rốt cuộc là diễn kịch vẫn là sự thật cái này chân tướng rất khó nghĩ đến sao sật bỗng nhiên mở miệng nói chân chính trưởng môn cầu tại đây các ngươi thực nghị không ra ân s i vợ cùng cai đi đối thủ một chút đ ố n g nhiên nghĩ tới một người hai n ở không sai hai n ở cái kia sáng sớm liền r a nhập đội dọc két dựa vào đội dọc két trợ giúp tiến nhập s i vợ công ty đồng thời dùng đến đội dọc kẹt cùng xịt tài nguyên đến nghiên cứu chế tạo trưởng môn cầu hải nở tiến sĩ nếu như là cái này một tay dùng đội dọc kẹt cùng xịt đồng thời cung cấp trợ giúp sáng lập trừ bỏ trưởng môn cầu hải nở tiến sĩ mà nói thật sự là hắn có thể làm đến điểm này cài đi ngay đầu tiên lấy ra điện thoại s ì vờ cũng trong cùng một lúc nhìn về phía sân nói nhanh liên lạc hải n ở ta đã liên lạc qua sân lung lay điện thoại trong tay thản nhiên nói rất hiển nhiên không dùng đáng giận s、sì、i vợ trong mắt lập tức nhiều hơn một phần âm u bởi vì nhiệm vụ của hắn đã bình ổn lại thất bại cùng lúc đó s ạ p thờ tổng ct đi đến phi trường đường bên trên hãy nở bấm một số điện thoại uy là hàm t i ê n sinh sao ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thế để cho ta có được dìm ct ba mươi phần trăm cổ phần ngươi liền sẽ được như nguyện đạt được trưởng môn cầu cái gì mẹ thỏ tin tức rất xin lỗi mẹ thỏ từ đội dọc kẹt trên tay đ ả o tẩu về sau sẽ không có người biết do nó còn sống hay không thậm chí ngay cả hắn là chết là hỏa đến cùng có thành công hay không sinh ra đều không biết tư liệu tư liệu ta ngược lại thật ra có một lần đi mẹ thỏ căn cứ nghiên cứu thời điểm ta vụng trộm phục chế một phần đại bộ phận nội dung dũng ta hiện tại liền phát cho ngươi một phần tốt rồi xem như thành ý của ta tốt không gặp không về nói xong hai n quyết đoán điện thoại trong mắt lóe lên vẻ mong đợi c h i sắc lập tức rất nhanh hắn hái nơ liền muốn trở thành cái kia tự do ở bên trong bên ngoài đặc biệt thành thị dìm ct người cầm quyền thực sự là một loại cảm giác tuyệt vời cùng lúc đó tại thế giới một chỗ nơi này phần lớn khu vực vẫn là chưa khai hóa cùng kiến tạo rừng r ầ m nguyên thủy tại rừng r ầ m nguyên thủy phía ngoài cùng địa phương một cái tên là dìm ct thành thị bị thành lập dìm ct chủ nhân gọi là h o m l u ậ c liford f c liford f kiến tạo dìm ct cái danh xương này không có đối chiến chỉ có ở c h u n g thành thị trong thành phố này không có huấn luyện gia t ổ kẹ mẩn c h â n n ơ không có chiến đấu cũng diệt có t ổ kỳ bản có chỉ có nhân hòa t ổ kẹ mẩn chung sống hòa bình cũng không có có người biết c ơ lịp phật chân chính nguyện vọng tại hai bậc tổng bộ ca o úc l â u chót thuộc về c ơ lịp phật căn phòng bên trong đội dọc kẹt thật là rát rưởi trọng đại như vậy kế hoạch vậy mà tiến hành đến thông thường liền bị phá hư rát rưởi mẹ lực lượng quá cường đại ta không cách nào đụng vào mẹ thọ mà nói không còn nó khi yêu ớt cầm xuống cũng không được tại n cũng ghen hiệu hóa ta t có mẹ c c h như mẹ thỏ Nếu mẹ một á tìm không thấy, vậy liền để ta một không liền lần nữa vậy để cớ á i i thế g i này, nhân chỉ có l o ạ i cùng tổ mẩn tổ kẹ h ợ p hay thể là một mới có fort ước mơ lấy trưởng môn cầu cùng mẹ thọ lực lượng thời điểm cài đi hung hăng dùng bay trong tay mình điện thoại giận dữ hét đắng giận ghê t ẩ m hai n đối với hai n cài đi trong lòng phẫn nộ dạ so với đội dọc kẹt còn muốn nồng đậm hoặc có lẽ là cài đi hiện tại hận nhất người chính là hai n hai n lừa gạt cái đi tín nhiệm chiếm được nhiều như vậy ủng hộ chế tạo ra trưởng muốn cầu lại bị tuân ra là đội dọc k ẹ t người thân phận mà bây giờ hai n càng là lừa gạt hắn lần thứ hai loại cảm giác này c á i đi cảm giác muốn chọc giận nổ nhưng so c á i đi tâm tình còn muốn không tốt là thuộc s i v e r hai n lừa gạt cái đi còn có thể nói là đội dọc k ẹ t bày mưu đ ặ t kế nhưng hắn lừa gạt đội dọc k ẹ t cái này khả thi trần chuồng phản bội s í c lợi dụng vẫn là đội dọc k ẹ t kế hoạch cái kia đối với đội dọc két lợi dụng chính là hải nờ cá nhân kế hoạch sở dĩ so sánh với sif đội dốc k ế t hiện tại ăn càng nhiều tốt rất tốt sif ánh mắt hiếp lại trầm giọng nói lập tức làm cho tất cả mọi người động lên đến mục tiêu hải nờ trưởng môn cầu không thể nghi ngờ nhất định trong tay hắn tuyệt đối không thể để cho hắn chạy hắn hiện tại nhất định vẫn chưa đi xa ân s ở gật đầu một cái đồng thời lấy ra một cái máy truyền tin cùng lúc đó sif c ử a chính chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tờ d õ tông lúc này trực tiếp điều động toàn bộ máy bay trực thăng đội ngũ đi tới trong miệng r a ở trên cao nhìn xuống làm ra sắp dụng pháo hỏa tiến hành công kích tư thái máy bay trực thăng bên trong một cái từ tám cái hộp t i ệ p lôi kéo rổ chầm dai hướng về xịt cửa ra vào cái phương hướng này bay tới lạch cạch đợi đến rổ hạ xuống độ cao nhất định ông từ rổ bên trong nhảy ra ngoài rơi xuống mặt đất trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra tại sao phải vận dụng mạnh nhất cứu cấp tín hiệu là cái dạng này tờ g i ỏ tống nhất định là sẽ không nói ra hắn là bị sạp gì nã bị dọa cho phát sợ liền vội vàng nói ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác liên ý giông mát ketma ra ô đờ ti dàn i tạ đều thua nghe được tờ g i ỏ tống giải thích ông dùng dùng cổ nhìn về phía nhất phương xương m g chỗ trong sương khói một đạo nằm dưới đất thân ảnh như ẩn như hiện nhìn thấy một màn này ông cười g ầ n nói nghĩ không ra đối thủ còn có thực lực như vậy khó trách các ngươi phải gọi tài nguyên vĩnh viễn vậy liền làm a vừa nói ông liền muốn thả ra chính mình chiến lược mạnh nhất một cái tấm thảm bưng vải đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh vâng chương bốn t r ư ơ i hai trương lam ha ha chỉ các ngươi có v i ệ n quân a a chúng ta viện quân đến rồi tợn giỏ tồng nhìn xem sạp di nạ lộ ra tươi cười đặc ý ha ha chúng ta viện quân đến rồi y dòng mắt két mạ ra o đờ nhìn xem sạp di nạ mất đi t ỷ dạng nhì tả cái này chiến lược hắn trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười dữ tợn ha ha chúng ta viện quân đến rồi tề trèo nhìn xem đối diện bờ juno lộ ra cùng tở dọ tổng một dạng tươi cười đắc ý a a vô số đội dọc kẹt thành viên ánh mắt nhìn về phía đối diện đối thủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý bọn họ bên này lại tăng thêm một cái quán quân cấp huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn chenner đồng thời còn rất nhiều chiến đấu dùng máy bay trực thăng ở một bên l ự c t r ậ n những cái này chiến đấu dùng máy bay trực thăng cũng là dùng hiện đại công nghệ cao d u n g hợp b ổ kẹ mẩn lý niệm hội tụ đông đảo khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu thành công cùng cao cấp nhân viên dù sao cái này phi cơ trực thăng chiến đấu hết sức nhu bức có thể chống đỡ được thiên vương cấp tổ k ẹ mần một kích toàn lực cũng có thể phát ra có thể so với thiên vương cấp tổ k ẹ mần một kích toàn lực phá hoại tử quang hì ở bỉm uy lực kích quang mặc dù sử dụng dạng này trình độ vũ khí tiêu hao là thiên văn s ố tự nhưng bây giờ dùng để c h ấ n nhiếp địch nhân tuyệt đối vậy là đủ rồi hơn nữa hiện tại thế nhưng là có nhiều như vậy tác chiến máy bay trực thăng đội dọc kẹt thành viên biểu thị đặc biệt gõ làm bọn chúng ta đây muốn đem cái này máy bay cho thổi bạo đối diện các ngươi liền sợ rung động phát r u n a sau đó vê anh trên bầu trời vào lúc này vang lên nguyên một đám tiếng nổ lộ, lộ ra còn rất có rung động cảm giác ân tất cả mọi người kinh nghi bất định n g n g đầu muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì sau đó bọn họ liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn từng đoàn từng đoàn hào quang sáng trói kèm theo từng đoàn từng đoàn khói m ù dậy đã k h u y t tán ra mà những cái này x ư ơ n g mù nguyên bản vị trí trung tâm đều thuộc về một c ô máy bay trực thăng chúng huấn luyện ra tổ kẹt mẩn chen l ờ không cây cỏ đội dọc kẹt chúng thành viên cợt mờ nờ sắp dí nạ đám nữ nhân vì sao chúng ta đều còn không có trang bước đây ngươi cái này đã kết thúc đâu vô số đội dọc kẹt thành viên trong lòng cái này vừa muốn đem ngươi thổi bạo đây ngươi đã đến một cái tập thể hủy diệt đây là cái gì quỷ còn có chính là rốt cuộc là ai có năng lực như thế trong nháy mắt đem những này máy bay trực thăng đều hủy đi các ngươi nhìn những người này nhạy cảm công chính nghi hoặc đây rốt cục có người phát hiện dị dạng đưa tay chỉ một chỗ ở giữa một chỗ trong sương khói có một đạo màu da cam cổ sáng khẽ quét m à qua nhìn quen thuộc kia bộ dáng rõ ràng là vừa phát phá hoại tử quang hì ở bìm lại nhìn cái kia phá hoại tử quang hì ở bìm xu thế rõ ràng là có cái bổ kẹ mẩn thả ra phá hoại tử quang hì ở bìm hướng về phía trong không trung tâm tụ tập lại máy bay trực thăng môn đến rồi một cái toàn diện chật lóe lên nghĩ rõ ràng mấu chốt tất cả mọi người nhìn về phía phát ra phá hoại tử quang hỉ ở bìm đầu n g u ồ n cái này qua thân cao cái này quen hệ thân ảnh cái này trên da đặc thù đường vân ân không thể nghi ngờ xuất hiện trên không trung tuyệt đối là một con kia nổi tiếng bên ngoài viễn cổ dờ dạ gô nạch nói đến viễn cổ dờ dạ gô nạch là t r ư ơ n g làm bộ kẻ mẩn nói như vậy lớn sở dĩ người tại không c h u n g cố gắng tìm kiếm ý đồ tìm tới đạo thân ảnh kia mà phản ứng nhanh thực lực đủ đồng thời cũng biết tin tức tở dọ tổng tề trèo ổng cùng ý dòng mast két mạ ra ấu đ ỡ bốn người hoàn toàn không chần chờ lấy ra một cái bạch kim cấp thuấn gian di động tệ lẹ và tệ cũng đúng lúc này a a chỉ các ngươi có viện quân sao liên minh huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở cùng đội dọc kẹt thành viên giao thủ trung gian khu vực chuyển đến một cái tràn ngập nghiền ngẫm cùng lạnh lùng chế rêu thanh âm là mọi người cùng cùng quay đầu quả nhiên tại liên minh huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở phía trước nhất xuất hiện một người nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia hết t h ể đều hiểu được là trương lam đến rồi quả nhiên là hắn nhìn thấy trương lam cái kia khuôn mặt quen thuộc ổng đám người không chần chờ nhao nhao bóp nát trong tay bạch kim tệ a bốn đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện bao trùm bốn cái thân ảnh sau một khắc hào quang màu xanh lam biến mất nhưng trong đó thân ảnh nhưng không có biến mất chuyện gì xảy ra chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cũng không có mình chuẩn bị tâm lý bên trong cải biến bốn người tất cả đều giật mình sau đó kịp phản ứng bọn họ thuấn gian di động tệ lẹ v ọ t giống như thất bại thế nhưng là thuấn gian di động tệ lẹ v ọ t làm sao sẽ thất bại chẳng lẽ là thuấn gian di động tệ lẹ v ọ t bạch kim tệ có vấn đề không nên à, đây chính là đội dọc cách chính mình chế tạo hàng cao cấp chuyên môn cung cấp tại bộ sử dụng đạo cụ đội dọc cách chế tạo dù sao cũng là phạm tội sự tình về mặt sức mạnh cuối cùng cũng kém liên minh một chút bằng không thì thế giới chủ nhân đã sớm đổi người rồi thông minh tội phạm đều biết phòng ngừa chú đáo cho nên chỉ cần là đội dọc kẹt chúng thực lực hoặc là địa vị đến trình độ nhất định người đều hội phối trí thuấn gian di động tệ lẹ hoặc bạch kim tệ có người thậm chí còn có rất nhiều miếng nhưng bây giờ bọn họ trong đời lần thứ nhất bạch kim tệ mất hiệu lực a a nhìn xem ý dòng mặt kẹt mạ d a ấu đờ bốn người trên mặt khó kinh ngạc biểu lộ trương lam cười lạnh một tiếng nói đùa sai lầm giống vậy hắn cũng sẽ không phạm lần thứ hai từ mãi đẻ nét tỉ ạc một lần kia liền nhìn ra được đội dọc kẹt người đoán chừng là có cái gì vừa thấy được trương lam liền lập tức thuấn gian di động tệ lẹ bọt trốn chạy ương đối trương lam cũng không muốn con n g ồ i của mình lần nữa chạy đi sở dĩ hắn tại đến hiện trường trước liền để mẹ t h ỏ xuất hiện giấu ở một chỗ tại nhiễu lấy không gian chung quanh mẹ t h ỏ thực lực bây giờ vẫn là đại sư cấp còn không có l ĩ n h nộ g quy tắc nó còn làm không được dựa vào chính mình siêu năng lực trực tiếp khóa chặt không gian Khóa chặt không gian, cái kia không chặt thần chuyện mới có thể làm được. Thậm chí nhiếu có gian, gian, cái cũng cấp được. cần một mới là làm cấp quá yếu đều bất quá mẹ thỏ rốt cuộc là mẹ thỏ hiện tại thực lực của nó mặc dù vẫn là đại sư cấp nhưng bởi vì mẹ ghen duyên cớ nó đã bắt đầu thức tỉnh đối với áo nghĩa lĩnh ngộ miễn cưỡng làm đến quá ý nhiễu không gian không khó phần này năng lực khiến cho nếu như nó khóa chặt thực lực so với chính mình yếu hoặc là mạnh không lên quá nhiều cá thể khiến cho bọn họ không thể thuấn gian di động tệ lẽ pot ngược lại là có thể tốn hao khác biệt tinh lực liền có thể làm đến nhưng bởi vì hắn bây giờ là tại nhiễu lấy phạm vi lớn không gian nó cái kia còn có chút nông cạn áo nghĩa lĩnh nộ cùng mới đại sư cấp tinh thần lực i n n e r focus một khi k h u y ế t tán ra hội yếu kém bên trên rất nhiều đương nhiên cái này yếu là tương đối mà nói lúc này muốn lớn tại siêu năng lực quấy nhiều không gian bên trong rời đi không có quán quân cấp trở lên thực lực b ổ k ẹ mẩn sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ p vọt nghĩ cùng đừng nghĩ mà bất quá là gánh chịu lực bạch kim cấp lực lượng thuấn gian di động tệ lẹ p vọt bạch kim tệ trương lam biểu thị tắm một cái ngủ đi tốt rồi trương lam phủi tay một mặt vui vẻ biểu tình nhìn xem trước mặt bốn vị này đội rộng kẹt cán bộ mỉm cười nói lúc trước ta không nghe lầm các ngươi tựa hồ cũng nói a a chúng ta viện q u â n đến, đến rồi ấn a a chỉ các ngươi có viện quân tê trèo thợ dọ tổng y dòng m a t kẹt mạ d ạ o đ ờ một ỏng trong lòng hò hét ta cũng không có nói có thể tha cho ta hay không chương 473, m u ố n chạy trốn không tồn tại đừng ngồi chờ chết tất cả đều thả ra mạnh nhất bộ kẹt mẩn y dòng m a t kẹt mạ d ạ o đ ờ sắc mặt tâm trầm thuấn gian di động tệ lẹ vọt bạch kim tệ đã mất đi hiệu quả hơn nữa còn là bốn người trong tay bạch kim tệ đều đã mất đi hiệu quả không cần lại thử nghiệm cũng có thể nghĩ ra được đây không phải bạch kim tệ vấn đề vấn đề rất có thể nằm ở chỗ trương lam trên người nhưng bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa nghĩ những thứ này còn không bằng liều chết đánh cược ý rồng mát két mạ giảo đờ tiện tay ném ra còn giữ lại trên người toàn bộ mười cái bổ kỳ bản h ắ c từng đạo từng đạo tia sáng bắn ra bảy cái bổ kẹ m ẩ n xuất hiện đi tới ý rồng mát két mạ giảo đờ cái kia hưu đ ù m bên người hẹ một cái sơn ỉ á g h n thiên vương cấp thực lực nhìn lúc này nét mặt của nó hiển nhiên cũng không phải là ý r ộ n g mà sketch mạ dạo đ ỡ dùng đ ỡ sở bạn bắt được bố kẻ mẩn chứ bỏ sợ nỉ a ghen bên ngoài còn có sáu cái bố kẻ mẩn trên thân b u ộ ti ti hắc khí mang trên mặt cuồng bạo chi ý cái này sáu cái bố kẻ mẩn cũng đều là thiên vương cấp theo thứ tự là giải gia đồ u sa dìm phờ gia luy gác át lò xì ẩn c h à dì dơ bờ lạt t o a x ệ cũng là thực lực cường đại bố kẻ mẩn nhìn xem cái này sáu cái bố kẻ mẩn t r ư ơ n g lam ánh mắt hiếp lại y dòng ms k e t m a dạo đờ có chiến lược như vậy chứ không hề cảm thấy e ít -e、tờ mặc dù tại bản kịch tràng a nìm i tập hợp y dòng ms k e t m a dạo đờ không có biểu hiện ra thực lực như vậy đó là bởi vì hắn sử dụng một cái quán quân cấp tỷ dạng n h ỉ tạ liền đầy đủ có lực c h ấ n nhiếp chớ đừng nói chi là nó sau còn còn cường ép sở phót sở đã thu phục được sệ lệ bi nhưng có hết thể đội d n g kẹt nghiên cứu ra một nhóm kia còn dư lại đờ sở bản y dòng ms k e t m a dạo đờ thực lực đương nhiên sẽ không chỉ có như thế hơn nữa đờ s ở bạn có thể bắt b ổ kệ mẩn không chỉ có riêng là hoang dại b ổ kệ mẩn cũng có người khác b ổ kệ mẩn y dòng mát kẹt ma g i à u đờ có thể gom góp dạng này rất bình thường ra đi về trèo ba người hiện tại hiển nhiên cũng biết chuyện bây giờ có bao nhiêu nguy cơ lúc này cũng đều thả ra chính mình tất cả b ổ kệ mẩn mặc dù xem như thiên vương cấp v ấ n luyện ra b ổ kệ mẩn c h e n n ơ đồng thời chỉ huy hai cái b ổ kệ mẩn mới có thể càng thật lớn hơn phát huy thực lực của bọn nó nhưng m ặ t đối với tình huống hiện tại thả ra tất cả bộ kẹ mẩn để cho bên trong một chút bộ kẹ mẩn tự chủ văng đều tận khả năng cho chính mình chế tạo cơ hội thoát đi cũng rất tốt ta mặt đối với một màn này trương lam ánh mắt hiếp lại phí công giấy rủa lặt trương lam ném ra gà đệ và cùng mì lò t i ệ p còn có a hệ gải là sập bổ kỳ bản cùng bọn họ chơi đùa gà đệ vòi ma pháp lấp lánh đặt giờ lìm nhìm mì lò t i ệ p lướt sóng sợp a hệ gải là đại bác quang phở á o lát cả đồng một trận đại chiến theo lấy trương lam xuất thủ lần nữa bắt đầu bất quá lần này theo lấy trương lam xuất thủ kết quả có thể nói là nghiêng về một bên cán cân thắng lợi không ngừng hướng trương lam bên này nghiêng nhất là hỏa tiễn máy bay trực thăng chiến đội đều bị viễn cổ dờ dạ gỗ nạch tiêu diệt sở dĩ liên minh người đối chiến cũng thả mở thêm không cần đi gánh tiểu thiên dưới bỗng nhiên hạ xuống một cái công kích đáng giận y dòng moskét ma ra ấu đờ có thể hòm biểu lộ trở nên hết sức khó coi đánh rất rõ ràng bọn họ hoàn toàn đánh không lại sau khi bị đánh bại bắt lấy bất quá là vấn đề thời gian đồng quy v u tận nhìn xem trương lam đằng sau phái r a gạ cổn cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt bọn họ minh bạch không có khả năng v ề p h ầ n chạy trốn đây là bọn hắn chuyện muốn làm nhất nhưng trương lam t ử vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn con đường này lấp kín hôm nay tình huống này quả thực là từng bước một bốn cờ chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ y dòng mát két ma ra ấu đờ thối lui đến v ỏ bên người nhỏ giọng hỏi thúc thủ chịu trói đi chí ít không cần chết còn có thể trông cậy và o buột tới cứu chúng ta ông rất là quả quyết làm ra quyết định đối với đã tại bổ kẹ mẩn tỡ đỉnh tháp qua một lần ông mà nói đầu hàng cái gì căn bản không phải vấn đề lưu được núi xanh không lo không thổi đốt đây nếu là cùng trương lam cương thuận tay bị g i ế t đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi cũng chỉ có thể như vậy y giống mát két mạ ra ấu đở trong mắt lóe lên một tia d i ã y r i ụ a cuối cùng gật đầu một cái mặc dù không dám nghĩ như vậy mất đi tự do cùng mình b ỗ kẹ mẩn đem ngoại lai、like、mọi thứ đều giao cho d ộ văn y nhưng ý rồng mát k e t mạ dạo đờ hiện tại chỉ có tiếp nhận hiện thực này ai bảo nàng đối với bên trên trương lam liền chạy trốn đều làm không được ân nghĩ đầu hàng trương lam tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ bén nhạy bắt được ý rồng mát k e t mạ dạo đờ cùng ổ m g i a o lưu trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm tia sáng ổ m có chết hay không trương lam cũng không phải rất để ý hắn b ỗ kẹ mẩn trương lam là một chút đều coi thường Đầu tiên không có giá trị bồi dưỡng. tiếp theo, giá bồi không dưỡng, có ổ một bổ bồi kẹ khác không mẩn m chính hắn bồi dưỡng trưởng thành, người khác không hàng đều được. do phục Tổng kết cái â u Phun giết ổng không có chỗ tốt. Mà không giết ngục giam. nói, đợi đi liên minh đến tốt. Một ổm ổm Mà mà chỗ hắn phún. có c vào the thở dơ bị ắt giá trị không chỉ có riêng ở chỗ hắn bổ kẹ mẩn thực lực bản thân hắn thì có to lớn giá trị liên minh phái đi trông coi hắn cường độ cùng đội dọc kẹt ý đồ cứu ra quyết tâm của hắn cũng sẽ không thấp như vậy cân nhắc ổng sống xót xa so với chết rồi tốt sở d ĩ tại hắn không có đắc tội đến chính mình trước kia trương lam cũng không phải là nhất định phải giết hắn nhưng ý rồng mát k ẹ t mã ra ấu đờ khác biệt mặc dù ý rồng mát k ẹ t mã ra ấu đờ đối với đội dọc k ẹ t cũng có chiếm cứ g a tâm có lẽ còn có thể cho đội dọc k ẹ t ngột ngạt cũng không nhất định nhưng hắn đối với trương lam mà nói còn có giá trị không nói những cái khác ý rồng mát k ẹ t mã ra ấu đờ chết đi trừ bỏ sơ ni a rèn cùng hữu đùn ngoài ý m u ố n cái khác hắn cường ép sở phót sở giành được bộ kẹm m n trương lam đều có lòng tin thu đến chính mình ma hạ cái này bao nhiêu cũng là một cái chiến lược còn có vệ chợ cùng tợ dọ tổng trương lam ánh mắt tại vệ chợ cùng tợ dọ tổng trên người dừng lại một chút hai người này tình huống nhưng lại cùng o mở dạng đối với trương lam mà nói sống s ó t s o chết rồi hữu dụng bất quá tợ dọ tổng lại là sạp di na muốn giết rơi người trương lam biểu thị hắn rất sùng a i nữ nhân của hắn sở dĩ chỉ có thể mời tợ dọ tổng chết rồi đúng lúc này trương lam trưởng môn chúng ta đầu hàng dòng mặt kẹt tiếng, toàn trương lam trương lam trong lúc nhất thời có chút ngộng ta đây tại kế hoạch này lấy làm sao gây sự tình đây ngươi làm sao lại đầu hàng vậy ta còn muốn thế nào giết người hoặc là nói thẳng nhìn ngươi khó chịu giết dù sao chính mình có thực lực tựa hồ cũng không cần quản những cái này trương lam ở trong lòng yên lặng lo lắng lấy chính mình kế hoạch khả thi cũng đúng lúc này y dông mác két mạ rau đơ bỗng nhiên lần nữa hô mọi người trốn nữa một lần sau đó y dông mác két mạ rau đơ lần nữa xuất ra một cái thuấn gian di động tệ lẹ vọt bạch kim tệ đ è xuống cùng hắn hành động chung còn có t ờ dọ tổng để trèo cùng họm nhìn thấy một màn này trương lam cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn lúc này mới ngon a g ạ đệ vỏi niệm lực cổn p h ở si ẩn chương 474, giết hai cái bắt hai cái mẹ t h ò hỏi thăm g ạ đệ vỏi niệm lực cổn p h ở si ẩn t r ư ơ n g lam tạo ý dông m à t kẹt mạ ra ấu đờ bốn người lần nữa xuất ra thuấn gian di động tệ lẹ vọt bạch kim tệ thời điểm tựa như rất kịp thời mở miệng nhưng hắn trong bóng tối lại bắt đầu điều khiển khởi sự tình hướng đi gần g ạ người bám vào đến ý dông m à t kẹt mạ ra ấu đờ trên thân thể đi theo hắn cùng đi đến lúc đó trực tiếp gật bỏ sau đó đem trên người hắn tất cả mọi thứ đều mang về gà đệ vòi tuyệt chiêu của ngươi chỉ khóa chặt lại cái kia tím tóc nam nhân cùng không ánh mắt nam nhân là có thể còn lại hai cái thả đi sắp gì n a chuẩn bị một chút chờ một chút ngươi dùng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi phía đông nam một ngàn mét chỗ tờ rõ tổng sẽ xuất hiện tại chỗ ngươi muốn làm thế nào không cần ta nói à mẹ thu họ phía đông nam làm ra yếu kém cửa trương lam nhanh chóng dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì phân phối bắt đầu nhiệm vụ hắn đầu tiên là để cho sáng sớm liền ẩn nút trong bóng tối để phòng vạn nhất m ẹ gạ gần gạ bám vào đến ỷ rồng mát két mạ giàu đờ trên thân tính toán đợi một lần giết người c ấ p của sau đó trương lam lại để cho gạ đệ vật chỉ dùng niệm lực cổn phở xì ẩn vây khốn v ề chợ cùng ổm hai người cuối cùng hắn tận lực cho sạp di nạ trở lại một cái có thể tự tay gạt bỏ tợn dỏ tổng cơ hội san mải gạ đệ vật trong mắt xuất hiện hảo quang màu xanh lam ha ha cực kỳ âm hiểm bất quá ta ưa thích mẹ gạ gần gạ tại không có chú ý tới thời điểm thông qua mặt đất tiến nhập ý r ò n g mát két mạ giàu đờ cái bóng sau đó đến trên người sắp d ì nạ trong mắt l ó e lên một vòng linh động dị sắc từ trước đến nay bình tĩnh nội tâm cũng có chút gọn sóng một nơi bí ẩn mẹ thỏ trong mắt l ó e lên vẻ kỳ dị lúc này ý r ò n g mát két mạ giàu đờ bốn người trên thân xuất hiện lần nữa hào quang màu xanh lam gạ đệ vòi niệm lực cồn thở xỉ ẩn vào lúc này hóa thành bốn đạo phân biệt nào h về phía cái kia bốn đạo hào quang màu xanh lam trong đó hai đạo màu lam chùm sáng bị niệm lực cổn phở si ẩn trúng mục tiêu mà mặt khác hai đoàn lại tựa như không có mà lần này theo lấy bốn đạo tia sáng tiêu tán lưu tại bên trong sân thân ảnh đi chỉ còn lại có hai cái một cái họm một cái b ề trèo tốt rất tốt trương lam lúc này biểu hiện trên mặt bình tĩnh đáng sợ hắn không mang theo tình cảm phun ra ba chữ để cho không khí hiện trường trở nên có chút đè nén giờ khác này tất cả mọi người có thể cảm nhận được trương lam giận cũng thế cảm giác bị lường gạt thực khó chịu nhưng sự thật trương lam trong lòng âm thầm tự luyến thầm nghĩ ta đây diễn kỹ không đi diễn kịch c ầ m oscar đáng tiếc ai lúc này nhìn xem xung quanh cái kia như cũ hoàn cảnh quen thuộc cùng thiếu hai đạo nhân ảnh tình huống họ cùng tể trèo biểu thị trong lòng bọn họ không thăng bằng cái gì ý giống mát két m à giàu đ ỡ cùng tở dỏ tổng có thể đào tẩu bọn họ lại không được muốn đi cùng đi muốn lưu cùng một chỗ lưu a lần này tốt rồi đi thôi hai cái nhưng lưu lại hai cái nhất là nghe được trương lam bây giờ nói mà nói ông cùng tể c h è o nội tâm hoảng một tớt trương lam sẽ không thẹn quá hóa giận muốn đối phó bọn hắn cho hạ giận a chúng ta thực đầu hàng ông cùng tể c h è o dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất giơ hai tay lên trong lòng đem bị rồng mà kẹt mạ dạo đờ giết một vài lần cũng không biết nếu như bọn hắn biết rõ tình huống chân thật hội có dạng gì biểu hiện ta hội thật tốt nhìn xem các ngươi trương lam lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng hắn trong lòng biểu thị muốn cười ta đi truy kích rời đi định nhân sắp dina mở miệng nói một câu sau đó thân ảnh biến mất không gặp lúc này x ị p cao ốc phía đông nam một ngàn mét chỗ hai bóng người c h ố n g rông xuất hiện ha ha quá tốt rồi kế hoạch của ta thành công ý giống mát két ma r a o đơ nhìn thấy xung quanh đ ã biến hóa hoàn cảnh còn có t ỡ dọ tổng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên không có chút nào bởi vì hòm cùng tệ chả không có cùng một chỗ chạy ra mà cảm thấy nửa điểm thương cảm lại hoặc là nói lúc này mới phù hợp ý dòng m a s kẹt mạ ra ấu đờ suy nghĩ trước đó tại thời điểm chạy trốn ý dòng m a s kẹt mạ ra ấu đờ rõ ràng có thể len len trước chống đi tại sao phải còn muốn hô lên một tiếng để cho vệ c h è o bốn người cùng đi đây cũng không phải là hắn tại vì âu ba người cân nhắc hắn đơn thuần chỉ là muốn lợi dụng hắn tại xuất ra bạch kim tệ bóp nát sau mới hô lên chạy trốn chính là muốn để cho vệ c h è o người đến giúp hắn gánh chịu trương lam lực chú ý nếu như chỉ có một mình hắn đào tẩu trương lam rất có thể kịp phản ứng vây k h ố n hắn nhưng nếu có bốn người cùng một chỗ trốn hắn ý dòng mastcat mã g a ấu đờ trước một bước bóp nát bạch k í m tệ muốn chạy trốn tỷ lệ sẽ tăng nhiều mà nhìn tình huống hiện tại ý dòng mastcat mã g a ấu đờ cảm giác mình thành công về phần mỏm đám người tình huống sẽ như thế nào vậy nhưng cùng hắn không có quan hệ chỉ có chúng ta trốn ra được sao tờ giỏ tông nhiễu mày cùng ý dòng mastcat mã g a ấu đờ khác biệt hắn đem về chặt cùng ổng xem như là đồng bọn của mình gặp hai người không có trốn tới hắn có một ít tiếng mới hơn nữa hắn ẩ n ẩ n cảm giác được lúc trước trốn chạy sự tình ý rồng mát kẹt mạ i à u đờ có m ở ám À, hiện tại chúng ta hay là trước quản tốt chính mình à, chúng ta có thể trốn tới dù sao cũng so toàn quân bị gì tốt nghe được lời nói của tợ dọ tổng t ý rồng mát kẹt mạ i à u đờ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nhưng vẫn là đường hoàng đạo chúng ta trốn được về sau mới có cơ hội cứu bọn họ à. ân tợ dọ t tổng gật đầu một cái mặc dù trong lòng của hắn đối với ý d ồ n g m á s k e t mạ ra ô đờ động cơ cùng hành vi có hoài nghi nhưng đối phương lời nói hắn rất đồng ý không các ngươi sẽ không có cơ hội lúc này một cô gái trong trẻo lạnh lùng thanh â m chuyển đến hai người bên h a i đồng thời vang lên còn có một cái tràn ngập nghiền ngâm thanh â m m h e o m h e o m h e o trương lam cũng đã nói các ngươi không thể s ống ai tợ dỏ tổng cùng ý d ồ n g m á s k e t mạ ra ô đờ giật mình bản năng lương dựa chung một chỗ sắp gì nạ t g i ỏ tổng con ngươi co rụt lại hắn thấy được chính mình đứng đối diện nữ hải kia cô gái này không phải sạp di nạ còn có thể là ai chỉ bất quá hiện tại sạp di nạ biểu tình trên mặt càng lạnh hơn ta tới đưa ngươi tử vong sạp di nạ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem t g i ỏ tổng chuyện lúc trước một mực là trong nội tâm nàng lấy cây gai mặc dù lúc trước trương lam sáng sớm ngay tại trận nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng vẹn vẹn là tợ dỏ tổng để cho nàng nếm đến cái kia cảm giác bất lực chỉ nàng không cách nào tiêu tan cho tới nay nàng đều muốn n ổ cái này đâm mà bây giờ nàng nam nhân trương lam tự tay cho nàng chế tạo cơ hội này s ạ p di n ạ vừa nói s ạ p di n ạ bản ạ la cạ rẻm phất phất tay tinh thần cường nhậm xi tải một nửa khác mẹ gạ gần gạ từ ý giống m à t kết mạ ra ố đở trên thân thể nổi lên trên tay xuất hiện một cái ám ảnh cầu xạ đào b ạ n nha mặc dù xem như cổ kẻ mần ta không thích giết người nhưng trương lam mà nói ta khẳng định phải nghe sở dĩ người đi chết ta vừa nói mẹ gạ gần gạ trực tiếp một cái vợt hướng ỷ r ồ n g m à kẹt mạ dạo đờ nếu như trương lam thấy cảnh này không biết có thể hay không n ổ nước bọt mẹ gạ gần gạ đây là tại t r ờ i xoắn ốp viên kỳ thật trương lam nếu như nguyện ý hắn thả ra siêu năng lực cũng có thể biết rõ tình huống bên này mà nguyên bản hắn cũng dự định làm như thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tình quan tâm những cái này bởi vì mẹ thỏ chủ động tìm trương lam hỏi thăm trương lam có hai người muốn chạy trốn Ta m u ố n n g ă n dưới sao? y m ư ơ n g 475, a s e a nhân loại ngu xuẩn ngươi gặp ta toàn thịnh thời kỳ làm sao bây giờ siv cao ốc lầu chót shiver nhìn xem tình huống phía dưới có chút cấp bách hỏi hắn tại máy bay trực thăng phát sinh lúc nổ liền bị hấp dẫn tới hiện tại đã biết rõ tình huống t r ư ơ n g lam trở về đối bọn hắn đội dậu kẹt mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tin tức tất nhiên hiện tại đã biết rõ trưởng môn cầu đã bị hải n lấy mất hắn cũng không muốn sẽ ở nơi này tiếp tục chờ đợi đương nhiên là rời đi sợ tạ dứt quyết quả l mì ra vừa rồi phóng tới phía ngoài tinh thần lực ỉn nở phỏ cực bị mẹ thỏ tinh thần lực i n nở phỏ cực triệt để vỡ nát nói thực ra nếu như sật để cho sở ta my tại tờ giỏ tổng tất nhiên thời điểm chạy trốn cùng một chỗ sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp pot cái kêu mẹ thỏ trong lúc nhất thời còn không cách nào phân tâm đến ngăn cản dù sao sở ta my là ổn thỏa quán quân cấp nhưng bây giờ tờ giỏ tổng cùng y dòng mát két mạ dẫu đỡ đã tại t r ư ờ n g làm tận lực nhường dưới chạy ra ngoài để cho cùng thẻ cũng đã bị trói mẹ thỏ đã không cần đang chăm chú địa phương khác nay bằng với nói hiện tại mẹ thỏ có thể toàn lực chỉ nhằm vào một chỗ loại tình huống này sở tạ mì muốn tại mẹ thỏ dưới sự giám thị dùng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đào tàu liền muốn nhiều tích thuấn gian di động tệ lẹ vọt thất bại sở tạ mì hướng sật phát ra một cái tiếng kê ơ sật có thể nghe hiểu sở tạ mì ý tứ lông mày lập tức n h í u lại sở tạ mì thuấn gian di động tệ lẹ vọt vậy mà mất hiệu lực đây là có chuyện gì bất quá nghi ngờ suy nghĩ chỉ ở sật trong lòng dừng lại một giây liền bị nàng tạm thời nhẫn nhị n lại nàng rõ ràng chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chạy trốn thuấn gian di động tệ lẹ bọt mất hiệu lực chúng ta dùng bay sợ hướng s ỉ vợ nói một câu đưa tay bắt lấy trên cổ tay của hắn sợ tạ mỉ phần lưng hô sợ tạ mỉ đánh vỡ một bên cửa sổ hướng về một phương hướng bay đi mẹ thỏ trước tiên bắt được một màn này nó bén nhạy phát giác được hai người kia rất có thể là đội dọc kẹt nhân vật trọng yếu nhất là cái kia sợ nó tựa hồ còn gặp qua bất quá hắn không có tùy tiện xuất thủ mà là ngay đầu tiên thông chi trương lam có hai cái muốn chạy trốn trương lam n g ứ n mày mẹ t h ỏ không việc quan hệ chú ai chạy trốn tại nhà nhưng rất nhanh trương lam liền kịp phản ứng mẹ t h ỏ hội chú ý mà nói hẳn là đối phương dùng qua thuấn gian di động tệ lẹp hot nhưng hắn có thể đến mỗi hiện tại có ai dùng qua thuấn gian di động tệ lẹp hot nghĩ như vậy đến xem bộ dáng là mũi tên nhanh trong đội đang cùng cái đi trò chuyện chuyện người trương lam con mắt một meo thả siêu năng lực rất nhanh hắn tinh thần lực in nở phỏ cờ liền khóa được x ị p tòa nhà đ ổ sộ lầu chót xi vợ cùng s ậ sao trương lam bắt được sật cùng xỉ vở hai người đứng ở sở tạ mì rời đi lớn thân ảnh lúc này bọn họ đã tới xịt cao ốc bên ngoài đang dùng bay hướng về một phương hướng rời đi lớn cũng không biết bọn họ tại cái đi nơi đó chiếm được cái gì trương l a m trong lòng nhiều hơn một phần hiếu kỳ suy tư một chút hắn dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ý nở x ỉ đối với mẹ thó nói ra mẹ thó chứ không muốn hành động cho ta tiếp cận hai người kia là có thể Tốt. mẹ thó lên tiếng đem tinh thần lực ý nở phỏ cật hoàn toàn bỏ vào sật hai người bên này trương lam cũng không muốn mẹ t h ỏ hiện tại liền bại lộ không phải hắn sợ phiến phức hắn hiện tại ai cũng bằng không thì hắn hiện tại không muốn bại lộ mẹ t h ỏ chỉ là đơn thuần muốn đội dọc kẹt cùng liên minh tiếp tục đối bính mà thôi dù sao mẹ t h ỏ sự tình nếu là bại lộ dồ vạn ni nhất định sẽ trước tiên đem toàn bộ tinh lực phóng tới trên người hắn trương lam nhưng không có trợ giúp liên minh làm lao động cùng miễn phí tay chân cho nên vẫn là để cho đội dọc kẹt cùng liên minh tiếp tục xinh đẹp dây dưa tốt rồi cùng mẹ t h ỏ thông báo một tiếng trương lam lại quay đầu cùng rổ xạ chúng nữ thông báo vài câu sau đó hướng bờ juno hô bờ juno thiên vương nơi này liền giao một người ta còn có chuyện khác đi trước nói xong trương lam cũng không đợi bờ juno đáp ứng trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp hoạt đi tới xịt đại lâu lầu chót c á i đi xã t r ư ở n g trương lam đi tới c á i đi mặt đúng lúc này cái sau chính một mặt nghĩ mà sợ ngồi trên ghế làm việc nhưng nhìn tình huống của hắn người nên không có chuyện gì về phần có cái gì tài sản tổn thất đây chính là trương lam muốn hỏi vấn đề lam có người bỗng nhiên xuất hiện cài đi bị giật nảy mình bất quá tại hắn nhìn người tới trương lam về sau hắn rốt cục thở dài một hơi đồng thời cũng minh bạch vì sao sật sẽ mang xỉ vợ rời đi trương lam tại vậy bên ngoài đội dọc kẹt khẳng định đều được giải quyết cài đi x a trưởng không ngại nói cho ta biết đội dọc kẹt từ ngươi cái này mang đi cái gì à trương lam mỉm cười hỏi bọn họ không có dựa dẫm vào ta mang đi đồ vật cài đi không có chút nào giấu dếm ý tứ nói thẳng nhưng ta có thể nói cho ngươi bọn họ nghĩ rửa dẫm vào ta lấy đi cái gì vừa nói cải đi đem khi trước tình huống nói một chút bao quát đội dọc kẹt mục tiêu trưởng môn cầu tồn tại cùng h ả i n ở đồng thời đùa bỡn đội dọc kẹt cùng xịt mang đi trưởng môn cầu sự tình h ả i n ở nghe được cái kia tiến sĩ danh tự trương lam không nhịn được muốn n ổ nước bọn thần hắn sao h ả i n ở hắn còn nạ bộ lệ ổng fascism im lạ bất quá cái này trưởng môn cầu là căn thứ gì trưởng môn cầu dùng cái gì dùng trương lam quyết đoán hướng cái đi hỏi gọi trưởng muôn cầu chẳng lẽ có thể thu phục cường ép sợ phót sợ thu phục thần thú t r ư ờ n g muôn cầu trương lam trước khi trùng sinh cũng chưa nghe nói qua còn thật không biết x ị p tạo thành qua thứ như vậy khi nghĩ đến trò chơi cùng ạ n i ề m bên trong x ị p tạo mạ sợ bạn trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có một chút suy đoán nhưng nếu như mình đoán chính là thực trương lam cảm giác việc này có chút kinh bạo trương lam ngươi ngay cả này cũng có thể đoán được c á i đĩ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn trương lam một chút nói rõ đạo không sai trường môn cầu chính là có thể cường ép sở phó sở thu phục thần thú cái này trường môn cầu từ thời kỳ toàn thị n h ạ t s ệ ợt lưu lại năng lượng mảnh vỡ chế tạo đến có thể không cần đối chiến liền cường ép sở phó sở thu phục cấp hai thần trở xuống bất luận cái gì bổ kẻ m ẩ n đồng thời tại thu phục hội hội tăng thêm đặc biệt tâm linh lòng giam khiến cho cái kia bổ kẻ m ẩ n tuyệt đối lòng dạ cái này trường môn cầu tại trình độ nào đó là ta cùng đội dọc két liên thủ chế tạo ra tuyệt đối thần khí độc nhất không người nói đến đây k ị thanh cái t âm bên trong ẩn ẩn còn mang theo một phần tự ngạo mà lúc này một chỗ trong hư không trong khói u minh cảm ứng được có người đang nói mình ac ợt tại phát hiện t r ư ờ n g làm cái này khí tức quen thuộc sau cảm ứng tới vừa lúc nghe được cái đi mà nói ngắn ngủi bình tĩnh về sau ac ợt từ trước đến nay không có ba động trong mắt nhiều hơn một tia đùa c ậ n a a nhân loại ngu xuẩn gặp qua ta ra tay toàn lực t r ư ờ n g lam đài này từ cùng ngữ khí luôn cảm giác tại đây nghe qua t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu trương lam tính toán đạt được trưởng môn cầu c á i đi giải thích vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nghe giải thích của hắn trương lam kỳ thật cũng muốn nổ nước bọn ngươi biết gà xệ ợt thời điểm hưng thịnh là thế nào ra tay toàn lực gà xệ ợt là tụ tập mười bảy khối phiến đá thời điểm a có thể làm được toàn hệ miễn dịch đây đúng là một cái biến thái nhưng trương lam cảm giác nên còn không có ai có thể bước đến gà xệ ợt dùng toàn lực mặc dù có dù sao khẳng định không có nhân loại nhìn thấy qua bất quá nghe c á i đi giải thích trương lam cũng đối cái kia trưởng môn cầu có nhất định biết rõ ràng vật này có được gạt sệ ợt tự mang phong ấn ỉm dị d ồ n g lực lượng tựa hồ còn có thần thánh tẩy náo lực lượng những cái kia cấp một thần dựa vào cường đại năng lực hoặc là thần chức lực lượng có thể làm được không bị trưởng môn cầu bắt nhưng chỉ là nắm giữ áo nghĩa cấp hai thần cấp trở xuống bộ kẹ mẩn liền không có có năng lực như thế sở dĩ cái này trưởng môn cầu đúng là một cái thứ tốt bậc này đồng đẳng với là thêm một cái cấp hai thần cấp độ bộ kẹ mẩn trương lam trong lòng có một cái suy đoán cái này trưởng môn cầu rất có thể là rổ vạn nỉ cho chính mình dự bị hậu thủ một trong rổ vạn nỉ trong bóng tối điều khiển cái này thí nghiệm chính là muốn cho h ả i nờ mượn nhờ xịt lực lượng trợ giúp chính mình chế tạo ra trưởng môn cầu mà cái này trưởng môn cầu rất có thể cũng là vì tốt hơn nắm vững mẹ thọ lực lượng mà chuẩn bị hậu thủ hơn nữa cái này hậu thủ cho dù không cần phải mẹ thọ trên người cũng có thể dùng đến một chút cấp hai thần trên người hiện tại đội dọc kẹt trên tay mạnh nhất không thể nghi ngờ là rộ vạn n h ỉ trong tay tam đầu thần điệu giạc mổ cù nọ mà bây giờ trương lam cũng nắm giữ cấp ba thần thực lực tổ kẹt mẩn hơn nữa còn là hai cái cái này tuyệt đối không phải rộ vạn n h ỉ muốn thấy được tình huống cái này đưa đến hắn phái ra tại cạn tô địa khu hết thệ còn thừa lực lượng tới đối phó xịt chính là vì đạt được trưởng môn cầu chỉ cần đạt được trưởng môn cầu lấy đội dọc kẹt cường đại mạng lưới tình báo muốn tìm tới một cái cấp hai thần tin tưởng cũng không khổ khó đến lúc đó rộ vạn nhì liền có thể thu phục cấp hai thần có được so t r ư ờ n g làm thực lực mạnh hơn trường môn u cầu đồ tốt t a t r ư ờ n g lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng hắn cắt đứt cai đi thẳng thắn nói hỏi ra một vấn đề cai đi xã trường ngươi muốn hải n ảnh chụp sao ngay có cai đi lập tức nghe lời sau khi phản ứng điểm một cái mặc dù nghi ngờ trong lòng tại sao phải hải n ảnh chụp nhưng cai đi không có hỏi nhiều mà là mở ra trước người trên bàn làm việc máy tính từ đó điều tra một tấm hình trương lam nhìn thoáng qua lập tức có tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xì đối với mẹ thỏ nói ra mẹ thỏ nhớ kỹ người này tướng mạo hiện tại xạ phở ổng ct bên trong tìm kiếm một lần nếu như tìm không thấy hướng cái hướng kia đi trực tiếp đi đến sân bay tìm lại tìm không đến lấy xạ phở ổng ct làm nguyên điểm thả ra tinh thần lực i nở phỏ cất tìm cần phải đem người này tìm tới là mẹ thỏ thả ra tinh thần lực ỉ nở phỏ cất tại cái đi lấy ra trên màn ảnh máy vi tính quét qua lập tức nhớ kỹ hại nở tướng mạo bắt đầu hành động mẹ thỏ siêu năng lực rất mạnh tại bảo đảm độ chính xác dưới tình huống bao phủ lại toàn bộ xạ phở ổng city phạm vi không sai biệt lắm cân nhắc đến mẹ thỏ thực lực trương lam r ứ t khoát để nó nói đùa một chút ra đa trưng ơ nhượng mẹ thỏ tìm kiếm phương thức có lo nghĩ của mình đầu tiên một cái mục tiêu chủ yếu là xạ phở ổng city dựa theo cái đi lời giải thích hải nở cầm tới trưởng môn cầu thời gian còn không lớn lên chí ít tốt chưa vượt qua một giờ loại tình huống này hắn khả năng còn trốn ở x ạ phở ổng city bên trong bởi vì đứng ở sau đèn thì tối nguyên nhân ném ra ngoài khả năng thứ nhất trương lam suy đoán hải nở khả năng nhất ngay đầu tiên đuổi tới x ạ phở ổng city ngoại ô sân bay thông qua máy bay thủ đoạn rời đi bởi vì máy bay có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến nơi xa nhất thậm chí cái khác địa khu đến lúc đó hải nở muốn trốn qua xịt cùng đội dọc k ẹ t truy t u n g cũng sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều Cuối cùng... s、sì、í c cũng có khả năng sáng sớm ngay tại xã phở ổng city xung quanh kiến thiết có trụ sở bí mật chuyên môn dùng để tránh tình thế sở dĩ trương nhượng mẹ thỏ dựa theo khi t r ư ớ c trình tự bắt đầu thăm dò dù sao lấy siêu năng thăm dò phạm vi cùng tốc độ những cái này khu vực rất nhanh liền có thể sàng lọc chọn lựa đến tại mẹ thỏ bắt đầu hành động về sau rõ ràng sật c ù n g s ỉ vợ cũng không đi đồ vật trương lam bắt đầu suy nghĩ đội dọc kẹt người bung tha khẳng định không thể bỏ qua nhưng bây giờ đội dọc kẹt phùa ec củ tải một cái bị bắt một cái bị giết the thở giờ bị á t cũng là một cái cả hùa cũng sớm đã bị h ắ n giết hiện tại lại bị nắm một cái h ọ g trừ cái đó ra được xưng là mạnh nhất cán bộ ỉ rồng mà k ẹ t mạ giàu đờ hẳn là cũng chơi xong ở dưới loại tình huống này nếu là bắt nữa bắt một cái the thở giờ bị ắt sật cùng rộ vạn nì n h ì t ử s i v e cái kia liên minh cùng đội dốc k ẹ t đối bính bên trong người trước ưu thế cũng quá rõ ràng đối với phải đồng thời rơi đội dốc k ẹ t cùng liên minh sinh lực tấm ra mà nói một phương thực lực so với một phương khác thực lực mạnh hơn quá nhiều cũng không phải hắn đứa thích muốn thấy được tình huống sở dĩ sắt cùng xì vờ vẫn là không bắt được tốt nhưng cứ như vậy thả đi trương lam biểu thị hắn cũng không có hảo tâm như vậy vừa v ậ n thí nghiệm một lần cái này suy tư một hồi trương lam đưa tay xuất ra một cái cực nhỏ điểm sáng cái này cực nhỏ quan điểm là một cái mới tọa độ không gian cái không gian này tiết điểm là trương lam tại siêu năng lực không ngừng trưởng thành thời điểm mới nhiều hơn một cái lúc đầu hắn còn nghĩ dùng đến chỗ nào tương đối phù hợp hiện tại hắn có chủ ý để lại tại sật trên thân tại sật trên người lưu lại tọa độ không gian cái này tuyệt đối xem như một cái an gian hành vi nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thám thính được rất nhiều đội dộc két hoạch tâm bí mật d ẫ u gì trương lam cũng có thể tiện tay tìm cơ hội đi đem sật cho mặt sát nghĩ vậy trương lam đã quyết tâm thả đi sật hai người bất quá muốn bí ẩn thêm vài thứ hồ trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới đ a n g t ạ i giữa không trùng phi hành người sật cùng xỉ vở đường chạy trốn lên sật x、sì、ỉ vở không biết đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ sao sật cùng xỉ vở trong lòng g ầ m thét bọn họ là thực bị trương lam đột nhiên này xuất hiện dọa sợ nhưng dọa người hơn vẫn là cái này người xuất hiện là trương lam hiện tại sật cùng xỉ vở vội vàng chạy trốn rất không giống gặp người chính là trương lam nhưng bây giờ hắn lại vẫn cứ xuất hiện không nghĩ đến cái gì hết lần này tới lần khác đến cái gì trong lòng hai người câu có mở mở tờ không biết nên nếu không nên nói đối chiến tuyệt đối không thể đối chiến bằng không thì lần này chúng ta liền toàn quân bị diệt nô sợ đ ầ u góc nhanh chóng vận chuyển lại hắn rõ ràng tuyệt đối không thể cùng trương lam đối với bên trên mà lúc này trương lam dùng siêu năng lực k h ô n g chế trong bóng tối đã đem tọa độ không gian bỏ vào sật trên người một cái rất bí ẩn vị trí làm xong tất cả những thứ này hắn mới mở miệng nói hai vị thúc thủ chịu c h ó i đi theo ta đi chương bốn trăm bảy mươi bảy sắt đi ra đ ố i chiến đã cờ g ữ hải trương lam đáng giận nhìn xem trước mặt trương lam cái kia tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ xì vờ trên mặt toát ra vẻ không cam lòng hắn không minh bạch vì sao rõ ràng tất cả mọi người là niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi chính mình còn lương tựa đội do két có vô số tài nguyên có thể dùng có thể thực lực lại là hắn bị trương lam dùng nhiều như vậy con phố tuyệt đối không thể ngồi chờ chết sắt nội tâm lúc này vô cùng tỉnh táo nàng không nghĩ tương lai của mình tại trong phòng giam v ư ợ t qua chỉ có thể ở thử nhìn một chút sật trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nàng chân phải có chút dưới thân thể sở tạ mì trên thân gật đầu một cái đây là một cái ám hiệu là sật để cho sở tạ mì sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ vào tám hiệu cái này ám hiệu sật rất ít khi dùng đến bởi vì có rất ít người có thể làm cho nàng chạy trốn thực lực đạt tới quán quân cấp nàng cho dù là mặt đối với những cái kia đại sư cấp lao ra hỏa cũng có thể t h ô n g dong đào thoát nhưng từ khi trương hoành không xuất thế về sau sật có thể chuẩn bị cái này ám hiệu một cái thực lực đạt tới trưởng môn cấp địch nhân sật cho rằng bất kể như thế nào cẩn thận ứng đối đều không đủ vì vui vẻ trương lam đôi mắt lóe lên tinh thần lực ì nở phỏ cất phóng ra ngoài hắn ngay đầu tiên liền phát hiện sật tiểu động tác mặc dù không biết cái tiểu động tác này là có ý gì nhưng trương lam biết rõ sật nhất định phải làm cái gì phát hiện này ngược lại là để cho trương lam trong lòng thở dài một hơi thực lực đạt tới hắn trình độ này nói thực ra nếu là thật nếu là thả chạy sợt đoán chừng nhất không tin chính là sợt bản nhân đây là một trận cần tương đương diễn kỹ sự tình mà bây giờ sợt có động tác trương lam phản ngược lại là có thể tiếp được điểm này thuận nước đ ầ y thuyền một nửa khác sợt tại làm tiểu động tác đồng thời ném ra một cái bổ kẻ mẩn hô đi ra đ ố i chiến đa cơ giải lặt theo lấy sợt thanh em rơi xuống giữa không trung một cái bổ k ỳ bản bên trong bắn r a đạo bạch sắc quan mang một bóng người chậm dại trần thành hình trương lam a đạ cơ di ả i ác n g c thần sật làm sao thu phục nghe được sật mệnh lệnh trương lam biểu thị hắn bị kinh động sật vậy mà đã thu phục được mịt thì cạn cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ là chưa thành một con kia đạ cơ di ả i nếu như bây giờ là ở bổ kẹ m ấ n đặc biệt thiên thế giới bên trong trương lam còn không đến mức bị hù dọa bởi vì đặc biệt thiên bên trong sật quả thật có một cái đạ cơ di ả i chỉ bất quá thủy chung không cách nào làm đến bình thường chỉ huy mà thôi tại nội dung cốt truyện hậu kỳ sật mà là bởi vì đạ cờ dệt khó mà khống chế mà đưa nó trục xuất tới sập tỉ hòn ớ n nhưng bây giờ đây là tại thế giới hiện thực à thần cấp bổ kẹ mẩn thực lực trương lam thấu hiểu rất rõ trừ bỏ một chút rất khó thực hiện thủ đoạn đặc thù bên ngoài nhân loại tuyệt đối không đạt được có thể đối kháng bổ kẹ mẩn cấp độ sật l à như thế nào khôi phục đến đạ cờ dè đâu đây tuyệt đối là cái vấn đề lớn đừng nói trương lam ngay cả thân làm sật đồng bạn xỉ vợ cũng bị giật mình ngay cả đội dọc kẹt thủ l ĩ n h rổ vạn nhĩ đều chỉ có một con chắp vá lên thần cấp b ổ k ẹ mẩn sật là từ đâu lấy được mịt thì cạn không sẽ cùng tợ dịt một dạng sật lại là đội dọc kẹt chúng một cái ẩn nút b ộ t cấp nhân vật ta dơ dạ g ồ nạch trương lam nhìn về phía trước kêu một tiếng tất nhiên đối phương phái ra hư hư thực thực thần cấp mịt thì cạn tồn tại hắn cũng nghiêm túc nào viễn cổ g dơ dạ g ồ nạch đi tới trương lam trước người trong mắt tia sáng lấp lóe tùy thời làm xong khôi phục bản thể chuẩn bị nhưng sau một khác trương lam trợn tròn mắt k h o e miệng nhịn không được kéo ra bộ kỳ bạn bên trong xuất hiện bộ kem ẩn c h ậ t nhìn lại đúng là một cái đạ cơ dài toàn thân hát sắc như là bóng ma một đầu hướng không giống như không ngừng lăn lộn tóc bạc chừa lại tóc cắt ngang c h á n bao trùm ở nó hơn phân nửa bộ mặt cổ của nó bên cạnh vây quanh một vòng giống như cổ áo thông thường màu hồng răng cơ hình dáng vật thể hai bên của nó bờ vai bên trên còn cắc mang theo một đầu cùng loại hát sắc vải rách một dạng thật dài đồ vật ngoại hình chỉnh thể thoạt nhìn như là một cái đồng hồ cát nhìn như vậy đứng lên đúng là một cái đạ cờ gì h i trương lam biểu thị nếu như ngươi có thể xem nhẹ không nhìn tới đạ cờ gì ấy, ánh mắt lời nói một cái này đạ cờ gì h i gương mặt mặc dù da phủ tóc che lại chỉ lộ ra một nửa mặt nhưng ánh mắt của hắn vẫn là lộ ra mà con mắt của nó cùng đạ cờ gì h i nên c ó linh động ý con mắt màu xanh lam khác biệt là một cái mắt gà trọi mà cái này mắt gà trọi trương lam rất rõ ràng đó là tổ tiêu chí rất hiển nhiên một cái này đạ cờ gì h i là tổ trở nên xuống một k h ắ c t r ư ơ n g lam trong mắt xuất hiện số liệu cũng ơn chứng hắn phán đoán trong lòng thính danh đô đa cờ di ngài thuộc tính thông thường đặc tính mềm mại l ì m ờ ẩn tăng đặc tính biến thân giả ỉm h o t t e đẳng cấp thiên vương cấp bảy mươi chín e ít tờ chín trăm triệu chín nghìn một tỷ tư chất thiên vương cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng biến thân tràn phòng kỳ dị làn gió ố mì nụ h u y ề n định thân pháp đi xa lệ tấn công nhanh quỵt ở ở tắc thôi miên thuật hì n ọ xì phìn ở ở tắc ác mộng nhì t ậ t mã giờ ảnh tử phân thân đủ tờ tim hát cám động đặc vòi quỷ kế nạ x ì vơ lót a n giấc mơ giờ giảm ẹ、e、ạ tờ ác chi chấn động đặc bùn x ệ đặc biệt nói rõ biến hóa thực lực mạnh mẽ hơn chính mình bổ kẹ một lúc không cách nào che giấu trong mắt lỗ thủng quả nhiên là đ ã cờ g i ả i đây chính là cái phát hiện không bình thường t r ư ơ n g lam trong lòng trở nên kích động mặc dù một cái này đạ cờ gì không phải thật sự hàng mà là tổ trở nên nhưng phát hiện này lại càng làm cho hắn hưng phấn bởi vì tổ trở thành một loại bộ kẹ m ẩ n điều kiện tiên quyết là cần tận mắt nhìn thấy qua một cái này bộ kẹ m ẩ n cũng liền nói sất cùng tổ gặp qua đạ cờ gì gãy tại liên tưởng đến đặc biệt thiên bên trong sật tại một đoạn thời gian bên trong sử dụng qua đạ cờ gì gãy trương lam suy đoán nàng rất có thể biết rõ nơi nào có đạ cờ gì gãy tồn tại đồng thời sẽ còn trong tương lai thông qua thủ đoạn gì cường ép sở phót sở thu phục đương nhiên kết quả cuối cùng là sật bởi vì thủy trung không cách nào triệt để thu phục đả cờ di ải mà đưa nó trục xuất đến spartiolus mà cái này lại làm cho trương lam thật cao hứng một con kia đả cờ di ải thực lực yếu nhất cũng ở đây cấp một thần cấp độ hơn nữa nó sẽ còn ạ kỳ ạ chuyên môn kỹ năng á không liệt chảm sở ạ x ì ổ rèn cùng đi ổ gà chuyên môn kỹ năng thời gian gào thét hai cái này c h i ê uy u lực cùng thông thường hệ nọ m ạ n thai đại chiêu phá hoại tử quang hì ơ bị m ở dạng lại là long trúc tính tuyệt chiêu còn mang theo đặc thực mang mạnh. theo thù rất hiệu quả, thực rất mạnh. sở dĩ một cái này đã cờ d ì ở tại trương lam mặc dù biết nhưng hắn vẫn không động tới tâm tư chí ít tạm thời không n ú p đ í c h mà bây giờ nếu có cơ hội đi thu phục đến một cái khác đã cờ d ì lại cái này đối ta mà nói tuyệt đối là phi thường đáng giá đi việc làm dựa vào hắn có thể nhặt kỹ năng kinh nghiệm năng lực chỉ cần hắn thu phục đã cờ d ì lại trong tương lai kể vai một con kia ác n g ộ n g thần cũng bất quá là vấn đề thời gian xem ra Ta đem tọa độ không gian đặt ở sật trên người quả nhiên là một gian đem độ không nhiên người ở quả là chương á i p i t h bốn trăm bảy mươi tám trương lam viễn cổ giờ dạ gỗ nạch diễn kỹ có thể có thể phá hoại tử quang hỉ ở bìm mặt đối với sật thả ra tổ kẹm ẩ n trương lam đối với viễn cổ giờ dạ gỗ nạch truyền đạt chỉ lệ tôi mặc dù biến thành đạ cờ g i ả i thế nhưng chỉ là ngoại hình bên trên hơn nữa có thể sử dụng đạ cờ g i ả i biết sử dụng tuyệt chiêu mà thôi nó chủng tộc giá trị sở p ẹ s x sở chen cũng không có phát sinh cải biến sở dĩ thiên vương cấp tổ dùng r a đạ cờ dây chuyên môn tuyệt chiêu hắc cám động đặt vòi uy lực cũng không mạnh viễn cổ giờ dạ gỗ nạt đều không cần hủy bỏ thu nhỏ mì nì mì giờ trạng thái cũng có thể tùy tiện làm đến trực tiếp dùng tuyệt chiêu cứng rắn đợi qua i n u trên bầu trời một cái không tiểu hắc động thành hình một cố cường đại hấp lực bao phủ lại viễn cổ giờ dạ gỗ nạt muốn đem nó hút vào trong đó Ẩm! Viễn cổ giờ n cổ c gồ dạ hắc cánh cản được cỗ nhẹ nhõm ngăn từ lỗ đen tạo thành hấp lực, trong khẽ vỗ, miệng từ tạo lô lực, hấp b t tụ tập đầu đ ư ợ năng lượng. Siêu. Màu da cam của sáng từ viễn ra, cám a m cổ s n viễn nạch phun thẳng hướng g giờ gồ từ tắp hát về cổ dạ ra, động đặc v ò i vọt tới. Ấm. Hát cám động đặc vòi hoàn á cám đặc động vòi h toàn không có ngăn chở năng lực bị phá hoại từ quang hì ở bìm nhẹ n h õ m đ y hủy màu da cam cổ sáng tiếp tục hướng về đạ cờ dỉa tiến lên bất quá ngay tại phá hoại từ quang hì ở bìm sắp trúng mục tiêu đạ cờ dỉa thời điểm một đến màu đỏ tia sáng càng nhanh một bước đi tới trên người của nó sau đó đạ cờ di thân ảnh theo lấy màu đỏ tia sáng biến mất ân trương lam nhúng mày vừa đúng lộ ra biểu tình nghi hoặc mà lúc này sật khá là tự đắc thanh âm truyền đến trương lam trường môn sau này còn gặp lại theo lấy sật thanh âm rơi xuống một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện bao trùm thân thể của nàng cùng nàng đứng một bên shiver sật cái kia từ trước đến nay đều mặt không thay đổi trên mặt đều lộ ra một cái tươi cười đắc ý lúc trước sật thả ra tổ thời điểm hô lên đạ cờ g i ả i chính là vì hấp dẫn chương lam lực chú ý nàng rất rõ ràng bản thân cái kia tổ đang thay đổi thành đạ cờ g i ả i thời điểm phần kia ở trên mặt sơ hở trí mạng